một người, sẽ không có lúc nào là tưởng hắn, nếu là suy nghĩ, không thể khẩu thị tâm phi nói không nghĩ, đã biết sao Diệp bất ngôn nghiêm túc thuyết giáo, rốt cuộc hắn nói không hiểu thích một người, kia nàng đến hảo hảo dạy hắn. Nàng trước đem hắn Liêu thành bạn trai, lại đem hắn từ nhỏ chó săn rệ rô thành chó con. Nhìn nàng trong mắt môi sao nhỏ, thậm chí Hàn không khỏi sủng lịch gật đầu, đã biết, hiện tại có thể buông tay sao. Chương 526 phóng một thành pháo hoa. đính hôn kỳ tốt không? Thật sự, đương ở đại sáng sớm liền như thế ôm một cái mới vừa rời giường nam nhân. Diệp Bất Nôn buông ra tay, sau đó ngửa đầu nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt vẫn là không tốt lắm, đáy mắt có chút tơ máu, trước mắt còn có điểm quầng thâm mắt, quan tâm hỏi, "Không ngủ hảo sao? Trên tay có một số việc, muốn đuổi rời đi phía trước xử lý tốt. Thậm chí Hàn xem sắc trời còn sớm, trên người nàng còn có chút hơi ẩm, ngươi còn không có ăn đồ ăn sáng đi." Dở đi muốn đi đâu cái gì thời điểm Diệp Bất Ngôn nhíu mày hỏi. Thẩm Tri Hàn tự nhiên dắt Quá Diệp Bất Ngôn tay, mang theo nàng đi phòng khách, "Lam Việt Quốc, ngày mai liền đi." Diệp Bất Ngôn nghe nhíu mày, "Như thế mau, là vì chuyện gì?" Hắn thật vất vả mới đáp ứng thử thích nàng, lúc này mới quá một ngày muốn đi, cũng chưa cơ hội ở chung, như thế nào thích? Lần trước ngươi cấp nhân tạo Thiên Huyền Băng, nơi đó có tin tức, "Ta muốn đích thân đi một chuyến." Thậm chí Hàn Rốt cũng không cùng nàng nói Long Hồn Ngọc bản vẽ sự, sợ nàng cũng đi theo đi, hơn nữa, năm đó hắn gặp được Chu Tước địa phương, cũng là ở làm việc quốc, lần này đi vừa lúc sẽ giúp nàng tìm kiếm một chút, xác định sau, chờ nàng cường đại lên, liền có thể mang nàng đi tìm Chu Tước. "Hảo đi, vậy ngươi muốn đi bao lâu Diệp Bất Nôn tuy rằng không tha, nhưng chính sự trước mặt, nàng sẽ không tùy hứng." Xem nàng thần sắc có chút héo, ngữ khí đều nghe ra không tha. Thẩm Chi Hàn cũng mặc danh sinh ra không tha chi ý, chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Lời này, nghe Diệp Bất Nôn càng héo, thật vất vả cùng hắn xác định quan hệ, kết quả hắn phải đi, còn chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, thật dài thời gian. Xem nàng không vui, Thẩm Chi Hàn cũng không khỏi nhíu mày, sau đó a nuôi nàng, ta nhanh chóng xong xuôi sự trở về. Vừa nghe lời này, Diệp Bất Nôn lập tức cười khai mặt, vì ta sao? Hắn không cảm thấy lời này Như là một cái muốn ra xa nhà trợ phụ, hướng ở nhà chờ thê tử lời nói sao? Thẩm Tri Hàn có loại bị xem thấu tâm tư, vội xù mặt, tưởng quá nhiều. "Vậy ngươi sáng mai cái gì thời điểm đi, ta lên đưa ngươi a." Diệp Bất Nôn không gạch chân hắn, hắn khẩu thị tâm phi bệnh nghiêm trọng, một chút sửa bất quá tới, bình thường. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng sáng ngời hai mắt, đốn hạ, giờ thì canh ba. Diệp Bất Nôn không tha hắn, ở hắn bên người dính một ngày. Không xảo hắn làm việc, mà hắn cũng sủng nghịch theo nàng. Thẩm Tri hàng luôn mãi dặn dò nàng, kia ba cái nguy hiểm khu vực không cần đi, không cần hảo cường cùng tứ trưởng lão đối nghịch, hảo hảo tu luyện, cuối cùng còn không quên dặn dò, không được cấp tiểu nãi hồ tắm rửa, không được cấp tiểu nãi hồ cắn ngón tay, cũng không cho không có việc gì liền ôm, bằng không liền bá lất thịt tán luôn. Ngay kế, Diệp Bất Nôn giờ thì liền lên đi tiêu viện, nhưng đến thời điểm, lại là người đi nhà trống. Chỉ có Đông Vương Hi, hắn đưa cho nàng một cái hộp đồ ăn, mở ra bên trong có hai cái việc nhà tiểu sảo cùng một chén cháo trắng, cùng với ba cái trang huyết bình sứ, còn có một phong thư. Sự tình khẩn cấp, giờ mèo xuất phát, mọi việc chớ cậy mạnh, lấy mệnh cầm đầu muốn, mọi việc nhận nhất thời, nếu chịu khi dễ, đãi ngày nào đó, ta khi trở về sẽ giúp ngươi còn trở về, nhớ lấy không cần cùng người khác nói long hồn ngọc, ai đều không được. Cách này thương lão thử xa một chút khắc buồn vương phiền lòng ngủ không được, sao án sáng, uy tiểu hồ ly, chờ về ngày cho ngươi đáp án, nếu là thích, vì ngươi phóng một thành pháo hoa, chúng ta đính hôn kỳ, thành hôn nhưng hảo. Đừng nhớ mong nhất định phải niệm ngươi vị hôn phu Thẩm Chí Hàn. Diệp bất ngôn nhìn tờ giấy thượng quen thuộc chữ viết, hơi hơi đỏ hốc mắt, Thẩm Chí Hàn, ngươi cái này khẩu thị tâm phi đại kẻ lừa đảo. Trong năm 227 Đông Phương Hi chính là một thần côn. Rõ ràng muốn giở mẹo đi, thế nào cũng phải lừa nàng giờ thìn canh ba đi, nàng dậy sớm đưa hắn một chút, cũng sẽ không chết, có chuyện sẽ không giáp mặt nói sao lại không phải sinh ly tử biệt. Đại kẻ lừa đảo. Lúc này, Thẩm Tri Hàn đã ra giôi thúc ngựa chạy tới Ninh Châu thành, dương mắt nhìn ngày lấy quan khán pháo hoa cao lâu, không khỏi nghĩ đến Diệp Bất Nôn ở pháo hoa hạ, nhón chân hôn môi hắn một màn. khóe môi hơi hơi giơ lên. Hắn sẽ sớm chút trở về, sau đó lại mang nàng xem một hồi pháo hoa. "Giá?" Thẩm Tri Hàn giơ giôi, lại lần nữa sốt ruột lên đường, đi càng nhanh, trở về liền càng sớm. Mục Luân theo sát ở sau người, không khỏi lắc đầu, vương gia cái gì thời điểm mới có thể vui vẻ khiếu, rõ ràng ngày hôn qua nên đi, vẫn là chờ tới rồi buổi sáng, hơn phân nửa đêm liền ở phòng bếp mân mê xuống bếp, chọn thời gian liền tính đồ ăn đặt ở hộp đồ ăn, quá cá biệt canh giờ cũng sẽ không lạnh. Mà này đều là vì vương phi, nhân vương gia còn chết không thừa nhận. Thậm chí Hàn đi rồi, mấy ngày liền, thiên đều là âm u, khi thì rơi xuống kéo dài mưa thu, khiến cho vốn là phiền muộn diệp bất luôn, càng thêm bi thương xuân thu, mỗi ngày oa ở trong phòng, ghé vào bạch trạch trên lười, thở ngắn than dài tưởng niệm vương sa người. Nàng suy nghĩ hắn, không biết hắn hay không suy nghĩ nàng. Bạch Trạch, nhà ngươi chủ nhân đến nào có thể hay không bị đói? Mệt. Ngươi nói, đường sá xa xôi, mỹ nhân đông đảo, nhà ngươi chủ nhân có thể hay không chịu dụ hoặc cùng nhân gia chạy? Ta một không đánh hất xì, nhị không lộ thay ngứa, hắn có phải hay không không nghĩ ta? Ai? Bất ngôn, kia chỉ hoa không tức quá đáng giận, ta tưởng tấu chết hắn mà khuynh thành thở phì phì tiến vào, liền nhìn đến Diệp Bất ngôn vẻ ngoài hữu sỉu theo Bạch Trạch mau, nhìn ngoài cửa sổ mới vừa hạ quá vũ. Có chút trong không trung, mà bạch trạch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, tiểu nãi hồ ở nó trên lưng gãi mong đuốt. Đến, đây là cái phạm vào tương tư bệ người, phòng trừng quản không được nàng, đến không tố khổ. Diệp bất ngôn quay đầu lại, nhìn khí Mao phun hỏa giống nhau mà Khuynh Thành, nhướng mày, hắn như thế nào ngươi? Hắn nói cho ta buổi tội, phải cho ta đoán mệnh, kết quả mà Khuynh Thành nghĩ đến Đông Phương Hi cùng nàng nói những lời này đó, liền khí thẳng cắn răng. chỗ nơi nào là cái gì quốc sư, chính là một thần côn, vẫn là không đủ tiêu chuẩn thần côn. Diệp Bất Nôn nghĩ Đông Phương Hi ở Bạch Lăng quốc phong bình, sau đó nói, quốc sư giống như không dễ dàng cho người ta đoán mệnh, hơn nữa hắn một khi tính, liền dính chuẩn đi. Đông Phương Hi tuy ở Bạch Lăng quốc thân là quốc sư, nhưng ở Tinh Thần Đại Lục cũng là pha chịu tôn kính, bởi vì mọi người đều biết Đông Phương nhất tộc đoán mệnh bói toán thập phần chuẩn xác, đoán mệnh rất ít, nhưng nếu là bói toán Nghe nói một quẻ muốn tổn thất 10 năm thọ mệnh, mà Đông Phương nhất tộc có cái quy định, cả đời nhiều nhất bạc tán quẻ cũng chính là 30 năm thọ mệnh. Cũng bởi vì bói toán yêu cầu thọ mệnh tối đòi, Đông Phương nhất tộc đều chết sớm, cũng không dễ dàng cho người ta bói toán, chẳng sợ chỉ là đoán mệnh cũng rất ít. Cho nên, nàng cảm thấy Đông Phương Hi lấy đoán mệnh cấp huynh thành buổi tội, là rất có thành ý xin lỗi. Không chuẩn không chuẩn một chút đều không chuẩn. Hắn chính là một cái thần côn mặc huynh thành kích động mặt đều đỏ. Xem nàng như thế kích động, Diệp Bất ngôn nhíu mày, hắn nói cái gì? Hắn mặc huynh thành nghĩ những lời này đó, liền nói không nên lời, trực tiếp ủy khuất đỏ hốc mắt, muộn thanh nói, dù sao hắn chính là một thần côn hắn nói không thể tin tưởng. Bất ngôn, ngươi nhưng đến thay ta chính danh, ta không phải thần côn, ta đó là thiệt tình đoán mệnh, kết quả nàng không nghe khuyên bảo Đông Phương Hi Fe phải chu tất thôi, ủy khuất vào. Trong năm 228 rất giống một đôi hoan hỉ hoàn gia. Diệp Bất Luân xem Mạc Khuynh Thành kích động tưởng đánh người, vội đứng dậy đem nàng kéo đến bên người, "Bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta hảo hảo nói chuyện." "Ngươi đừng kéo ta, ta tưởng tấu chết hắn Mạc Khuynh Thành nắm thịt thịt nắm tay, lại màu đỏ tươi hai mắt, đó là thật sự cùng bạo nộ rồi béo gấu trúc." "Bình tĩnh, bình tĩnh." Đông Vương Hi thân xuyên năm màu hoa y, yể, tay cầm chu tước đuôi, thoải mái hào phóng vén lên áo choàng. Liên ngồi xuống dưới, nhìn tụi bảo tẩu gấu trúc giống nhau mà Khuynh Thành, tiện hề hế nói, "Bất Nôn, ngươi buông ra nàng, nàng lại không phải ta đối thủ, tấu bất tử ta." Hào thiếu tấu nói. Diệp Bất Nôn nhìn tức giận giá trị lại dâng lên mà Khuynh Thành, giận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Phong Hi, sau đó vội trấn an nàng bạo nộ cảm xúc, một hồi lâu mới làm nàng an tĩnh lại. "Đông Phong Hi, ngươi thật cấp Khuynh Thành đoán mệnh Diệp Bất Nôn lôi kéo Mạc Khuynh Thành tay." miễn cho nàng tùy thời bạo tẩu. Đông Phương Hi Fe phải trong tay Chu Tức Nhuôi, gật đầu, đó là tự nhiên, Đông Phương nhất tẩu, nói đoán mệnh liền đoán mệnh, ta này miễn phí đoán mệnh, nàng không nhờ ơn liền tính, nàng thế nhưng còn tưởng tấu chết ta. Hắn trưởng như thế lại, cũng chưa cho người ta tính quá mệnh, lần đầu tiên cho Mạc Khuynh Thành, kết quả còn tưởng tấu chết hắn, hắn nhiều uỷ khuất. Hoa Không Tước, ngươi đừng dừng ở ta trong tay. Bằng không sớm muộn gì tấu chết người Mạc Huynh Thành nghiến răng nghiến lợi nhìn thản nhiên tự đắc Đông Phương Hy. Đông Phương Hy nhìn bụi bấm, mặt nếu khay bạc, thân xuyên một thân hắc ý đi hề, phản phất gấu trúc Mạc Huynh Thành, lại tiện tiện cười, ngươi hiện tại liền thiếu hai quần thâm mắt, lần sau ta giúp ngươi bổ thượng, sau đó ngươi chính là đáng yêu 250 cân gấu trúc. Nhìn đáng yêu, nhưng kỳ thật thực hung tàn. Mạc Huynh Thành thành công bị kích thích bạo tẩu, đầy người lửa giận đứng lên. Hoa khủng tức ta không có 250 cân ta không có. Diệp bất luôn vội vàng giữ chặt nàng, đem nàng cắp ngăn chặt, tái hảo hảo trấn an một phen, sau đó giận trừng mắt Đông Vương Hi, ngươi lão khi dễ một nữ hải tử làm gì a? Như thế nào có thể để nữ hải tử thể trọng, này thật là tìm chết không thể nghi ngờ. Đông Vương Hi bất đắc dĩ buông tay, hảo đi, vậy 249 cân kí lượng. Mạc huynh thành tức giận giá trị lại bạo trướng, rãy rủa, đừng ngăn đón ta. Hôm nay cho dù chết, ta cũng muốn tấu hắn một đốn. Diệp Bất Luân cũng muốn đánh chết Đông Phương Hi, cảm thấy hắn thật sự thực thiếu tấu a. Các ngươi không cảm thấy các ngươi hiện tại hình thức rất giống một đôi hoan hỉ oan gia sao? Lời này thành công làm bạo tẩu mà khuynh thành bình tĩnh xuống dưới, cắn răng, hoan hỉ oan gia ta cảm thấy giống huyết hải thâm thủ. Tám đời cái loại này, Đông Phương Hi dừng trong tay khổng tước đôi, nhàn nhạt, nhạt bổ sung, Diệp Bất Luân mặc danh cảm thấy bị hoa thức khác loại Uy Cẩu Lương mang ớt cay vẫn là cay rát cái loại này Cẩu Lương. Thật là có khác một fan hư vị. Diệp Bất Luân không lại theo chân bọn họ nháo, nghiêm túc hỏi, "Đông Phương Hi, ngươi rốt cuộc cấp huynh thành tính ra cái gì? Đem nàng khí thành như vậy, đều khí khóc. Thái mà không được, bỏ vì thượng mới có thể đến phu quân, cả đời hạnh phúc khang khang. Nếu là khang khang vì này, cửa nát nhà tan." Thân hữu ruồng bỏ Đông Phương Hi nhìn hồng hốc mắt. lại cắn răng muốn giết người Mạc Khuynh Thành, Thanh Âm có chút nhạ nhạ, ta liền tính đến này, nàng mệnh cách rõ ràng rất lớn, cũng thực hảo, không nên như thế, có chút nắm lấy không chừng. Mạc Khuynh Thành hừ mắt, cắn răng, "Ngạnh Thanh Âm, hắn này nơi nào là đoán mệnh, căn bản chính là ở nguyên rủa ta." "Hái mà không được, cửa nát nhà tan, thân hữu run bỏ, này còn không phải nguyên rủa sao? Trăm 529 đời này đều không cần tái kiến ngươi." Diệp bất ngôn nghe như mày Nghiêng đầu nhìn Đông Phương Hi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói, bởi vì lời này nói, nếu là nàng, nàng cũng tưởng đánh người, thật cùng nguyên rủa giống nhau. Nhưng xem hắn thần sắc nghiêm túc bộ dáng, đều không phải là nói nói mà thôi, làm nàng lo lắng không thôi. Có phá giải phương pháp sao? Mạc huynh thành thấy nàng như thế hỏi, đều nóng nảy, bất ngôn, ngươi cũng tin tưởng hắn chuyện ma quỷ a. Hỏi một chút tổng không kém. Diệp bất ngôn trấn an nàng. Tuy rằng nàng cũng không tin mệnh, nhưng từ mặt thế đi vào thế giới này, đã trải qua như thế nhiều chuyện, rồi lại không thể không tin. Đông Vương Hi ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, nàng hiện tại thích người, không phải nàng phu quân, chỉ cần nàng từ bỏ, cả đời an khang trôi chảy, phản chi liền. Nhân cùng quả, cùng với phá giải phương pháp hắn đều nói, tin hay không đều ở chỗ các nàng. Ngươi cũng không biết người ta thích là ai, ngươi như thế nào liền nói hắn không phải ta phu quân. Hắn không phải, chẳng lẽ ngươi chính là sao mà khuynh thành, khí nước mắt đều ở hốc mắt đảo quanh, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nang thích như vậy lâu người, hắn như vậy ôn hòa có lễ, giữ mình trong sạch người, này chỉ hoa không tức cái gì cũng không biết, bằng cái gì nói hắn không phải nàng phu quân. Đông Vương Hi xem Mạc Khuynh Thành đều khóc, tức khắc chân tay luống cuống, chính là lại không biết như thế nào nói, hắn căn cứ nàng mệnh tính toán ra tới, chính là như vậy a. Tuy rằng là lần đầu tiên cho người ta xem mệnh bản, nhưng Đông Vương nhất tộc trời sinh liền sẽ, căn bản là sẽ không nói lời nói dối. Xem Diệp bất ngôn hung không hảo nàng, thả càng ngày càng thương tâm bộ dáng, Đông Vương hi cắn răng bất đắc dĩ nói, "Ta lần đầu tiên cho người ta đoán mệnh, khả năng không chuẩn, ngươi coi như ta thần côn, nói bậy hảo, đừng khóc thành không." Lần đầu tiên cho người ta đoán mệnh, kết quả đem người cấp tính khóc. Hắn cho nàng đoán mệnh Tuy không bằng bòi toán yêu cầu dùng 10 năm thọ mệnh đổi như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng hao tổn phúc vận hảo đi nàng còn không cảm kích. Khó trách đông phương nhất tộc đều không thích cho người ta đoán mệnh, đây là hảo tâm kết cục. Diệp bất ngôn cũng không dám nói chuyện quá kích thích nàng, chỉ là nghiêm túc nói, hắn có phải hay không phụ quân, chúng ta nói không tính, muốn xem nhân phẩm của hắn cùng đối với ngươi tâm ý, nhưng lại sự tình quan ngươi bạn bè thân thích. Người quay đầu lại hảo hảo khảo sát nhân phẩm của hắn cùng đối với ngươi tâm ý, lại quyết định phóng không buông tay, rốt cuộc thân nhân quan trọng nhất, biết không? Mạc Khuynh Thành Dương Dương rầu rĩ gật đầu, nàng chính là biết thân nhân quan trọng, cho nên nghe được câu kia, nếu không buông tay, cửa nát nhà tan, thân hữu run bỏ, mới có thể vô pháp tiếp thu. Ta về trước phòng, bởi vì ta không nghĩ nhìn đến này chỉ hoa khổng tức Mạc Khuynh Thành Dương Dương, phẫn nộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Phương Hi. Đông Phương Hi nghĩ đến chính mình hảo tâm con bị ghét bỏ, cũng thực ủy khuất cùng sinh khí, yên tâm, ngươi không thấy được, ta là tới cùng bất ngôn cá biệt. Tốt nhất, đời này đều không cần tái kiến ngươi, gặp ngươi một lần, xui xẻo một lần mà huynh thành hư một tiếng, sau đó xoa khóe mắt nước mắt liền rời đi, thật lạ nửa điểm đều không nghĩ nhìn đến Đông Phương Hi. Xem nàng này thái độ, Đông Phương Hi khí thẳng phè phẩy trong tay Chu Túc Nguy, không tin ta nói, luôn có ngươi hối hận một ngày. Đến lúc đó bổ cứu cơ hội đều không có. Lần đầu tiên hảo tâm vẫn là miễn phí cho người ta đoán mệnh, kết quả chính là này đãi ngộ, ngẫm lại đều hảo sinh khí. Đông Phương Hi, ngươi cho nàng tính nghiêm túc sao diệp bất ngôn nhịn không được lại lần nữa hỏi. Bằng không đâu Đông Phương Hi tức giận mắt trợn trắng, cho nàng đoán mệnh, lại nói phá giải phương pháp, đây là muốn hao tổn phúc vận ta muốn xui xẻo. Trương 530 vì hắn, càng muốn lưu lại. Diệp bất ngôn biết hắn tính thật sự Nhưng như vậy kết quả cũng xác thật lệnh người khó có thể tiếp thu, nhưng làm bạn tốt, nàng vẫn là đặt ở trong lòng, liền hỏi nhiều một câu, trừ bỏ này đó, ngươi còn tính ra cái gì? Khuynh Thành không tiếp thu được, khả năng vô pháp để ở trong lòng, nhưng nàng nghe, ngày sau cũng thật nhiều nhắc nhở một chút Khuynh Thành, miễn cho làm hối hận sự. Nàng mệnh cách rất kỳ quái, người bình thường nói, ta có thể từ sinh tính đến chết, nhưng nàng, chính là Đông Phương Hi suy nghĩ một chút dùng từ Sau đó nói, chính là có loại dục hỏa trùng sinh, tuyệt chỗ phụng sinh, cái loại này, dù sao nói không rõ, nàng không tin, ngươi cũng nghe nghe liền tính. Chỉ là tưởng lần đầu tiên cho người ta đoán mệnh, được đến như vậy đãi ngộ, hắn liền một phen chua xót nước mắt. Tính, không cùng ngươi nói cái này, ta là tới cùng ngươi cáo biệt, ngươi cũng dọn tiến tiêu viện đi. Đông Vương Hi chính sắp nói. Diệp Bất Luân kinh ngạc nhìn hắn. ngươi thật tới cáo biệt nàng còn tưởng rằng là cùng khuynh thành nói khí lời nói đâu. Đông Phương Hy phe phẩy chu tức đôi, gật đầu, lang tiêu điện không phải ta lâu đãi nơi, đúng rồi, ngươi biết lần này Á Hàn đi Lam Việt quốc vì cái gì sự đi. Ta từ dịp liễu tuyển trên người lấy khối cùng loại thiên huyền băng đồ vật, Hàn nói có tin tức, muốn đích thân đi một chuyến. Đông Phương Hy ử một tiếng, Hàn băng động sự, còn chưa cùng ngươi đã nói, chính là ngày ấy trừ bỏ ngươi ở ngoài. Còn có người ý đồ xâm Hàn băng động, nhúng chàm Á Hàn, nhưng là bị ngươi cấp danh trước. Là lần đó ngươi bắt đến người kia diệp bất ngôn hỏi, lúc ấy không làm nàng đi vào, nàng cũng không biết phát sinh cái gì, lúc ấy còn tưởng rằng Đông Phương Hi tìm người thế thân nàng đâu. Đúng vậy, trên người nàng cũng có giả thiên huyền băng, thả được đến tin tức, không ngừng nàng một người, hẳn là rất nhiều cái, có tổ chức cái loại này, phòng trường hướng về phía Á Hàn tới. Nhưng tuyệt đối không chỉ là chỉ nghĩ giúp hắn giải thiên âm hỏa, hẳn là có mục đích riêng. Diệp Bất ngôn nghe khiếp sợ, lại tràn đầy nghi hoặc, ta không hiểu, vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta cũng không nghĩ ra, cho nên A Hàn mới yêu cầu tự mình đi tra, một cái khác trọng điểm chính là, chúng ta hoài nghi chế tạo giả thiên huyền băng người cùng Lăng Tiêu Điện người có quan hệ. Đông Vương hi nghiêm túc cùng Diệp Bất ngôn giải thích một chút nguyên nhân, sau đó nói: Cho nên tại đây lang tiêu điện ngươi phải cẩn thận một ít, không cần bại lộ Thiên Huyền Băng thể trước, liền sợ người nhỏ theo dõi ngươi, sau đó ngươi khả năng đã bị chụp tới nghiên cứu. Diệp Bất Luân bất đắc dĩ nhún vai, "Trầm, ta cảm thấy ta đã bị theo dõi, lần trước thú triều chính là hướng về phía ta tới, ta đã phát Thiên Huyền Băng đại chiêu." Biết Thiên Huyền Băng người, vậy khẳng định có thể biết ngày đó nàng phát ra đại chiêu chính là Thiên Huyền Băng đã có, nàng không bị theo dõi, không, có khả năng Nói như vậy, nếu không liền rời đi lăng tiêu điện đi, dù sao nơi này cũng rệ không được ngươi cái gì. Đông Phương Hi kiến nghị, hắn không có nói nàng thân thế khả năng cùng lăng tiêu điện có quan hệ sự, như thế một cái làm nàng rời đi hảo lý do. Diệp Bất Nôn không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, "Không, ta muốn lưu lại." Đông Phương Hi nhíu mày, "Ngươi khả năng bị phát hiện, lại lưu lại, A Hàn lại không ở, với ngươi rất nguy hiểm." Diệp Bất Nôn cười cười, Nghiêm mặt nói: "Đông Phương Hi, ta nói muốn cùng Thẩm Tri Hàn kề vai chiến đấu, phải làm hắn áo giáp, không phải nói nói mà thôi. Nếu hắn bên người ẩn núp nguy hiểm người, mà ta khả năng cũng là mục tiêu chí nhất, ta đây liền càng muốn để lại, ta muốn giúp hắn trảo ra cái này nguy hiểm phía sau màn người. Trứng 531 vì hắn, cũng vì ta." Lời này làm Đông Phương Hi ngẩn ra một chút, sau đó cười giêu kia căn xinh đẹp Chu Tức Nhuôi, "A Hàn sẽ thực vui vẻ." Đương nhiên hắn cũng sẽ thực lo lắng, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Lời này, hắn nghe đều động dung, nếu là làm A Hàn cấp nghe thấy được, còn không biết muốn tâm hoa nổ phóng thành cái dạng gì đâu. Diệp Bất luôn lắc đầu cự tuyệt, rất là kiên định nói, người này, ta là nhất định phải bắt được tới, vì hắn, cũng vì ta, hơn nữa ta yêu cầu trưởng thành a. Tổng không thể nơi nào nguy hiểm, liền rời đi nơi nào, trốn tránh không phải nàng phong cách. Xem Diệp Bất Nôn như thế kiên định, Đông Phương Hi cũng không nhiều lắm quên, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, đến nơi cấp Mạc Khuynh Thành đoán mệnh sự, ngươi giúp đỡ nàng yên tâm thượng đi." "Hảo." Diệp Bất Nôn gật đầu ứng hạ. Nên nói đều nói, Đông Phương Hi cũng không nhiều lắm lưu, đứng dậy rời đi, đi theo Trương Kế Duyên nói một tiếng, liền rời đi lang tiêu điệt. Đông Phương Hi cũng sau khi rời khỏi, không có hắn cùng Mạc Khuynh Thành đùa giỡn, lại an tĩnh rất nhiều, Diệp Bất Nôn cũng thu hồi tâm tư. Mỗi ngày chính là tu luyện, luyện đan, sau đó ở Ngưng Đan Điện cùng Bạch thư Cắc Chi Gian lui tới, giao giao huynh thành cùng Tam trưởng lão luyện dược, lại nàng không ngừng tìm kiếm xấu dược giải độc phương pháp, hy vọng có thể sớm ngày giúp huynh thành giải độc. Nhưng nhiều ngày qua đi, dĩa bất ngôn rõ ràng có tân chức cảm giác, nhưng chớp mắt sở hữu linh lực lại bị đan điền kia một đoàn hắc khí cấp hút đi, nàng mặt ngoài thực lực lại vững vàng ngừng ở nhân giai linh lực thượng. người ngoài nhìn không ra nàng thực lực biến hóa. Diệp Bất Nôn chính nghiên cứu sáu dược giải dược, lại thấy Mạc Khuynh Thành hấp tấp chạy tiến vào, "Bất Nôn, Bất Nôn." Xảy ra chuyện gì Diệp Bất Nôn đầu cũng không ngờ, chỉ là nhạt thảo dược, đang ở phối dược phương, đây là một cái giải độc nếm thử. Mạc Khuynh Thành đi đến nàng trước mặt, một đôi thị trưởng liền hữu lực ấn ở trên bàn, thở phì phò nói, "Tứ trưởng lão rời núi." Ẵn Diệp Bất Nôn ngây ra một lúc, cẩn thận tính một chút thời gian, Sau đó nói, một tháng thời gian trôi qua, hắn xác thật bỏ lệnh cấm, không có gì hảo kỳ quái. Thật vất vả bình tĩnh chút thời gian, sợ là muốn theo tứ trưởng lão rời núi, tái khởi cái gì xong gió, rốt cuộc hắn vẫn luôn đều xem nàng không vừa mắt. Chính là có điểm không thể nói tới kỳ quái. Mạc huynh thành ngẫm lại vừa rồi nhìn đến rời núi tứ trưởng lão, rõ ràng cảm thấy không thích hợp, chính là nói không ra cảm rất tới. Diệp bất ngôn cười khẽ nhìn nàng một cái, "Ngươi à, Hào hào tu luyện, đến nỗi người khác, chỉ cần không chọc đến chúng ta, quản bọn họ làm cái gì, lãng phí thời gian. Ta nghe nói Ngự Vương trước khi rời đi, hướng trưởng môn kiến nghị từ sư tỷ nên học thành xuất sư, cái này tứ trưởng lão Dượn núi, nàng có phải hay không cũng mau rời đi lang tiêu điện Mạc huynh thành hỏi. Diệp bất luôn tay dừng một chút, từ Tiêu Nguyệt người này, nàng nói nhìn xấu, rồi lại nhìn không xấu, nói nàng hư đi. Nhưng giống như cũng liền miệng thượng nói chút làm người hiểu lầm nói, chưa làm qua cái gì không đúng sự, nói nàng không xấu đi, nhưng lại mạc danh làm người không mừng, làm người phòng bị. Nang Lam Ngọc Lan chú ý điểm từ Tiêu Nguyệt, nhưng nàng trừ bỏ hàng ngày vội vàng lăng tiêu điện một ít việc vụ, nói chuyện hành tung cái gì, cũng không có cái gì không ổn, mà từ ngày ấy lúc sau, cũng thật sự không tới gần Tiêu viện, đối thậm chí Hàn cũng ngậm miệng không để gặp tới. Nếu là có ai nói đều là nàng làm hại Tử Tiêu Nguyệt bị cưỡng chế xuất sư, kia Tử Tiêu Nguyệt cái thứ nhất trừng phạt kia lắm miệng người. Tử Tiêu Nguyệt chính là một cái nói chuyện làm việc, làm người chọn không ra cái gì tật xấu tới, liền tính lấy ra tới, cũng làm người khác cảm thấy chính mình là tiểu nhân chi tâm, cố ý nhằm vào nàng giống nhau cảm giác. Chương 532 ta cũng không thích nàng. Mạc huynh thành cũng cảm thấy chính mình như vậy không tốt lắm, có chút ngượng ngùng hỏi, bất ngôn. Ta có phải hay không tiểu nhân tri tâm, có điểm nhằm vào nàng a. Kỳ thật nàng cảm thấy từ Tiêu Nguyệt không có làm sai cái gì, nhưng là lập trường có quan hệ, hoặc là có đối lập, liền cảm thấy từ Tiêu Nguyệt có chút giả, khiến cho nàng chưa từng cái gì cảm giác đến không thích. Ta cũng không thích nàng. Diệp bất ngôn cười khẽ, đem trên bàn điều phối tốt dược, đưa cho Khuynh Thành, dời đi đề tài, đây là ta nghiên cứu giải dược, ngươi uống trước mấy ngày thử xem xem. Giải dược Mạc Khuynh Thành tức khắc liền sáng lên mắt, vươn tay, có chút không dám tiếp nhận tới. Bất Nôn cùng nàng nói mập mạp xấu là bởi vì chúng độc lúc sau, nàng tuy rằng ôm hy vọng, nhưng lại không dám để, càng không dám cấp bất Nôn áp lực, coi như không phát sinh quá giống nhau, mà lúc này bất Nôn cùng nàng nói, có giải dược. Xem Mạc Khuynh Thành sáng lên hai mắt, giật bất Nôn vội cho nàng đánh dự phòng châm, nay chỉ là ta nghiên cứu ra tới giải dược, không nhất định có thể giải độc. Ngươi đừng ôm, cái gì hy vọng. Mạc Khuynh Thành một tay đem dược cấp đoạt lại đây, gắt gao ôm vào trong ngực, tựa ôm chân bảo giống nhau, cười hai mắt mị chỉ còn một cái phụng, ta tin tưởng bất ngôn. Diệp Bất ngôn nhìn Mạc Khuynh Thành cười dương quang sáng lạ, cũng không sẽ bởi vì nàng méo mà có vẻ xấu xí, đại khái đây là một người tâm mỹ, cười thời điểm cũng thực mỹ đi. Bất ngôn, chờ ta đọc giải, ta muốn cùng trưởng môn xin nghỉ 3 tháng, sau đó hồi một chuyến Lam Việt quốc. Đến lúc đó phụ hoàng Mậu Hậu cùng hoàng huynh chắc chắn trước mắt sáng ngời, còn có hắn cũng nhất định sẽ kinh diễm đi. Ta ra tới 3 năm, trừ bỏ thư nhà, đều còn không có trở về quá đâu, thật muốn bọn họ Mậu Hậu lớn lên sao xinh đẹp, ta độc giải lúc sau cũng sẽ giống Mậu Hậu giống nhau xinh đẹp đi. Chờ ta độc giải, ta liền phải nói với hắn Minh Tâm ý, nếu hắn cũng thích ta, ta đây liền thỉnh phụ hoàng tứ hôn, sau đó trước tiên xuất sư. Diệp Bất luôn nghe mà Khuynh Thành nói giải độc lúc sau tốt đẹp khắc khao, không ngừng một lần nói nhắc nhở nàng, kia không phải giải dược, chỉ là nghiên cứu ra tới, nhưng hiển nhiên, nàng không có nghe đi vào, làm nàng rất là bất đắc dĩ. Nhưng xem Khuynh Thành như vậy vui vẻ, nàng càng là phải vì này nỗ lực, sớm một chút phối trí ra chân chính giải dược tới, làm Khuynh Thành khôi phục bình thường. Hai người nói nói cười cười ra ngưng đan điện, liền nghe thấy ho khan thanh âm, dương mắt nhìn lại Vừa vận động phải từ ý lý các gia tới Tử Tiêu Nguyệt cùng tứ trưởng lão. Chỉ thấy Tử Tiêu Nguyệt đỡ một cái khô gầy như trúc trung niên nam tử, thường thường dùng sức ho khan, tựa muốn cụ xuất huyết tới giống nhau, một khuôn mặt gầy có chút lõm, ngay cả hai mắt đều móp méo đi vào, nhìn chính là một cái bệnh nguy kịch, tùy thời tắc thở lão nhân giống nhau. Mà cặp kia mắt, chính chút nào không che giấu, tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm nàng xem. Diệp bất ngôn tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi hô một câu. Liên lại mánh liệt khu lên, Từ Tiêu Nguyệt vội cho hắn theo khí. Nghe thanh âm này, Diệp Bất Luân đạm nhiên nhướng mày, tứ sư thúc không mở miệng, ta còn tưởng rằng là cái nào lão nhân lên núi tới tìm thầy trị bệnh đâu. Phía trước tứ trưởng lão, tuy đã 35 tuổi, nhưng nhân bảo dưỡng hảo, nhìn cũng liền 30 xuát đầu, thập phần tuổi trẻ, nhưng hiện tại nhìn giống cái 50, chân chính 1 tháng không thấy, già rồi 20 tuổi. Tư trưởng lão bị lời này khí có chút thượng không tới khí, Từ Tiêu Nguyệt vội cho hắn theo khí, "Sư phụ ngài đừng nhúc nhích khí." Diệp Bất Ân, "Ngươi giết chết Huyền Nhi, lại làm hại Yên Nhiên bị Trục Xuất Lăng điều luyện, hiện tại ta duy nhất muội nhi cũng muốn bị bắt xuất sư, ngươi khụ khụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Nỗ lực nói xong, Tư trưởng lão một hơi thượng không tới, khu đều ra huyết, sắc mặt cũng xanh tím lên. Chương 533: Khí chàng cường đại, khát ngươi. Từ Tiêu Nguyệt một bên cho hắn thuần khí, một bên cho hắn xoa khóe miệng huyết, còn muốn trấn an hắn cảm xúc. Diệp Bắc luôn một chút đều không thương hại hắn, sâu ký nói, đó là ngươi tự làm tự chịu, trừng phạt đúng tội, ngươi nếu là không thừa nhận, cũng có thể khi ta khí chàng cường đại, khác ngươi, về sau nhìn đến ta, liền vòng xa một chút, miễn cho bị khắt chết. Ngươi khu khu tứ trưởng lão trợn trừng mắt, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Từ Tiêu Nguyệt đầy mặt nôn nóng cho hắn theo khí. Lại uy đang giược, sau đó ngẩng đầu trách cứ Diệp bất ngôn, "Sư phụ ta cho dù có sai, cũng được đến trừng phạt, thành như vậy bộ dạng, Diệp sư muội cần gì phải cùng sư phụ ta không qua được đâu." Vừa nghe lời này, Mạc Khuynh Thành liền khó chịu, Diệp bất ngôn còn không có mở miệng, nàng liền rôi trở về. Từ sư tỷ lẩm đi rõ ràng chính là tứ sư thúc một mở miệng liền nói không dung tha bất ngôn, như thế nào liền thành bất ngôn cùng hắn không qua được đâu. Này rõ ràng chính là tứ trưởng lão cùng bất ngôn không qua được, như thế nào liền thành bất ngôn sai rồi? Không nói lật ngược phải trái, liền tính tưởng hiếu thuận, cũng không phải như thế đem sai an tại người khác trên người đi. Đi thôi, miễn cho trong chốc lát bị tức chết rồi, còn trách ta mưu sát đâu." Diệp bất ngôn lôi kéo Mạc huynh thành tay, vô tình cùng bọn họ nhiều lời vâng nghĩa. Mạc huynh thành ân ân gật đầu, "Không phải người một nhà không tiến một gia môn, khó trách một đám đều thảo người ghét." khụ khụ tứ trưởng lão khu trợn trắng mắt, thân mình mềm nhũn, cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Từ Tiêu Nguyệt khó khăn lắm đỡ lấy hắn, gấp giọng nói: "Sư phụ, sư phụ, Tam sư bá, sư phụ ta té xỉu." Bên này tình huống sốt ruột, nhưng Mạc Khuynh Thành đã vấp tới rồi sau đầu, cùng Diệp bất ngôn đàm luận, nàng về sau gầy, có thể hay không cũng là Lam Việt quốc đệ nhất mỹ nhân cũng ảo tưởng một chút, nàng tốt đẹp cảm tình. Mà tứ trưởng lão trải qua một phen cứu trị, mới thoát ly thiếu chút nữa bị tức chết nguy hiểm. Bốn bề vắng lặng, Từ Tiêu Nguyệt nàng bưng chén thuốc, nhẹ nhàng thổi khí, nhìn Suy Yêu giống như thay đổi cá nhân tứ trưởng lão, sư phụ hà tất cùng nàng sinh khí, này rơi xuống trưởng môn lốt hai, sợ là lại muốn trách cứ ngài. Ta mới vào núi một tháng, kết quả ra tới lại tổn thất một cái đồ đệ, ngươi lại bị bách xuất sư, khẩu khí này, ta như thế nào nhận đi xuống tứ trưởng lão khí thẳng thở phi phò. Từ Tiêu Nguyệt đem tứ trưởng lão cấp đỡ lên, làm hắn dựa ngồi ở đầu giường, Huy Hãn uống dược, Tôn Nhu nói, "Kia cũng đừng cùng chính mình không qua được, ngươi ở Ác Linh Sơn bị khổ, hiện tại hẳn là dưỡng hảo thân thể, như vậy ta mới có thể yên tâm rời đi." "Nguyệt Nhi, ta đi theo trưởng môn nói, ngươi quá 2 năm lại xuất sư, đại sư huynh hẳn nhất định sẽ đồng ý." Tứ trưởng lão vừa nghe nàng phải rời khỏi, liền sốt ruột. Từ Tiêu Nguyệt cười cho hắn Huy dược, trước không nói này đó, Sư phụ vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Tứ trưởng lão liền từ tiêu nguyệt tay, một nuốt một nuốt uống dược, dư quang thường thường nhìn nàng tiểu mỹ sơn mặt, nghĩ đến nàng liền phải như vậy rời đi, nghĩ đến hắn hiện tại hết thảy đều là diệp bất luôn làm hại, liền hận thẳng cắn răng. Nguyệt Nhi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi rời đi lang tiêu điện, vị sư còn không có hoàn thành ngươi tâm nguyện đâu, vị sư không ở mấy ngày nay, ngươi sở chịu khổ Vị sư đều sẽ giúp ngươi đòi lại tới tứ trưởng lão Nghiên răng nghiến lợi nói. Từ Tiêu Nguyệt nhẹ lay động đầu săn sóc cự tuyệt, "Tính, sư phụ dưỡng thương liền hảo, đến nỗi những việc này, chờ ta trở về từ gia, lại làm tính toán, ta không nghĩ sư phụ có thương tích trong người, còn vì ta sự mà mệt nhọc." Tứ trưởng lão không có nói thêm nữa, nhưng kia ao hăm mắt, lại là thập phần âm ngoan, thiếu chủ không ở lăng tiêu điện, là hắn động thủ thời cơ tốt nhất. Trương 534 triệu yên nhiên muốn gặp nàng. Thật cho rằng hắn ở Ác Linh Sơn chỉ chịu khổ sao? Ha ha, Diệp Bất Luôn cũng quá coi thường hắn. Tóm lại, hắn cùng Nguyệt Nhi sở chịu khổ, hắn đều phải còn trở về. Còn có kia Mạc Khuynh Thành, cũng dám như vậy cùng Nguyệt Nhi nói chuyện, làm hại Nguyệt Nhi mặt mũi mất hết, hắn cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Ai nếu khi dễ Nguyệt Nhi, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Từ Tiêu Nguyệt buông chén, Đỡ Tứ trưởng lão nằm xuống, nhìn hắn trong mắt ấm oan, liễm con người, nhàn nhạt nói: "Sư phụ hiện tại nằm trên giường dưỡng thương, ta ở bên chiếu cố, không rảnh phân tâm làm các sự." Nguyệt Nhi nói chính là, chúng ta hiện tại là yếu nhất, nhất không có khả năng làm cái gì sự. Tứ trưởng lão âm hiểm cười cười, hiện tại hắn là lang tiêu điện nhất suy yếu một cái, hắn có thể làm cái gì? Từ Tiêu Nguyệt liếc mắt, cấp Tứ trưởng lão cái hảo chăn, đứng dậy rời đi, đóng cửa. Kia khe hở lộ nàng một tia âm hiểm khủng bố tươi cười, nhưng chỉ một cái chớp mắt lướt qua, lệnh người xem mơ hồ. "Mau nhập 12 tháng, rét lạnh mùa đông, hạ vũ kết tuyết, sự rét lạnh mùa đông, càng thêm lênh tấu xương." Nương đang điện dược phòng, đèn đuốc sáng trưng, dược đồng các đệ tử đang ở bận rộn phân nhặt thảo dược, mà Diệp Bất Nôn cùng Mã Khuynh Thành thì tại luyện dược, chỉ vì ngày gần đây rét lạnh, Linh Châu thành ngoài thành không ít người bị bệnh tìm thầy trị bệnh. Nếu là không kịp thời khống chế nói, thần có bùng nổ ôn dịch cả rác. Lang Tiêu Điện thân là danh môn chính phái, tự nhiên không có khả năng ngồi xem mà kệ, cho nên ngưng đan điện đã hợp với bận rộn mấy ngày, chỉ cần vội xong đêm nay, liền không ngại. Đêm đã khuya, vũ cảnh rơi xuống càng lớn, lách cách đánh vào cửa sổ thượng, hàn ý càng sâu. Tam trưởng lão đem luyện tốt dược, đều đưa cho tới bắt dược muốn xuống núi lễ tử, đại đại duỗi cái lười eo, ngáp dài, khuynh thành Bất Nôn, mệt nhọc như thế nhiều ngày, hiện tại Vũ Lại Đại, các ngươi buổi tối liền lưu tại Ngưng Đan Điện nghỉ ngơi đi. Diệp Bất Nôn cự tuyệt, "Không được." Tam trưởng lão Lý giải nói, "Nam đệ tử Đông Đảo, xác thật không có phương tiện, vậy các ngươi trên đường trở về tiểu tâm chút, mệt mỏi mấy ngày, ngày mai cho các ngươi phòng cái giả, hai chị em xuống núi chơi 2 ngày lại trở về." Mạc Khuynh Thành xoa chính mình thịt thịt mặt, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, lại vội đi xuống, "Ta không muốn thuốc." khẳng định cũng có thể gây. Hai người cười cùng Tam trưởng lão nói xong lời từ biệt, liền cửu du, kéo tay, nói nói cười cười trở về nữ viện. Tam trưởng lão xem các nàng sư tỷ muội hai cảm tình hảo, cũng vui mừng cười, như là xem nhà mình nữ nhi giống nhau, nhìn theo các nàng rời đi. Diệp Bất luôn tắm gội thay đổi quần áo, đang muốn nằm xuống ngủ, lại thấy Ngọc Lan đã mở cửa tiến vào, nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, Triệu Yên Nhiên lên núi." Triệu Yên Nhiên Diệp bất ngôn tức khắc liền tinh thần, cầm lấy quần áo ăn mặc, nàng ở nơi nào, lại thấy ai? Lang Tiêu Điện đệ tử, gần nhất đại bộ phận xuống núi hỗ trợ, muốn xuân lúc này lên núi, nhất dễ dàng. Không biết, nàng nói người nhỏ ở Ác Linh Sơn định ngày hẹn nàng. Ngọc Lan nhìn đầy mặt mỏi mệt Diệp bất ngôn, lại nhìn xem bên ngoài tí tách tí tách mưa to, lo lắng kiến nghị: "Tiểu thư, nô tỳ đi phó ước, ngài nghỉ ngơi đi." Diệp bất ngôn đã là cầm quần áo mặc rồi, Không cần, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, ngươi xem Khuynh Thành. Tiên nô tỷ bồi ngài đi." Ngọc Lan không yên tâm nói, "Ta mang Bạch trở đi, ngươi thủ Khuynh Thành." Diệp Bất Nôn dẫn theo đèn lồng, chống dù giấy, mang theo Bạch trạch liền đi rồi. "Tiểu thư." Ngọc Lan nhìn Diệp Bất Nôn mang theo Bạch trạch, biến mất ở đêm mưa trùng, lo lắng không thôi, nàng tính điểm thời gian, nếu là tiểu thư một canh giờ còn chưa trở về, Liên Nhiêu theo Mạc tiểu thư cùng nhau lên núi nhìn xem hảo. Trăm 535 đều là thẩm tri hàn ở giúp ngươi. Vũ đi tách lịch rơi xuống, giọt mưa theo dù giấy từng giọt rơi xuống, lướt riệp bất ngôn làn váy, nhưng nàng bước chân chưa định hướng tới Ác Linh Sơn phương hướng mà đi, càng lên cao, vũ càng lớn, cũng càng lạnh. Nếu không có bởi vì có linh lực, ngũ quan tương đối nhanh nhẹ, ở như vậy đêm mưa, căn bản là nhìn không thấy phía trước lộ. Đi Ác Linh Sơn phải trải qua tiêu viện, đi ra không bao xa, liền thấy được một an mặc thổ sử đệ tử phục sức người, cầm ô đứng ở lộ trung, tuy chỉ xem cái bóng dáng, nhưng Diệp Bất Nôn vẫn là nhận ra nàng. Triệu Yên Nhiên. Nghe được tiếng la, bóng người chậm rãi xoay lại đây, đúng là Triệu Yên Nhiên, chỉ là cùng hơn nửa tháng trước so sánh với, lúc này nàng gầy ốm không ít, ánh mắt chi gian rốt cuộc không kia cao ngạo khí thế. Lúc này, nàng giống như là một con cao ngạo khổng tước. bị lột sạch lông chim, thành một con gà rừng, là như vậy nghèo túng, nhưng rồi lại thói quen tính vẫn duy trì cao ngạo, có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Diệp bất ngôn, Triệu Yên Nhiên khinh miệt lại kiểu thị tê ơ. Loại này ngữ khí, làm Diệp bất ngôn như mày, nhưng thực mau liền bình thường trở lại, nàng phế đi Triệu Yên Nhiên linh lực, lại nhân nàng mà bị trục xuất lăng tiêu điện, không hận mới là lạ. Ta còn tưởng rằng ngày đó nói, ngươi chỉ là nói nói mà thôi đâu. Diệp Bất ngôn chiều nàng đến gần, có chút trào phúng nói, đối Triệu Yên Nhiên nói, nàng tự nhiên sẽ không quá tín nhiệm, tự nhiên liền phái người theo sát Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên dương môi cười, ta sợ chết, ta còn muốn sống, đắc tội ngươi không đáng sợ, nhưng ngươi phía sau là ngự vương, ngươi biết đi, hắn tay đã rỗi tới rồi Lam Việt quốc Triệu gia, ta nếu là dám không làm được đáp ứng ngươi, hắn có thể diệt Triệu gia. Nàng cũng không phải không nghĩ tới, kia chỉ là trì hoãn chi kế. Nhưng ngự vương thẩm chi hàn căn bản là không chấp nhận được nàng làm như vậy. Thẩm chi hàn chính là lấy toàn bộ triệu ra ở huy hiếp nàng, nàng nào dám không phối hợp diệp bất ngôn. Vũ là tả thanh âm, cùng với triệu yên nhiên nói, làm diệp bất ngôn có chút kinh ngạc, thẩm chi hàn. Bằng không ngươi cho rằng ta thật sự sẽ giúp ngươi dẫn ra người kia sao ta nguyên bản còn tính toán nương hắn tay, xoay người đâu. Triệu yên nhiên ngừng đầu, chan đầy ghen ghét nhìn diệp bất ngôn, ngươi thật là hảo mệnh. Có thể bị Ngự Vương như vậy che chở. Nàng cũng cho rằng ngày ấy sự tình, thậm chí Hàn cùng Diệp bất ngôn tất nhiên trở mặt, kết quả không nghĩ tới thậm chí Hàn vẫn là vì Diệp bất ngôn lấy Triệu gia tới uy hiếp nàng. Diệp bất ngôn không có tiếp lời này, cái gì trầm trồ khen ngợi mệnh, chẳng lẽ mọi người đều đã quên nguyên thân bị 18 năm khổ sau mà nàng chính mình là trải qua quá tận thế, mất đi bạn bè thân thích, mới gặp Thẩm Chi Hàn. Không thể nói tốt mệnh, chỉ có thể nói phúc họa tương ý thì thôi. Người kia ước ngươi Ác Linh Sơn thấy diệp bất ngôn có chút nghi ngờ hỏi, rốt cuộc triệu yên nhiên bị trục xuất lăng tiêu điện, muốn lại vào núi không dễ dàng, nhưng lại thế nào cũng phải ước nàng tới Ác Linh Sơn. Triệu yên nhiên đi ở phía trước, nhìn bởi vì trời mưa mà lầy lội lộ, đúng vậy, hắn đã sớm an bài hảo hết thầy, bất quả hắn vốn chính là nhầm vào ngươi, ngươi sẽ không sợ có nguy hiểm sao. Ngươi nói đi diệp bất ngôn lánh đạm hỏi lại, Triệu Yên Nhiên nhìn đi theo Diệp Bất Nôn bên cạnh người Bạch Trạch, tại đây trong đêm tối, có vẻ dị thường bạch, có Bạch Trạch ở, liền tính Diệp Bất Nôn đánh không lại, trốn cũng là tới kịp, có cái gì sợ quá. Thú chuyện kia một lần, cùng ngươi có quan hệ đi Diệp Bất Nôn hỏi, có lẽ là thật sự bị Thẩm Tri Hàn uy hiếp tới rồi, Triệu Yên Nhiên đối nàng không dám có điều giấu giếm, trực tiếp thừa nhận xuống dưới, thả còn nói một ít chi tiết, nhưng ta cũng thật sự không biết là ai. chứ 536 cái kêu phía sau màn người xuất hiện. Diệp bất ngôn nghi ngờ liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi cố ý tại đây chờ ta. Màn này sau người, nhìn đến nàng, có lẽ liền sẽ không xuất hiện đi. Ta cảm thấy lấy ngươi thông minh, nếu là ta không ở bực này, ngươi khả năng nửa đường lộn trở lại đi, cảm thấy là cái cụ. Nghe triệu yên nhiên tựa đối nàng thực hiểu biết bộ dáng, Diệp bất ngôn cười khẽ, không, liền tính là cụ, ta cũng tới, cơ hội khó được. gia cũng không bỏ qua một tia cơ hội. Nghe nàng lời nói, Triệu Yên Nhiên nhịn không được sần mắt thấy nàng, đối nàng này phiên ngôn luận, thật sự thực thưởng thức, đáng tiếc ngươi trước sau không tiếp thu ta kỳ hảo, bằng không ta thật không nghĩ nhằm vào ngươi. Nàng vẫn luôn đều rõ ràng, diệp bất ngôn là cái kinh định, có thể mượn sức tốt nhất, không thể tốt nhất cũng không cần đắc tội, chỉ là đáng tiếc cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn sai rồi, bởi vì không đến lựa chọn. Ta không thích có mục đích tính tiếp cận. Diệp Bất Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng, "Ngươi hoài nghi quá từ Tiêu Nguyệt sao?" "Hoài nghi là vô dụng, vô luận là thú triều vẫn là lần đó sự, đều cùng từ Tiêu Nguyệt không quan hệ." Đúng rồi, Triệu Yên Nhiên một chân giẫm lên lầy lội vũng nước, nhìn kia nước bẩn mạn qua nàng giày thêu, tối hế nàng làn váy, ngừng lại. Diệp Bất Ngôn cũng ngừng lại, nhìn Triệu Yên Nhiên đem mặt khác một chân cũng cấp giẫm vào vũng bùn, sau đó nghe được nàng bình đạm thanh âm, "Kia một ngày, ta bị mấy nam nhân cưỡng bạo, Diệp bất ngôn kinh tay một đốn, dù đều đánh oai, tí tách nước mưa đánh vào nàng sườn mặt thượng, nàng kinh ngạc nhìn Triệu Yên Nhiên, không nghĩ tới nàng sẽ dùng như vậy bình tĩnh ngữ khí, tới nói như vậy sự. Triệu Yên Nhiên cúi đầu nhìn chính mình hai chân ngâm ở vũng bùn, lại vân đạm phong kinh nói, là bị ngươi thỉnh đi xem diễn trong đó mấy người, bọn họ cùng ta nói, chịu ngươi sai xử, thay phiên cường bảo ta. Nàng tuy bị phế đi linh lực, nhưng chung quy có chính mình cao ngạo. Chính là đêm hôm đó, mấy người kia hoàn toàn đem nàng giẫm vào vũng bùn, rốt cuộc vô pháp xoay người, nàng là hờn đến. Diệp Bất luôn lạnh giọng giải thích, "Ta không có, ta có thể giết ngươi, nhưng cùng là nữ nhân, ta tuyệt không sẽ làm như vậy sự." Cùng ngay nàng vội vã cùng thầm chi hàn giải thích, nơi nào sẽ đi làm những việc này. Triệu Yên Nhiên ngẩng lên chân, nhìn dính đầy bùn đất, thấy không rõ nguyên bản bộ dáng đôi giày, ngẩng đầu tiếp tục đi tới, "Ta biết" Nếu không ta sẽ không theo ngươi nói chuyện này, đơn giản chính là có người muốn lợi dụng ta đối với ngươi hận, lại đối với ngươi làm một ít thương tổn chuyện của ngươi. Nàng không phải ngốc tử, đều có phán đoán, nàng đã sai một lần, không nghĩ lại sai một lần, miễn cho tạo thành vô pháp vãn hồi hậu quả. Ta buồn không có giá trị lợi dụng, nhưng vẫn là ước ta tới Ác Linh Sơn gặp mặt, ta tin tưởng đây là một cái giết ngươi cục. Diệp Bất ngôn, ngươi thật sự không sợ sao Triệu Yên Nhiên trầm giọng hỏi. Diệp bất ngôn gật đầu, đương nhiên. Người này định là ở lăng tiêu điện người, không chỉ có là nhằm vào nàng, chỉ sợ còn cùng thẩm chi hàn có quan hệ, nàng nhất định phải đem hắn cấp bắt được tới. Kia thật hy vọng nhìn đến người giết hắn. Triệu yên nhiên nhìn không xa ác linh sơn, người kia hoàn toàn hủy hoại nàng, nàng hận người kia, nàng giết không được, nhưng nàng có thể tận mắt nhìn thấy Diệp bất ngôn giết người kia cũng hảo. Mà nàng làm người đứng xem, xem bọn họ lưỡng bại câu thương. Có cái gì không được? Các ngươi tới." Trầm thấp âm lệnh thanh nhàn vang lên, Diệp Bất Luân cùng Triệu Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn đi, đêm mưa dưới trời xanh đại thụ, một cái Hắc Y Nhi nhân đưa lưng về phía các nàng đứng, sau đó chậm rãi xoay người, cười nhìn bọn họ trên mặt vẻ khiếp sợ. Chương 537 phía sau màn người gương mặt thật. Diệp Bất Luân nhìn trước mắt Hắc Y Nhi nhân, thực mau liền thu hồi trên mặt không thể tin tưởng, "Là ngươi?" Xem như dự kiến bên trong ngươi, Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, nhưng vẫn là có chút không thể tin tưởng, bởi vì bắt gian chuyện này, tứ trưởng lão còn bị giam cầm ở Ác Linh Sơn, căn bản là vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. Triệu Yên Nhiên nhìn đã lâu, mới đưa trước mắt cái này gầy cho sương, cười âm hiểm, lại đáng kinh người, nhận ra tới, hắn không phải người khác, đúng là nàng sư phụ tứ trưởng lão. Nguyên lai là sư phụ. Triệu Yên Nhiên cười nhạo ra tiếng, nhớ tới ở vân lai khách sạn, bị làm bẩn kia một màn, tiếng cười càng là lớn, cũng càng là châm trọng. Nàng La có bao nhiêu ngốc, mới có thể tin tứ trưởng lão nói, rõ ràng chính mình có năng lực thông qua rèn luyện, là có thể làm thân truyền đệ tử, kết quả bởi vì chỉ vì cái trước mắt, tin vào hắn nói, Hạ Diệp bất ngôn, cho không nên dây vào người. Nay đó là nàng Xuân, nàng đều nhận, nàng cũng đều đã chịu trừng phạt. Chính là không nghĩ tới, là nàng sư phụ, làm nhiều người làm bẩn nàng. Chỉ vì làm nàng càng hận diệp bất ngôn, sau đó không màng tất cả sát diệp bất ngôn. Đây là nàng sư phụ a. Mưa ào ào rơi xuống, còn cái tuyết nhỏ giọt ở trên người, đó là thấm vào làn da lạnh, lại nghe như vậy tự giễu bị cười, lệnh người từ lòng bản chân sinh ra một cổ hàn ý. Thứ sư thúc trang bệnh trang thực không tồi. Diệp bất ngôn đánh giá tứ trưởng lão, hắn sắc mặt không có trước đây thấy như vậy trắng bệnh, cũng không phải tùy thời khụ có thể tắt thở giống nhau. Trên người linh lực cũng thực xung túc. Chỉ có thể nói, trong khoảng thời gian này, hắn đều là trang bệnh mà nàng cùng sư phụ thế nhưng cũng chưa nhìn ra tới, không thể không nói có hắn lợi hại. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không muốn nói nhảm nhiều, Diệp Bất Nôn, hôm nay là người ngày chết ngươi, không ngại làm ngươi chết cái minh bạch, có cái gì muốn hỏi hỏi cái rõ ràng đi. Diệp Bất Nôn nhẹ a, đạo cũng không khách khí, Giả Thiên Huyền Băng là người chế tạo. Thì đương nhiên, lần đó vốn là bị ngươi phát hiện, lại ngoài ý muốn phát hiện ngươi mới là thật thiên huyền băng thể chất. Nói, tứ trưởng lao ánh mắt tham lam rừng ở diệp bất nôn trên ngươi, âm hiểm cười, chờ ta giết ngươi, liền cấp lấy ngươi thiên huyền băng. Chờ hắn cấp lấy trên người nàng thiên huyền băng, liền để vào nguyệt nhi trong thân thể, như vậy nàng là có thể đủ được như ước nguyện, gả cho thiếu chủ. Ngươi ở Ác Linh Sơn trong khoảng thời gian này, vô pháp cùng ngoại giới liên hệ. là từ Tiêu Nguyệt giúp ngươi đi cũng hoặc là ngươi ở giúp nàng Diệp Bất Ngôn nhướng mày hỏi, đã biết là ai, một ít chi tiết cũng không cần hỏi nhiều, nàng liền muốn biết còn có ai tham dự. Tứ trưởng lão gao gao hám hai mắt, thuốc độc giống nhau nhìn Diệp Bất Ngôn, ta là Tứ trưởng lão, Ác Linh Sơn nhưng chưa chắc giam cầm ta, Nguyệt Nhi nàng như vậy thiện lương người, nàng nếu là biết ta làm này đó nói, sẽ ngăn cản ta, nàng so với ta còn muốn trung tâm thiếu chủ. Nàng như vậy người tốt, Cái gì cũng chưa làm sai, ngươi lại một mà lại nhằm vào nàng, làm nàng nan kham, ngươi bằng cái gì như vậy đối nàng tứ trưởng lão tức giận chất vấn Diệp Bất Nôn, cảm xúc có chút mất khống chế. Hàn Nguyệt Nhi là như vậy người tốt, như thế nào có thể là Diệp Bất Nôn nói cái loại này người, liền tính thật làm, kia cũng đều là Diệp Bất Nôn làm hại, Nguyệt Nhi chỉ là bất đắc dĩ bảo hộ mà thôi. Tóm lại, này sai chính là Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn bạo nộ tứ trưởng lão Sâu ký nói, nghe nói ngươi thường xuyên dâm loạn nữ đệ tử, liền Diệp Diệp Liêu Huyền đều không ngoại lệ, mà hiện tại ngươi như thế che chở Tử Tiêu Nguyệt, nên không phải là có cái gì bất luân chi tình đi. Chương 538 cùng phía sau màn người giao thủ. Ngươi nói hiệu nói vượng. Tứ trưởng lão Phảng bất bị ngươi nhìn thấu giống nhau, lập tức liền tắc lên, tay như câu chảo giống nhau, liền chụp tới Diệp Bất Nôn, "Không được ngươi dùng như vậy ngôn ngữ, tới Vũ Nhục Nguyệt nhi." Nguyệt Nhi là trên đời này thiện lương nhất người, nhất bằng thanh ngọc khiến người ai đều không thể vũ nhục nàng, ai đều không thể. Bang Hoàng diệp bất ngôn thân hình lập tức sau này lui, trên mặt đất nước mưa bắn lên, ướt đẫm lồng, ánh đến tiêu diệt, chung quanh lập tức cảm đạm rồi rất nhiều. Bạch Trạch cùng Bang Hoàng toàn ra tay, tốc độ bay nhanh, liền công hướng về phía tứ trưởng lão, tại đây đêm mưa bên trong, xẹt qua một đạo bạch quang. Một đạo linh lực xẹt qua, chống dù giấy Lập tức bị hoa thành hai nửa, Phiêu Nhiên rơi xuống đất, đậu mưa lớn trâu, Xuân Sao rừng ở bọn họ nhìn không thấy bóng dáng trên người. Triệu Yên Nhiên bị phế đi linh lực, ở bọn họ đánh lên tới nháy mắt, liền tránh ở một viên đại thụ sau, quan khán bọn họ đánh nhau, chỉ thấy kia đêm mưa bên trong, có thể thấy được bọn họ mơ hồ thân ảnh, lại xem không rõ, chỉ thấy như dao quang kiếm ảnh giống nhau, rất là kinh tâm động phách. Nàng hy vọng bọn họ lưỡng bại câu thương, Cuối cùng nàng thân thủ giết bọn họ, bởi vì nàng đều hận, hai cái đều hận. Nếu Diệp Bất Nôn sáng sớm liền tiếp nhận rồi nàng kỳ hảo, Nang Hà tất nghe theo tứ trưởng lão phân phó, nếu Diệp Bất Nôn không phế nàng linh lực, liền tính tứ trưởng lão phân phó, nàng cũng sẽ không bị mấy người kia làm bận. Nếu không phải bọn họ, nàng Triệu Yên nhiên là Lăng Tiêu Điện đệ tử, là Triệu gia đại tiểu thư, liền tính gả không được lự vương, nàng cả đời cũng là cao quý vô ưu. mà không phải thành như vậy nhận không ra người bộ ráng. Bọn họ đều đáng chết. Qua 10 tới chiêu, hai người thân hình sôi nổi lui về phía sau 5-6 mét, mưa hào hào dừng ở bọn họ trên người, xối bọn họ, cũng mơ hồ bọn họ tầm mắt. Khu khu, tứ trưởng lão manh liệt ho khàn, khỏe miệng đã có màu tươi. Diệp bất nguồn rũ mắt nhìn chính mình trên người vài đạo miệng vết thương, ngầm đầu kinh ngạc nhìn tứ trưởng lão, bị phế đi gần một nửa linh lực. Ngươi thế, nhưng khôi phục không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, tứ trưởng lão bị phế đi linh lực, lại giam cầm ở hồn thú Đông đảo ác linh sơn, không có khả năng khôi phục linh lực, nhưng kinh này một trận chiến, mới phát hiện hắn khôi phục không sai biệt lắm. Hắn là dùng phục linh đan sao? Nhưng theo nàng biết, Lăng Tiêu Điện không có phục linh đan, hoặc là có thể nói tại đây tinh thần đại lục, không có người sẽ luyện chế phục linh đan. Nếu không phải phục linh đan, Khi hắn dùng chính là cái gì phương pháp khôi phục? Nếu không có ta bị phế đi chút linh lực, ngươi như thế nào khả năng cùng ta giao thủ như thế lâu? Nói, tứ trưởng láo lại ho khăn lên, bị phế gần nửa linh lực, lại giam cầm ác linh sơn, liền tính hắn khôi phục mò, cũng rốt cuộc bị thương căn bản. Mà hết thể này, đều là bái diệp bất ngôn ban tạo. Mà hắn muốn tưởng rằng cũng đủ sát diệp bất ngôn, không nghĩ tới chính là, nàng linh lực nhìn như chưa tấn chức. Nhưng thật giao thủ lên, mới phát hiện so sánh với hơn 1 tháng phía trước, nàng lại cường rất nhiều, năng chân chính thực lực, hẳn là tới rồi địa giai. Ngắn ngủn hơn 1 tháng, từ nhân giai linh lực tấn chức đến địa giai, rồi lại làm người nhìn không ra tới, chỉ coi thường nàng. Như vậy lợi hại nàng, lại có Bạch Trạch Băng hoàng hỗ trợ, hắn hôm nay muốn giết nàng là tuyệt đối không thể, chỉ có thể từ bỏ. Tứ trưởng lão muốn nhợ tay, giáp bất ngôn nhưng không nghĩ buông tha. Trong tay ngưng tụ băng linh lực, giơ tay phóng xuất ra đi cường đại linh lực, tuyệt đối đóng băng. Bạch Trạch cùng băng hoàng, một trên một dưới, lao thẳng tới tứ trưởng lão, không cho hắn có chạy thoát cơ hội. 5 mét nội nhanh trong đóng băng, tứ trưởng lão giơ tay vội chống cự, thân mình liên tục lui về phía sau, cuối cùng hai cổ cường đại linh lực ầm ầm nổ tung, thân thể hắn như vật vật giống nhau bay đi ra ngoài. Chương 539 ta tất nhiên giết tử Tiêu Nguyệt. Diệp Bất Nôn liên tiếp lui gần 10 mét, mới khó khăn lắm đem chính mình thân hình ổn định, một ngụm máu tươi phun ra, làm nàng bị không ít nội thương, nhưng nhìn thật mạnh ngã trên mặt đất, Mãnh Liệt ho khan hoộc máu tứ trường lão, nàng hiển nhiên muốn hảo rất nhiều. Tứ trường lão, ta đã sớm đoán được là ngươi, cho nên hôm nay mới dám tới phò ước. Diệp Bất Nôn đứng thẳng thân thể, che lại buồn đau ngực, ở đêm mưa trùng, đi bước một hướng đi tứ trường lão, bởi vì đoán được là ai, Nàng trong lòng có năm chất có thể giết hắn, mới dám tới phô ước. Nàng đáng tiếc mệnh thực, đương nhiên sẽ không chí chính mình sinh mệnh không màng. Tứ trưởng lão khụ một ngụm lại một ngụm huyết, sen lẫn trong nước mưa bên trong, trên mặt đất đó là nhiều một bãi máu loãng. Hắn ngẩng đầu nhìn tự tin, lại tràn ngập sát khí diệp bất ngôn, tao hãm hai mắt, tràn đầy âm hiểm cùng đắc ý chi sắc, ngươi muốn giết ta khổ khổ. Diệp bất ngôn lạnh mặt, nhậm nước mưa đánh rớt ở trên người nàng. Lại từ trên mặt nàng nhỏ giọng, trong tay kinh hiện truy thủ, cắn răng, thân hình chợt lóe, thẳng chỉ tứ trưởng lão chí mạng điểm. Tứ trưởng lão ở lề lộ trên mặt đất một cái quay cuồng, nhanh chóng nói, "Mạc Khuynh Thành hẳn phải chết." Thứ trật diệp bất ngôn, muốn lại ra tay, nghe được lời này, đột nhiên dừng lại thân hình, lạnh lùng nhìn tứ trưởng lão, "Ngươi nói cái gì?" Mạc Khuynh Thành ha ha, nàng nhiều lần ngôn ngữ khi dễ ngượt nhị, nàng đáng chết. Nàng đáng chết tứ trưởng lão cả người đã dính đầy bùn đất, hắn cười to nhìn sắc mặt kinh biến diệp bất ôn, ta như thế nào khả năng buông tha nàng, ta muốn nàng cũng chả giá đại giới tới, mà đây cũng là nhưng vì cái gì ta muốn tuyển ở tối nay động thủ nguyên nhân, ha ha ha. Lang Tiêu Điện đại bộ phận đệ tử đã xuống núi cứu người đi, đúng là ít người hết sức, hắn muốn động thủ, nhất đơn giản bất quá. Khi Dễ Nguyệt Nhi người đều đáng chết, hắn như thế nào khả năng buông tha Mạc huynh thành đâu? Ước ngươi ở bên này, vị chính là đem các ngươi tách ra, ha ha ha, giết không được ngươi, nhưng tổng có thể giết nàng kiếm lợi. Diệp Bất Nôn nghe trực tiếp đỏ hai mắt, giơ lên trong tay chùy thủ, thân mình như quỷ mị giống nhau lóe qua đi, ta trước giết ngươi. Tứ trưởng lão tuy không địch lại nàng, nhưng còn có thể tránh né yếu hại, cười không ngừng, ngươi hiện tại đi, nàng còn có thể cứu chữa khả năng, nhưng nếu là trộm. Vèo. Diệp Bất Nôn chùy thủ đột nhiên bay ra, Rên một tiếng, thật sâu đâm vào thần cây bên trong, nếu là Khuynh Thành, ta tất nhiên giết Tử Tiêu Nguyệt vì nàng chôn cùng. Rứt lời, vội vàng mang theo Bạch Trạch cùng Băng Hoàng rời đi, không dám chậm hạ nửa phần. Chỉ giết nàng lời nói, nàng có thể mặc kệ người khác, nhưng động nàng người, kia nàng cũng động hắn nhất để ý người kia, mới mặc kệ nàng hay không vô tội. Hướng Chi nhìn liền không giống như là vô tội người. Nhi Diệp bất ngôn rời đi bóng dáng. tìm được đường sống trong chỗ chết tứ trưởng lão, thật sâu hô một hơi, hắn là lại kiên trì không được bao lâu, thiếu chút nữa liền chết ở diệp bất ngôn trong tay, hắn thật đúng là coi thường nàng a. Sư phụ, đương hắn chính tụng một hơi thời điểm, tránh ở thân cây sau Triệu Yên Nhiên, giờ mưa, như ác quỷ giống nhau, chậm rãi đi ra, hướng tới tứ trưởng lão đi rồi đi. Yên Nhiên, đỡ vi sư một phen, chạy nhanh đem ta đưa trở về. Tứ trưởng lão vội tiếp đón Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên đi đến trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Vân Lai khách sạn, là sư phụ làm người làm bẩn ta đi?" Đó là dịp bất ngôn phân phó. Triệu Yên Nhiên giữ tận mặt, giơ lên trong tay chủy thủ, dõng nhiên hướng tới tứ trưởng lão đâm đi xuống, "Nàng đáng chết, ngươi cũng nên chết." Chương 540 Triệu Yên Nhiên chi tử. Phụt. Tứ trưởng lão giơ tay ngăn cản chủy thủ, cánh tay bị thương, sau đó một chân đem Triệu Yên Nhiên cấp đạp đi ra ngoài. Nàng hung hăng quăng ngã ở lầy lội trên mặt đất. Đồ vô dụng tứ trưởng lao chống tay, từ trên mặt đất đứng lên, muốn cho nàng hận diệp bất ngôn, kết quả ngược lại hận thượng hắn cái này sư phụ. Triệu Yên Nhiên phẫn nộ hét to một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, giơ chùy thủ, sau đó dũng nhiên thứ hướng về phía tứ trưởng lão, ta muốn giết ngươi. Hủy nàng trong sạch, hủy nàng cả đời người, đáng chết. Đối với cường đại diệp bất ngôn, hắn không có năng lực phản kháng. Nhưng đối với không có linh lực Triệu Yên Nhiên, cho dù bị thương, với hắn tới nói, dễ như trở bàn tay. Yên Nhiên a. Tứ trưởng lão bắt lấy Triệu Yên Nhiên thủ đoạn, làm nàng truy thủ, vô pháp đâm tới, gợi nhưng giằng chất mặt, tràn đầy cười nhìn nàng, tại đây đêm mưa bên trong, giống như ác quỷ giống nhau đáng sợ. Nay thân thiết tiếng la, Triệu Yên Nhiên cắn răng, nỗ lực muốn đem chủy thủ đâm vào Tứ trưởng lão cổ. Tứ trưởng lão, Triệu gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy rằng bị phế đi linh lực, nhưng bị hao tổn đan điền, hẳn là còn có chút tác dụng đi." Tứ trưởng lão Tham Lam đáng khinh ánh mắt, nhìn từ trên xuống dưới xuyên đệ tử phục Triệu Yên Nhiên, dáng người không tồi, khuôn mặt cũng không tồi. Triệu Yên Nhiên dùng sức dãy rủa, "Ngươi muốn làm cái gì?" Tứ trưởng lão một cái dùng sức, đem Triệu Yên Nhiên để ở trên thân cây, hắn dùng thân thể đè nặng nàng, nâng tay nàng, đem chủy thủ để ở nàng trên cổ, âm trầm trầm nói, "Yên Nhiên, Ngươi nghe qua tà tu sao? Tà tu Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Tứ trưởng lão, ngươi ngô. Lời còn chưa dứt, Tứ trưởng lão một tay bóp ở nàng cằm, cưỡng bách nàng mở ra miệng, âm hiểm túi đầu đối thượng nàng miệng, nhưng lại không phải hôn môi, mà là ở dùng sức hô hấp, như là ở hút cái gì, mơ hồ bên trong, có thể thấy được một tia linh lực từ Triệu Yên Nhiên trong miệng mà ra. Triệu Yên Nhiên trừng lớn hai mắt, đá hai chân, dùng sức dãy rựa nhưng nàng dễ rũa không được, chỉ cảm thấy sinh mệnh lực bị một chút hút khô, cuối cùng nàng tiêu nộn làn da mất đi ánh sáng, nàng tiêu mỹ mặt cũng thay đổi hình. Nàng cuối cùng đặng hai hạ chân, sau đó mất đi giấy rũa. Hút xong cuối cùng một chút linh lực, tứ trưởng lão buông ra triều yên nhiên, nàng như người bù nhìn giống nhau thân thể, liền ngã ở trên mặt đất, bắn nổi lên một nước, trường lớn hai mắt, đã không có tiêu cự, như là một cái bị hút một nửa thời khô người. nang chết đấu, tan dã đồng tử là hoàng sợ, là khiếp sợ, chưa nghĩ tới nàng cách chết là cái dạng này, bị sư phụ của mình hút thân thể tàn lưu kia một chút linh lực mà chết. Tứ trưởng lão nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, xoa khóe miệng, thật là phế vật, liền thừa như thế điểm linh lực, liền dưỡng nội thương đều không đủ, càng đừng nói khôi phục linh lực. Bất quá, hắn đến chạy nhanh trở về, miễn cho bị trưởng môn cấp phát hiện, tà tu chính là tử tội. Đang đặng đặng, đặng. Tiếng mưa rơi chung, hôn loạn tiếng bước chân, làm tư trưởng lão đống nhiên hoảng sợ, tức giận quát, ai? Sư phụ! Tư trưởng lão đang muốn hướng tới tiếng bước chân địa phương công kích đi, nhìn đến người tới là lúc, liên tục dừng tay, cũng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, là Nguyệt Nhi à, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không phải ở Ninh Châu thành sao? Chỉ thấy từ tiêu nguyệt thân xuyên một bộ hắc y rì, một tay chống dù giấy, mà nàng trên vai còn khiêng một cái bao tải. Sư phụ bị thương, yêu cầu chữa thương. Nói, Từ Tiêu Nguyệt đem trên vai bao tải ném xuống đất, tức khắc lộ ra bên trong đồ vật tới. Chương 541 Tứ trưởng lão cùng Từ Tiêu Nguyệt. Kia không phải cái gì đồ vật, mà là một cái sống sờ sờ nữ nhân, nàng thân xuyên ngoại môn đệ tử phục sức, lớn lên giống nhau, là cái loại này ném ở trong đám người, liền tìm không đến người. Nguyệt Nhi Tứ trưởng lão khiếp sợ nhìn trước mắt, cái này diện mạo kiều mỹ Cả người tản ra ôn nhu cùng cao quý hơi thở nữ nhân, chỉ cảm thấy thập phần chấn động. Từ Tiêu Nguyệt tối đầu liếc liếc mắt một cái đã chết thấu Triệu Yên Nhiên, sau đó ngẩng đầu nhìn Tứ trưởng lão, nhu nhu cười, "Sư phụ, thời gian không nhiều lắm." Ôn nhu làm người nhìn liền thư thái cười, lúc này ở như vậy đêm mưa bên trong, có vẻ đặc biệt thấm người, Tứ trưởng lão đều mau cảm thấy, trước mắt Từ Tiêu Nguyệt, có phải hay không trong mưa một cái ác quỷ, hoặc là hắn ảo giác? Nhưng đây là hắn nhận thức tuyệt nguyệt nhi, tuyệt không sẽ sai. Nguyệt nhi không cầu cái gì, chỉ cầu sư phụ hảo hảo. Sư phụ còn muốn giúp Nguyệt nhi không phải sao? Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tứ trưởng lão, nhu nhu cười. Nghe nàng lời nói, Tứ trưởng lão chấn động liền biến mất, trên mặt cũng lộ ra dị vãng đối nàng cười, "Hảo Nguyệt nhi, vi sư đến chết, đều sẽ giúp ngươi." Từ Tiêu Nguyệt mềm nhẹ ư một tiếng, sau đó đạm nhiên không gợn sóng nhìn Tứ trưởng lão nắm lên cái kia hôn mê nữ đệ tử. Lem nàng linh lực, hút sắc sắc, nhìn kia chương có chút quen thuộc mặt, nàng trong đầu vang lên nữ đệ tử đã từng nói qua một câu. Vẫn là Diệp sư tỷ hảo, từ sư tỷ nào so được với Diệp sư tỷ, rõ ràng chính là cái ti nữ, cố tình còn đem chính mình đương nữ chủ nhân giống nhau, thật là lệnh người buồn nôn. Sư muội, ngươi trong miệng thực tốt Diệp bất ngôn, nhưng không có tới cứu ngươi, ngươi có thể hay không chết không nhắm mắt?" Xê nói, "Kia ngày sau cần phải thành quỷ." Ngày ngày quấn lấy Diệp Bất Nôn nga, ai làm ngươi giúp nàng nói chuyện mà nàng lại không thể cứu ngươi, nói đến cùng là Diệp Bất Nôn hại chết ngươi, cần phải nhớ rõ, thành quỷ cũng đừng dung tha Diệp Bất Nôn a. Tứ trưởng lão đem nữ đệ tử linh lực hút sạch sẽ sau, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, vừa rồi bởi vì đánh nhau mà mất đi linh lực cùng sợ chịu nội thương, cũng đều khôi phục, liền dường như hắn vừa rồi bị thương, chỉ là một giấc mộng giống nhau. Hút người khác linh lực dùng để khôi phục tiêu hao linh lực cùng nội thương, nếu hút nhiều, còn nhưng dùng để tấn trước, đây là tà tu, ai cũng có thể giết chết tà tu. Nguyệt Nhi không phải ở Ninh Châu thành sao tứ trưởng lão lại hỏi, hắn nhưng thật ra không sợ nàng biết, dù sao hắn hút linh lực tà tu sự, Nguyệt Nhi nàng từ nhỏ sẽ biết. Từ tiêu Nguyệt chống dù giấy, đem diệp bất ngôn kia cắm ở trên thân cây truy thủ, rút xuống dưới, ném vào chết đi Triệu Yên Nhiên trên người, lo lắng sư phụ, liền đuổi trở về. Này liền xuống núi, sư phụ cũng trở về đi, chờ hay muốn bắt đầu rồi. Tứ trưởng lão nhìn Từ Tiêu Nguyệt động tác, sau đó cười, vẫn là Nguyệt Nhi thông minh. Triệu Yên Nhiên đã chết, ở trên người nàng phát hiện diệp bất ngôn truy thủ, kia Triệu gia biết lúc sau, tất nhiên sẽ không bỏ qua diệp bất ngôn. Từ Tiêu Nguyệt đi đến tứ trưởng lão trước mặt, chống dù giấy cho hắn che vũ, sau đó nâng lên tế bạch tay, dùng trắng tinh khăn tay, ôn nhu cho hắn xoa trên mặt nước mưa. Sư phụ là Nguyệt Nhi cả đời tín ngưỡng, cho nên Nguyệt Nhi làm cái gì, đều là vì sư phụ hảo. Nàng ô nu, làm tứ trưởng lao tâm rung động, nhưng hắn lại sợ làm bẩn nàng, liên tiếp lui hai bước, ta đều biết. Sư phụ, ngươi thật tốt. Tứ tiêu Nguyệt đem khăn tay đưa cho hắn, làm chính hắn lao mặt thượng nước mưa. Tứ trưởng lao tiếp nhận khăn tay, ở trên mặt lung tung xoa, mềm nhắn tơ lùa, tửa tay nàng giống nhau, làm hắn tâm sinh men say. Vì nàng giờ khắc này Ôn Như hắn nguyện vì nàng trả giá sinh mệnh. Chương 542 chúng ta chúng kế. Diệp bất ngôn giờ mưa, một đường chảy như điên hồi nữ viện, nhân lang tiêu điện đại bộ phận xuống núi hỗ trợ, mà lúc này lại là nửa đêm đêm mưa, lả tả tiếng mưa rơi, che giấu các thanh âm. Mà nàng về tới sân, nhìn ở trong gió lay động ánh đèn, nhìn Mạc Khuynh Thành cửa phòng rộng mở, mà kia trên mặt cửa còn có vết máu, làm nàng tức khắc huỵ lên, Khuynh Thành Bước nhanh vào Mạc Khuynh thành phòng, nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng, nhân nàng đập vào mắt đó là một bãi máu loãng, vội vàng chạy qua đi, đem nàng ôm lên, nàng ngực thật sâu cắm một phen truy thủ, nàng vội duỗi tay dò xét một chút cái mũi, hơi thở mong manh, liền cho nàng uy tốc dưỡng đàn, gấp giọng kêu, "Ngọc Lan, không có Khuynh Thành thân ảnh, nhưng nàng đi nơi nào?" "Ngọc Lan, Khuynh Thành đâu? Khuynh Thành đi nơi nào diệp bất luôn cấp đỏ hai mắt." Hơi thở thoi thóp Ngọc Lan, Nỗ lực mở một ít mắt hùng, thấy được Diệp Bất Nôn là thật tiểu thư. Thấy nàng tỉnh, Diệp Bất Nôn sốt ruột hỏi, Khuynh Thành đâu, Khuynh Thành nàng ở nơi nào? Dược Chân Ngọc Lan nỗ lực nói xong lời nói, liền nhắm lại mắt, hoàn toàn yên giấc ngàn thu. Ngọc Lan, Ngọc Lan, Diệp Bất Nôn căng hờ mắt, liên tục hô vài tiếng, cắn răng buông đã chết Ngọc Lan, xoay người liền hướng tới Ngưng Đan Điện Dược Chân các trẻ như bay mà đi. Diệp Bất Nôn như cũng ở trong mưa chạy như điên. Chạy tới ngay thường giữ nghiêm rực chân cát, lúc này đại môn rộng mở, mà trên mặt đất ba lượng cụ đệ tử thi thể, nước mưa tùy xuyến ở bọn họ trên người, máu loang lan tràn mở ra. Khuynh Thành, bất chấp này đó, vội vàng nhấc chân vào rược chân cát. Mạc Khuynh Thành một thân huyết, trên người không ý thường, nguyên bản trắng trẻo mập mạp thịt mặt, lúc này cũng bị máu tươi cấp bắn vẻ mặt, mà nàng lăng trong chốc lát, đem trên bàn tiểu hộp gấm cầm lấy tới, không hề lưu lại, liền bước nhanh xuống lầu. Bất Nôn còn đang đợi nàng cứu mạng, nàng không kịp nghĩ nhiều. Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành tới rồi lầu 1, nghe được tiếng la, nhìn xuất hiện ở cửa diệp Bất Nôn, hơi ngây ra một lúc, Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhìn đến Mạc Khuynh Thành một thân thương cùng huyết, hoảng sợ, vội vàng đón đi lên, "Khuynh Thành, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì, chỉ là Mạc Khuynh Thành không tin đánh giá diệp Bất Nôn, trên người nàng có mấy chỗ miệng vết thương, hơi thở dồn dập ở ngoài." khuyết thể đều thực tốt bộ dáng, không, có nửa điểm muốn tắt thở bộ dáng, khó hiểu hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này, ngươi không phải sắp chết sao? Cái gì diệp bất ngôn cũng nghi hoặc, cái gì gọi là nàng sắp chết? Nhưng nàng quản không được này đó, mà là lôi kéo Mạc Khuynh thành tay nói, ngươi tới dược chân các làm cái gì, chúng ta đi mau. Tự tiện xông vào dược chân các, còn chết như thế nhiều đệ tử, nếu là bị người nhìn thấy, tất nhiên thoát không được can hệ. Nôn nửa cái canh giờ phía trước, ngươi đột nhiên cả người la hét, hơi thở thoi thóp xông vào ta phòng, một bộ sắp chết bộ dáng, để cho ta tới lấy tục mệnh đan, cứu ngươi. Diệp Bất Nôn đong nhiên dừng lại thân hình, ánh mắt dừng ở Mạc Khuynh Thành trên tay hồ gấm, ta mới từ Ác Linh Sơn xuống dưới, như thế nào khả năng sắm ngươi phòng, còn có ngươi cầm trên tay chính là tục mệnh đan. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi sắp chết, ta mới đến lấy tục mệnh đan cứu ngươi. Như thế nào mà Khuynh Thành đều nghe mơ hồ, Bất Nôn không có việc gì nói, kia non nửa cái canh giờ phía trước, xông vào nàng phòng cầu cứu chính là ai? Là một cái khác bất ngôn sao? Diệp Bất Nôn nhìn chung quanh bốn phía, mấy thi thể hoành, lại nghe nàng lời nói, sắc mặt biến đổi, chúng ta chúng kế. Chương 543 mau thứ ta nhất kiếm. Mà Khuynh Thành vẫn là thực mơ hồ, ta không hiểu, cái gì chúng kế? Nàng chỉ biết bất ngôn bị thương yêu cầu tụ tập mệnh đan, liền tới bắt, cũng không có tưởng như vậy nhiều, nàng cấp bất ngôn thêm phiền toái sao? Có người giả trang ta, dẫn ngươi tới trộm tụ tập mệnh đan diệp bất ngôn vội đi phiên thi thể thượng vết thương chí mạng khẩu, nhíu mày, hỏi Mạc Khuynh Thành, người là ngươi giết sao? Mạc Khuynh Thành lắc đầu, sau đó lại gật đầu, ta đến thời điểm, rược chân các trưởng lão bọn họ đều đã chết, nhưng ta giết một người, ta không nghĩ giết hắn, nhưng hắn liều mạng giết ta. ta mới. Nhìn miệng vết thương tất cả đều là hỏa linh lực chí mạng, thả La Khuynh Thành kiếm pháp, xem Diệp Bất Nôn tâm trầm xuống, "A Ngọc, có người khác hơi thở sao?" "Chư bỏ các ngươi, liền không có, mà các sư phụ ngươi mang theo người mau tới rồi, có người dẫn bọn họ lại đây." A Ngọc trả lời. Mạc Khuynh Thành tựa cũng phát giác không đúng, lo lắng hỏi, "Bất Nôn, ta có phải hay không bị người tính kế?" "Khuynh Thành, ngươi đem sự tình đơn giản nói một lần." Mà Khuynh Thành cũng không ham hồ, vội vàng nói, "Non nửa cái canh giờ trước, ta đang ngủ, nghe được Ngọc Lan kêu ngươi, mới vừa mơ hồ chớp mắt, ngươi liền tông cửa tiến vào, cả người là huyết, chỉ còn một hơi, nói đi Ác Linh Sơn bị tứ trưởng lão Đả Thương, chỉ có tục mệnh đan mới có thể mạng sống, ta xem ngươi xác thật không được, mặc xong quần áo liền tới rồi. Ta muốn đi cầu sư phụ, nhưng không tìm được sư phụ, liền nghĩ đến xin thuốc chân các trưởng lão, nhưng nhìn đến bọn họ đều đã chết." Ta không rảnh lo, liền trước tìm tục mệnh đàn, bị một cái đệ tử công kích đoạn dược, bất đắc dị dưới, ta liền giết hắn, sau đó ngươi đã đến lên rồi. Mặc khuynh thành nói vừa ra hạ, liền nghe được từng đợt rồn dập tiếng bước chân chiều này mà đến, còn có cường đại linh lực giao động, không cần phải nói, bọn họ ra không được này ngưng đan điện, phải bị vây quanh. Diệp bất ngôn tâm càng trầm, thần sắc đều lạnh xuống dưới, người không phải khuynh thành giết. Nhưng lại chết vào khuynh thành quen dùng kiếm pháp, quanh mình không có người khác, lại trước tiên dẫn sư phụ tới bắt người. Lấy sư phụ tính tình, tất nhiên sẽ vì các nàng bị ạn giải, đến lúc đó sư phụ cũng thành bên vực người mình, hoặc là đồng loã, sẽ bị liên lụy. Nếu khuynh thành biện giải nói là vì cứu nàng, mới đến trộm tục mệnh đan, nhưng nàng lại hảo hảo đứng ở chỗ này, hiện nhiên lời này chỉ là lây cớ, mà nếu nói đây là người khác thiết kế, nàng trước đây ở ác linh sơn nói, Khi nàng tin tưởng ác linh sơn bên kia khẳng định còn có việc chờ nàng, không thể nói ra. Lần này tính kế, một vòng khấu một vòng, nàng không tới, khuynh thành liền bị tính kế, cuối cùng sát sư đệ trộm đan dược tội danh thành lợm, đó là chết. Nàng tới, đó là cùng mặc khuynh thành liền thủ giết người trộm đan dược, hai người đều bị định tội, nàng thì chết, nhẹ thì phế linh lực, đuổi đi lăng tiêu điện. Lúc này đây, đem nàng biện giải thoát tội lý do. cùng với đường lui đều cấp phá hỏng, thiết cục người là cao thủ, đoán chắc hôm nay không giết nàng, cũng muốn cho nàng bị thương nặng. Lúc này đây, nàng gặp đối thủ. Nghĩ thông suốt này đó, Diệp Bất Nôn nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, từ trên mặt đất cầm lấy một thanh kiếm, từ Mạc Khuynh Thành trong tay đoạt lấy hộ gấm, sau đó đem kiếm nhét vào nàng trong tay, làm nàng nắm kiếm, chỉ vào nàng, chính mình lại nhanh chóng ngưng hóa một phen băng kiếm, lui về phía sau vài bước, thẳng chỉ Mạc Khuynh Thành Bất luôn Mạc Khuynh Thành bị nàng cái này hành động, hoảng sợ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì biến thành các nàng binh khí gặp nhau. Diệp Bất Luân thúc giục nói, "Mau thứ ta nhất kiếm, nhanh lên." "Không, chúng ta là bạn tốt, ta không thể thứ ngươi." Mạc Khuynh Thành trực tiếp giơ tay, trực tiếp cự tuyệt, nàng không làm thương tổn bằng hữu sự. "Chương 544 ai cũng không thể ngăn cả ta." Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Diệp bất ngôn giơ tay dùng linh lực đánh bốn phía, chế tạo nàng đánh nhau dấu vết, một tay giơ băng kiếm chỉ miêu tả khuynh thành. Đây là một vòng tròn bộ, dẫn ngươi tới trộm tục mệnh đàn, giết hại đồng môn đệ tử, đó là tử tội, mà ta cũng ở chỗ này, đó chính là đồng lõa. Đây là muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, hiện tại chỉ có thể ta gánh hạ cái này tội danh, mà ngươi lại tới ngăn cản ta trộm đang lực, như vậy là có thể giữ được ngươi. Diệp bất ngôn lại trầm rộng cường điệu nhắc nhở nàng, nhớ kỹ đừng nói ta đi ác linh sơn, đừng nói là vì cứu ta mới đến trộm đăng hăng dược, bằng không chúng ta liền nhảy vào một cái khắc củ. Tuy rằng Khuynh Thành bị lừa, nhưng lại là vì nàng mới đến trộm đăng hăng dược, liền hướng cái này, nàng cần thiết giữ được Khuynh Thành. Lời nói đã nói đến tình trạng này, mà Khuynh Thành hoàn toàn tình nộ, cái kêu mau chết chính là bất ngôn, là giả. Đây đều là một vòng tròn bộ, Mà nàng không chút do dự nhảy tiến vào, còn Liên Lụy bất ngôn. Diệp Bất Ngôn liếc cửa, mơ hồ có thể thấy được bóng người, lại lần nữa thúc giục, "Đúng vậy, cho nên ngươi mau thử ta, ta là A Hàn Vị hôn thê, ta sẽ không có việc gì, nhanh lên." Mạc Khuynh Thành bỗng nhiên giơ lên trong tay lợi kiếm, đem hỏa linh lực rót vào trong đó, sau đó chỉ hướng về phía Diệp Bất Ngôn, cười thấp giọng nói, "Bất Ngôn, cảm ơn ngươi." Lúc này, còn nghĩ giữ được nàng Bất Nôn cái này bằng hữu, nàng không có bệnh giao. Nhanh lên. Diệp Bất Nôn thúc giục, lúc này, nàng như thế nào còn có tâm tình cười a. Mạc Khuynh Thành cười gật đầu, giơ kiếm thứ hướng Diệp Bất Nôn cánh tay, nhưng mà nàng một tay kia lại là bắt lấy băng kiếm, thân mình nhanh chóng thả dùng sức đi phía trước Khuynh. Phụt một tiếng, băng kiếm đâm vào làn da, Mạc Khuynh Thành nhanh chóng buông lòng tay, nhìn nháy mắt sửng sốt Diệp Bất Nôn, nhất kiếm hoa ở cánh tay của nàng. khơi mào nàng trong tay hộc gấm, lại rôi tay tiếp được. Diệp Bất Ôn, tưởng ta đưa ngươi bằng hữu, ngươi lại không chịu phóng ta một con ngựa, còn muốn liều chết ngăn trở ta, ta đây hôm nay liền thành toàn ngươi." Mạc huynh thành bắt lấy hộc gấm, giơ kiếm lại lần nữa thư hướng về phía Diệp Bất Ôn, ai cản trở ta lấy tục mệnh đan, ai liền đi tìm chết. Mà lúc này, tam trưởng lão mang theo chúng đệ tử đã là sôi nổi vọt tiến vào. Nhìn đến đó là Mạc Quynh Thành đẩy mặt là huyết ám sát diệp bất ngôn, hơi ngây ra một lúc. Xem nàng như vậy, biết nàng ý tưởng, diệp bất ngôn liền hội, Quynh Thành, không phải như thế, ngươi sai rồi. Mạc Quynh Thành tức giận đánh gây nàng lời nói, ta sẽ không nghe ngươi giải thích, hôm nay tục mệnh đàn, ta lấy định rồi. Lúc này Mạc Quynh Thành trắng non bắn huyết thịt mặt, tức khắc hoành lên, làm nàng thoạt nhìn hung ác lên, mà nàng trong tay lợi kiếm, thẳng bức diệp bất ngôn yếu hại chỗ. chút nào không nương tay bộ dáng. Bất Nôn Tam trưởng lão nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhìn đến này mạo hiểm một màn, vội giơ tay chém ra linh lực, một trường đánh rất Mạc Khuynh Thành lợi kiếm. Lợi kiếm rơi xuống đất, Mạc Khuynh Thành một trường hỏa linh lực đem không ra tay diệp bất Nôn đánh đuổi vài bước, nhìn vây tiến vào chúng đệ tử, cầm trong tay hồ lấm, nhanh chóng phiên cửa sổ mà ra, muốn thoát đi. Khuynh Thành, ngươi trở về diệp bất Nôn cấp vội vàng đuổi theo. Nhân Mạc Khuynh Thành mới vừa nhảy ra cửa sổ, nhảy lên trời cao, muốn rời đi, lại là bị Lăng Không Mộ trưởng đột nhiên đánh trúng, nàng dài rộng thân mình, liền thật mạnh dừng ở trên mặt đất, Lăng Lã đem gạch cấp tạp ra cái khe tới, mà nàng đôi tay gắt gao ôm tụ mệnh đan, chết không buông tay bộ dáng. Khuynh Thành, Diệp Bất luôn vội vàng tiến lên đi xem Mạc Khuynh Thành, lại bị nàng một phen cấp đẩy ra. Mạc Khuynh Thành nhìn Trương Kế duyên lạnh mặt, từ trên cao rơi xuống. Nhanh chóng mở ra hộp gấm, một ngụm đem tục mệnh đan cấp van đi vào, ai cũng không thể ngăn cản ta. Chương 545 Mạc Khuynh Thành nhận tội. Khuynh Thành, ta nói. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, cười đánh ghen nàng lượi nói, ngươi muốn thật tốt với ta, liền không cần nói nữa, việc đã đến nước này, ta trốn không thoát đâu. La nàng chúng người khác bây giờ dập, nàng không thể liên lụy bất Nôn, đây là nàng cái thứ nhất chân thành tha thiết bằng hữu, nàng đương nhiên phải bảo vệ hảo. Cho nên, tàn sát đồng môn đệ tử, trộm đạo đan dược tội danh, khiến cho nàng một người gánh vác xuống dưới đi, này vốn chính là nàng sai. Bất Nôn, ngươi là thông minh, tin tưởng ngươi biết, lúc này như thế nào làm mới là tốt nhất, đừng làm cho kẻ gian thực hiện được. Diệp Bất Nôn nhìn Mạc Khuynh thành mặt, bị nước mưa tẩy xuyến, hướng rất bị bắn đến vết máu, mà lúc này nàng cười, cười chính là như vậy đẹp, rồi lại là như vậy làm nàng đau lòng. Vì cái gì không nghe ta diệp bất ngôn chua sốt đau lòng khó chịu, nàng đều nói, nàng gánh vác cái này tội danh, nàng có thậm chí hàn vị hôn thê thân phận, sẽ không có cái gì sự. Mạc huynh thành cười, trắng non thịt mặt, dễ thành một đoàn, bởi vì ta yêu cầu tục mệnh đan, nó có thể giảm bất ta trên người độc, hơn nữa ta từ nhập Lăng Tiêu điện bắt đầu, liền đánh tục mệnh đan chú ý. Thú triều kia một lần, bất ngôn liều mạng bảo vệ nàng một mạng, mà mấy ngày nay Bất Nôn vì nàng giải dược ở bận rộn, mà đây là nàng, cái thứ nhất đến thật sự bằng hữu, chỉ hướng cái này, nàng liền tưởng bảo hộ Bất Nôn. Vũ Lạp tạ rơi xuống, tất cả mọi người bị xối, mà trên mặt đất máu loãng, càng là lan tràn mở ra. Trương Kế Duyên liếc các nàng liếc mắt một cái, đến nỗi các đi thôi. Tam trưởng lão nhìn bị ướt nhẹp hốc gấm, nhìn nhìn lại chính mình hai cái bị thương đồ đệ, vội nói, trưởng môn, Khuynh Thành nàng không phải là người như vậy, nàng Đi vào trước đi. Trương Kế Duyên đi ở phía trước, vào nội các, nhìn lại hai cổ thi thể, nhíu mày. Bốn cái nhập môn đệ tử đứng ở hai sườn, Trương Kế Duyên cao ngồi, hắn bên cạnh phóng đã là chống chân hu gấm, Mạc huynh thành quỳ gối trung gian, Tam trưởng lão cùng Diệp Bất Nôn đứng ở bên cạnh nhìn. "Trưởng môn." Mạc huynh thành lại một lần đánh ghế muốn cầu tình Diệp Bất Nôn, "Ta nhận tội, ta vì tụ tập mệnh đan mà đến, hiện tại bị đương trưởng bắt lấy, ta không biện giải." Môn quy như thế nào, liền như thế nào, ta Mạc Khuynh Thành tuyệt không phản kháng. Nay không phải Khuynh Thành làm, khẩn cầu trưởng môn điều tra. Diệp Bất Nôn nhìn một lòng nhận tội Mạc Khuynh Thành, xuốt ruột không thôi, nàng buồn ý là chính mình gánh hạ, lại làm Khuynh Thành cấp bậc trước. Tam trưởng lão liên tục gật đầu, ta cũng là như thế cảm thấy, Khuynh Thành không cần thiết trộm tụng mệnh danh a. Trương Kế Duyên nhìn chóng trơn, bị làn mưa hột ẩm, lại cúi đầu nhìn quỳ gối trung gian Mạc Khuynh Thành, nói đi. Chuyện như thế nào? Tục Mệnh Đan, nhưng khởi tử hồi sinh đan dược, toàn bộ tinh thần đại lục liền như thế một viên La Lăng Tiêu Điện chí bảo, kết quả hiện tại bị trộm, còn bị Mạc Khuynh Thành ngay trước mặt hắn cấp ăn. Nàng hành động đã cũng đủ thuyết minh hết thảy. Mạc Khuynh Thành khẽ một cái đầu, sau đó bình tĩnh nói, ta thân trung xấu dược, sớm tại tiến Lăng Tiêu Điện phía trước, liền nghe nói Lăng Tiêu Điện tục mệnh đan có thể giải độc, ta chủ nưu đã lâu. rốt cuộc lấy được ngưng đàn điện tín nhiệm, sẵn ngày gần đây lang tiêu điện phòng vệ tơi, liền trộm đạo tụ mệnh đàn. "Không phải, ngươi phía trước căn bản là không biết xấu rược, là ta nói cho ngươi, ngươi mới biết được, cái này lý do không thể nào nói nổi." Diệp Bất Nôn sốt ruột vì nàng bịn giải. Mạc huynh thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, châm chọc cười một tiếng, "Kỳ thật ta sớm biết rằng a, bất quá là giả không biết nói, vàng không như thế nào lấy được mọi người tín nhiệm." Chương 546 mang nàng mở một đường máu. Khuynh Thành, nhìn quyết tâm muốn gánh hạ tội danh mà Khuynh Thành, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy yết hầu như bị cục đá ngăn chặn giống nhau, nói không ra lời, lại khó chịu hẳn. Mạc Khuynh Thành nhìn đầy mặt nghiêm nghị tức giận Trương Kế Duyên, lại tiếp tục nói, sư phụ cùng Bất Nôn cũng không biết ta mục đích, mà vừa rồi Bất Nôn liều chết cũng muốn ngăn lại ta lấy tục mệnh đăng, ai ngăn trở ta, ta liền giết hay, mặc kệ người này là ai. cho dù là sư phụ, cho dù là bất ngôn, ta cũng sẽ không chút do dự giết. Khuynh Thành, ngươi rõ ràng không phải là người như vậy, như thế nào Liển Tam trưởng lão tràn đầy đau lòng nhìn mà Khuynh Thành, cái này đồ đệ trắng trẻo ngây ngô, lại không có gì tâm nhãn, như thế nào khả năng làm những việc này? Chính là trước mắt bao người, nàng ám sát Diệp Bất Nôn là sự thật, nàng ăn tục mệnh đan là sự thật, mà nàng chính mình cũng nhận tội. Mà này rược chân các trên dưới Trừ bỏ bất luôn cùng Khuynh Thành, không có một cái người sống, hiện tại bị trước mặt mọi người bắt được, căn bản là vô pháp thoát tội. Mạc Khuynh Thành ngoan ngoãn nhận tội, vì hiểu rõ trên người độc, ta có thể trả giá hết thảy, hiện tại ta đã nhận tội, cùng người khác không quan hệ, trưởng môn muốn như thế nào, ta tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không, không phải. Diệp Bất Luân sốt ruột giúp nàng giải thích, trưởng môn, này không phải Khuynh Thành làm, Ngọc Lan đã chết. Còn có Khuynh Thành không, có khả năng một người giết như thế nhiều đệ tử? Hùng Chi thủ dược chân các trưởng lão cũng đã chết, Khuynh Thành căn bản là không phải đối thủ của hắn, này tuyệt đối có những người khác, không phải Khuynh Thành làm. Mạc Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, sau đó cười, "Bất Ngôn, sự thật ở trước mắt, biện giải không được, ta liền ngươi đều muốn giết, Hùng Chi chỉ là một cái ngọc lan, đến nỗi dược chân các trưởng lão cùng các đệ tử, bọn họ tín nhiệm ta." Ta lại cho bọn hắn hạ điểm dược, nếu muốn giết bọn họ, thực dễ dàng, ngươi cũng đừng vì ta nói chuyện, bằng không một lát liền có người nói ngươi là đồng lõa. Thật sự không cần lại vì nàng biện giải, chuyện này giết nàng một người liền hảo, Bất Nôn không cần thiết cũng bị kéo xuống nước. Nếu nàng thông minh một chút, nếu nàng có thể phát hiện là có người giả trang Bất Nôn, liền sẽ không chúng bẫy dập, là nàng quá buồn, mà Bất Nôn còn muốn vì nàng gánh vác hạ cái này tội danh. Như vậy nàng liền càng không thể làm bất ngôn liên lụy trong đó. Tam trưởng lão cấp mấy thi thể nghiệm qua sau, rất là mất tự nhiên nói, xác thật bị hạ dược, thả miệng vết thương là khuynh thành quen dùng kiếm pháp. Cùng khuynh thành nói phù hợp, cái này càng là chứng thực tội danh, nhưng hắn vẫn là cảm thấy cái này đáng yêu đồ đệ sẽ không làm như vậy sự. Diệp Bất ngôn chỉ cảm thấy một cổ khí nghẹn ở trong lòng, không chỗ phát tiết, biết rõ đây là một cái cục, lại vô lực bị giải. chỉ có thể trơ mắt nhìn Khuynh Thành nhận xuống dưới. Vô pháp thoát tội, chỉ có thể vì nàng tranh thủ nhỏ nhất chứng phạt, trưởng môn, Khuynh Thành là Lam Việt quốc duy nhất công chúa, nếu muốn chứng phạt, thỉnh trưởng môn tam tư. Trương Kế Duyên nhìn trống chân hụt hẫng, thịt đau không thôi, kia chính là chí bảo, với hắn hữu dụng, kết quả hiện tại liền như thế không có. Tàn sát đồng môn, trộm đạo tụ mệnh đàn, cùng cấp phản bội môn, tội đáng chết. Vừa nghe lời này, Diệp Bất Nôn lại vội vàng nói, "Trưởng môn muốn giết chết Khuynh Thành, cần phải ngẫm lại Lam Việt quốc có thể hay không giận chó đánh mèo với Lăng Tiêu Điện." Trương Kế Duyên nhíu mày, "Mà Khuynh Thành là một quốc gia công chúa, muốn sát nàng, xác thật muốn suy tính hậu quả, chính là ra như vậy sự, nếu là cứ như vậy buông tha, hiển nhiên lại trái với môn quy, không biết có bao nhiêu người sẽ ỷ vào thân phận, ở Lăng Tiêu Điện muốn làm gì thì làm, hết thảy rối loạn quy củ." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn thẳng Trương Kế Duyên, Từng câu từng chữ nói, nếu là trưởng môn quyết ý muốn giết Khuynh Thành, ta đây hiện tại liền mang theo nàng, mở một đường máu, rời đi lang tiêu điệt. Chương 547 đến thật chí thuần hữu nghị. Bất Nôn mặt Khuynh Thành kinh hội lôi kéo nàng lần váy, "Ngươi không cần nói vậy, ta trừng phạt đúng tội, ngươi như vậy." Diệp Bất Nôn kiên quyết thân mình, không dao động, "Người khác chết, cùng ta không quan hệ, ta chỉ để ý Khuynh Thành. Ngươi ở uy hiếp ta chương kế duyên không vui, tránh hạ thanh âm." Diệp Bất Nôn mặc kệ mà Khuynh Thành lôi kéo ngang ngản, lạnh lèo thanh âm nói, "Là, chuyện này tuyệt đối không phải Khuynh Thành nói như vậy, cho nên ta chết cũng muốn bảo nàng một mạng." Diệp Bất Nôn Chương Kế Duyên tức giận. Diệp Bất Nôn không sợ hắn tức giận, cho nên khẩn cầu trưởng môn tha nàng một mạng, hơn nữa chỉ cần trưởng môn buông tha Khuynh Thành một mạng, một năm trong vòng, ta đại nàng còn một viên tục mệnh đan." Nghe nàng lời nói, Chương Kế Duyên tối đầu nghi ngờ xem nàng, "Ngươi sẽ luyện tục mệnh đan?" "Sơ, nhưng yêu cầu thời gian." Diệp Bất Ngôn cắn răng nói, "Chỉ cần trưởng môn bỏ qua cho huynh thành một mạng, ta liền có thể luyện chế tụp mệnh an." Trương Kế duyên tức mặt, mắt lạnh nhìn nàng, làm như càng thêm tức giận. "Cái này cái này xem nàng uy hiếp trưởng môn, tam trưởng lão cấp đầy mặt đều là hắn." Cuối cùng đứng dậy, cắn răng nói, "Là ta giáo đồ không nghiêm, nếu thật muốn sát huynh thành nói, ta đây cái này làm sư phụ, cam nguyện đại nàng vừa chết." cũng vì tránh cho Lam Việt Quốc dẫn cho đánh mèo lăng tiêu điện. Tuy rằng chứng cư vô cùng sắc thực, nhưng hắn vẫn là tin tưởng Khuynh Thành A, như vậy trắng trẻo mập mạp, phi thường đáng yêu nữ hoa hoa, như thế nào khả năng làm ra như thế hung tàn sự tỉnh tới. Sư phụ, bất ngôn. Nhìn bọn họ hai cái vì nàng nói chuyện, mà Khuynh Thành nhìn không được đỏ mắt, có bọn họ thật tốt, thật sự thực hảo, nàng tới lăng tiêu điện, bọn họ là nàng lớn nhất thu hoạch. Trương kê duyên nhìn này hai người uy hiếp, Thật sâu cau mày, ngươi thật sự có thể luyện chế tục mệnh đàn? Có thể. Diệp Bất Nôn chém đinh chạn sắc trả lời. Trương Kế duyên ừ một tiếng, sau đó trầm giọng nói, "Mạc Khuynh Thành tàn sát đồng môn, trộm đạo đan dược, nghiệp ở nàng nhiều năm khổ lao, miễn vừa chết, tức phế bỏ sở hữu linh lực, trục xuất lang tiêu điệt." Diệp Bất Nôn nghe thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại trầm giọng thỉnh cầu, "Ta đại Khuynh Thành thừa nhận phế linh lực trừng phạt." Bất Nôn Mạc Khuynh Thành vội đi kéo Diệp Bất Nôn. Gầm giọng nói: "Không cần, đây là ta sai, ngươi linh lực không thể phế, hơn nữa ngươi như vậy chỉ biết sẽ chỉ làm thù giã mo." Diệp Bất Luân không dao động, chỉ là nhìn Trương Kế duyên nói: "Ngày xưa trưởng môn Thế Tứ trưởng lão thừa một nửa linh lực, kia hiện tại ta cũng có thể thế khuynh thành thừa nhận này một trừng phạt. Nàng nhất định phải bảo hạ khuynh thành, không tiếc đại giới bảo hạ nàng. Ta làm sư phụ, giáo độ không nghiêm, ta cũng nên thừa nhận trừng phạt, này phế linh lực sự" liền dừng ở ta trên người đi. Tam trưởng lão cũng vội vàng nói, sợ thật bị Diệp Bất Nôn cấp gánh vác đi, hai cái đều là bảo bối của hắn đồ đệ, hắn đều tưởng che chở. Bất Nôn, sư phụ, ta không cần các ngươi như vậy. Mạc Khuynh Thành cảm động rơi xuống nước mắt, ta sai, trừng phạt ta chứng minh gánh vác. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn rơi lệ Mạc Khuynh Thành, chiều nàng cười cười, nâng lên tay, đối với chính mình đang điên trỗ, đó là hung hăng rơi xuống. Nhìn đến nàng động tác, Tam trưởng lão cùng Mạc Khuynh Thành muốn ngăn cản, đã là không kịp, tay nàng trưởng đã là dừng ở trên bụng nhỏ. Bất luôn Mạc Khuynh Thành duỗi tay đỡ lấy thân mình, nháy mắt liền sủi lơ xuống dưới diệp bất luôn, nước mắt liền ra tới, ngươi như thế nào như vậy ngốc, ngươi phế đi linh lực, bao nhiêu người đang xem chê cười. Diệp bất luôn đem nảy lên cổ họng hét, nuốt đi xuống, con mắt sáng cười nhìn nàng, không, có quan hệ, ta có thể phế tài nghịch tập một lần. là có thể nghịch tập lần thứ hai. Chương 548 có ngươi cái này bằng hữu, đủ rồi. Mạc Khuynh Thành khổ sở lại cảm động ôm nàng, lên tiếng khóc lên, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, là ta quá ngu ngốc, là ta liên lụy ngươi. Nếu nàng thông minh một chút, nếu nàng phát hiện cái kia bất ngôn là giả, bất ngôn liền sẽ không tới cứu nàng, liền không phải là như vậy cục diện, là nàng quá ngu ngốc." "Khuynh Thành, có ngươi cái này bằng hữu, đủ rồi." dứt lời Diệp Bất Nôn toàn thân trọng lực đè ở Mạc Khuynh Thành trên người. Bất Nôn, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mạc Khuynh Thành ôm Diệp Bất Nôn, nước mắt rơi như mưa, cùng phong ngoại kia tầm tã mưa to, tương ứng, nghe khiến cho chua xót lòng người. Tam trưởng lão ngây ra một lúc, vội vàng lấy ra bảo linh đan cấp Diệp Bất Nôn ăn vào, hy vọng có thể giữ được nàng một tia linh lực. Trương Kế duyên nổi lên nửa cái thân mình, nhìn đến này lại ngồi trở về, trầm giọng nói, "Tấn Sở Hữu rực vật." Giữ được Diệp Bất Ngôn linh lực, còn có Mạc Khuynh Thành tức khắc đuổi đi ra lang tiêu điện. Câu trường môn làm ta lưu lại, chờ Bất Ngôn tỉnh lại, lại rời đi. Mạc Khuynh Thành dùng sức giật đầu, nghẹn ngào thanh âm tỉnh cẩu. Trương Kế Duyên nhìn Mạc Khuynh Thành, lạnh giọng nói: "Ngươi nếu là tưởng ngày mai đại gia trở về, đều biết đêm nay sự, vậy ngươi liền lưu lại." Nghe được lời này, biết Trương Kế Duyên muốn áp xuống chuyện này, liền không dám lại cầu, chỉ phải dương dương nói: "Đúng vậy, Đây là tốt nhất kết quả, nếu là ngày mai tứ trưởng lão đã biết, chắc chắn chết bắt lấy không ngại, cho nên hiện tại nàng rời đi tốt nhất, hơn nữa nàng không thể lại liên lụy bất ngôn. Cuối cùng Trương Kế duyên mệnh lệnh mọi người đối hôm nay việc bảo mật, chỉ nói Mạc huynh thành cùng người ngoài, trộm cắp dược chân các đang dược, bị trục xuất lang tiêu điện, mà Diệp bất ngôn vì thủ đang dược, bởi vậy bị trọng thương. Mạc huynh thành ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ ngông lung nhìn Tam trưởng lão, sư phụ Tam trưởng lão duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thở dài nói: "Vi sư tin tưởng ngươi, chỉ là ai, ngươi yên tâm, vi sư sẽ trả lại ngươi một cái công đạo, sớm muộn gì làm ngươi trở về Lăng Tiêu Điện." Tối nay sự chỉ biết càng náo càng lớn, kịp thời ngăn tổn hại mới là quan trọng nhất, hắn cũng không có thể ra sức. Mạc huynh thành càng là nước mắt rơi như mưa, buông ra diệp bất ngôn, đối với hắn tam dập đầu, "Đồ nhi, bái biệt sư phụ, ngài vĩnh viễn là huynh thành sư phụ." Trương trưởng lão nhớ tới này đó thời gian, thời cho ở chung thời gian, cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, thở dài xoay người rời đi. Mạc huynh thành đem Diệp Bất Nôn đưa về nữ viện, nhìn chết ở nàng trong phòng Ngọc Lan, càng la cảm thấy chính mình suẫn, như vậy bấy giờ, thế nhưng ngây ngốc nhảy xuống đi, hại bất nôn. Cuối cùng, nàng đơn giản thu thập một chút đồ vật, không dám lại lưu lại, một người chống dù giấy, không tha nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn cửa phòng, bất nôn, cả đời bằng hữu. Sau này còn gặp lại. Vũ đi tách lịch rơi xuống, còn kèm theo bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng, Mạc Khuynh Thành thân ảnh, ly nữ viện, ly lăng tiêu điện càng ngày càng xa. Tới rồi sơn môn, Vũ đã dừng lại, thiên cũng sáng, nên diện đụng phải lên núi nhị trưởng lão đoàn người, nhìn đến Mạc Khuynh Thành trật vật xuống núi, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khuynh Thành, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Chính là đã xảy ra cái gì sự nhị trưởng lão đi hướng Mạc Khuynh Thành, vội vàng hỏi. Sư phụ ngươi cũng bất ngôn không, có việc gì đi." Ôn Gia anh nhìn Mạc Khuynh Thành phía sau hai cái đệ tử, nhíu mày, "Đây là hình đường người, Khuynh Thành ngươi xảy ra chuyện gì?" "Mạc sư muội, ngươi bị thương, vẫn là trước chữa thương rồi nói sau." Đây mặt mỏi mệt từ Tiêu Nguyệt vội vàng lấy ra mang theo chữa thương dược, xuốt ruột liền phải cho nàng tựu dược. Mạc Khuynh Thành một phen huy khai từ Tiêu Nguyệt tay, mắt lạnh nhìn nàng, "Từ Tiêu Nguyệt, ngươi tốt nhất cùng việc này không có hệ." Nếu không ta Khuynh Tấn Lam Việt quốc chí lực, cũng muốn ngươi trả giá đại giới tới." Chương 549 từ Tiêu Nguyệt giả hảo tâm. Nhị trưởng lão phát hiện sự tình không đúng, hắn là hình đường trưởng lão, mà Mạc Khuynh Thành phía sau đệ tử, cũng làm hắn nhíu mày, "Khuynh Thành nàng các ngươi có phải hay không có điều hiểu lầm vì cái gì không đợi ta trở về, lại làm quyết định?" Từ hình đường đệ tử áp xuống núi, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là bị đuổi đi ra lang tiêu điện. Nhưng Khuynh Thành thực ngon à, không nên xúc phạm cái gì nghiêm trọng môn quy, mà bị đuổi đi. Nay trong đó, có phải hay không có điều hiểu lầm? Hình đương đệ tử trả lời, Mạc Khuynh Thành cùng người ngoài trộm dược chân các đăng dược, nàng đã nhận tội, nhân về tình cảm có thể tha thứ, đặc trục xuất lăng tiêu điện, đây là trưởng môn cùng tam trưởng lão thân thẩm làm quyết định. Từ tiêu nguyệt không có bởi vì bị huy khai mà tức giận, mà là suốt ruột vì Mạc Khuynh Thành bị ả giải. Mạc sư muội không phải là người như vậy, này trong đó định là có hiểu lầm. Hiện tại đi về trước, ta hướng đi chưởng môn cầu tình, phúc thẩm. Thấy Tử Tiêu Nguyệt làm lơ nàng phía trước nói, Mạc Khuynh thành lại lần nữa lạnh giọng nói: "Tử Tiêu Nguyệt, ta không cần ngươi giả hảo tâm, chuyện này duy nhất đến lợi chính là ngươi, ngươi tốt nhất không cần lộ ra xấu xí sắc mặt tới, nếu không ta Khuynh tấn Lam Việt quốc chí lực, cũng muốn ngươi trả giá đại giới tới." Mạc sư muội Ngươi vì cái gì tổng nhầm vào ta còn có ngươi nói cái gì sự, cùng ta có cái gì quan hệ, ta nghe không hiểu. Thứ tiêu nguyệt không hiểu ra sao nhìn nàng. Mặc khuyên thành vô tình cùng nàng nhiều lời, gật đầu cùng nhị trưởng lão cáo biệt, sau đó nghiêng người rời đi, nàng không tin từ tiêu nguyệt có thể trang cả đời. Khuyên thành, ngươi nhị trưởng lão nhìn nàng rời đi, không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ phải chạy nhanh lên núi, cầu hỏi cái minh bạch, như thế nào mới mấy ngày không thấy. Hào hảo một cái đệ tử, liền phạm sai lầm bị truục suất lăng tiêu điệt. Từ Tiêu Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành bóng dáng, sau đó liễm mắt theo sát lên núi, trên mặt mỏi mệt nàng, trong lòng lại là có chút tinh thần, nhưng còn có chút đáng tiếc. Mạc Khuynh Thành chỉ là bị truục suất lăng tiêu điệt, liền linh lực đều không có phế bỏ, thật sự đáng tiếc, không biết Diệp Bất Nôn bên kia như thế nào, thật đúng là có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút. Nghị trưởng lão trở về lăng tiêu điệt. Bất chấp nghỉ ngơi, cũng bất chấp bẩm báo Linh Châu thành sự, đầu tiên là hiểu biết sự tình trải qua, lại đi Diệp Bất Nôn trong phòng, không ít người đều tụ ở bên nhau. Lúc này, Diệp Bất Nôn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, không có nửa điểm thanh tỉnh bộ dáng. "Như thế nào Trương Kế Duyên trầm giọng hỏi." Tam trưởng lão cấp Diệp Bất Nôn kiểm tra xong, đem tay nàng bỏ vào trong chăn, sau đó thở dài, Bất Nôn đan điền đã phế, linh lực mất hết. không thể tu luyện. Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy thật sự, đối chính mình xuống tay đều như vậy tàn nhẫn, chỉ phế linh lực, không phế đan điền, trang một chút thì tốt rồi, nàng lại a hẳn vị hôn thê, trưởng môn còn có thể như thế nào nàng không thành. Trùng kế duyên thật sâu như mẩy, linh lực mất hết, không thể tu luyện, đó chính là một cái phế tài, liền tính là thiên định chân mệnh tiên nữ, kia cũng chỉ sẽ cho chi hàng kéo chân sau. Hơn nữa chi hàn mới rời đi hơn nửa tháng, Diệp Bất Ngôn liền phế đi linh lực, ngày sau trở về, muốn như thế nào công đạo? Tam sư bá, ngươi có phải hay không trận bệnh sai rồi ở một bên Từ Tiêu Nguyệt, không tin hỏi. Tam trưởng lão trầm khuôn mặt, không trả lời, loại sự tình này nói một lần, hắn đều đau lòng, nói lại lần nữa, đó chính là đào hán tâm. Từ Tiêu Nguyệt nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Bất Ngôn, liếm con ngươi, khẽ cắn hàm răng, sau đó kiến nghị nói: Nghe nói cùng linh lực, có thể đổi đan điền linh hải, không bằng đem ta đan điền linh hải đổi cấp giệp sư muội, làm nàng lại lần nữa tu luyện. Trong 550 hắn bên người sẽ có ngươi một vị trí nhỏ. Nghe từ Tiêu Nguyệt nói, mọi người sôi nổi không thể tin tưởng nhìn nàng, nàng một cái hảo hảo đan điền linh hải, muốn đổi một cái đã phế đi đan điền linh hải, này còn không phải là tương đương chính mình phải làm cái phế thải. Đem tốt đổi thành hư, làm càng có thiên phú, càng có dùng người. Có thể lại lần nữa tu luyện, xác thật là một biện pháp tốt. Trương Kế Duyên nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là trầm giọng hỏi Từ Tiêu Nguyệt, "Tiêu Nguyệt, ngươi có biết như vậy hậu quả?" Từ Tiêu Nguyệt rầu rì ừ một tiếng, "Biết, một khi đem đan điền linh hải cho Diệp sư muội, sau này ta chính là cái phế tài, không thể lại tu luyện." "Vậy ngươi còn?" Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, cười khẽ đánh gãy Trương Kế Duyên nói, "Tuy rằng Diệp sư muội đối ta rất có hiểu lầm, Nhưng nàng là Ngự Vương chân mệnh tiên nữ, muốn trợ Ngự Vương, nàng so với ta quan trọng nhiều, mà ta là nàng sư tỷ, tưởng hộ nàng, tưởng hộ này thiên hạ, ta là một phế nhân, cũng không có bao lớn ảnh hưởng, chỉ cần Diệp sư muội hảo hảo liền thành, cho nên không có quan hệ. Thấy Tử Tiêu Nguyệt như thế biết lý lẽ, Cố Đại cục, tình nguyện hy sinh chính mình, cũng muốn khôi phục Diệp bất ngôn linh lực, Trương Kế duyên vui mừng gật đầu, "Hảo, vậy như ngươi theo như lời, đổi đang điền linh hải." Cái này kiến nghị, làm Tam trưởng lão cũng nghe tâm động, rốt cuộc ai không nghĩ chính mình đồ đệ biến thành một cái phế tài, nhưng hắn nghĩ đến Diệp Bất Nôn cùng Từ Tiêu Nguyệt không đối bản, nghĩ đến nàng tính tình, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Không được, đổi đan điền linh hải có nguy hiểm, hơn nữa Bất Nôn cũng sẽ không đồng ý. Trương Kế duyên nhíu mày, đây là biện pháp tốt nhất, tổng không thể nhìn nàng biến thành phế tài đi như vậy về sau, nàng còn như thế nào trợ giúp Chi Hàn? Ta tin tưởng bất ngôn sẽ không cứ như vậy phế đi. Tam trưởng lao đứng lên, nói thẳng nói, nếu là thiếu chủ ghét bỏ bất ngôn phế tài, chỉ đem bất ngôn hắn coi như một cái trợ lực, kia này hồn sự không cần cũng thế, nhà ta đổ nhi không hiếm lạ hán. Trương kế duyên bị hắn nói cấp khí dâu thẳng phiêu, đừng quên, ngươi thiếu chủ là ai, ngươi nên chẳng ai. Ta đem bất ngôn đương khuê nữ, cho nên liền tính là thiếu chủ, kia cũng không thể khi dễ đi, chủ tử nào có nhà mình khuê nữ quan trọng. Tam trưởng lao rất là bên vực người mình nói. Ngươi trương kế duyên khí muôn đánh hắn. Từ tiêu nguyệt vội và ngăn cản nói, trưởng môn đừng bực, vẫn là chờ diệp sư mội tỉnh lại nói, đến lúc đó ta sẽ khuyên nàng, tin tưởng nàng cũng không muốn làm cái phê tài, chắc chắn tiếp thu cái này kiến nghị. Bên vực người mình tam trưởng lão, nghe được lời này, cũng không vui, ngươi không cần đem bất ngôn nói như thế ích kỷ, như vậy sẽ làm người hiểu lầm nàng chủ động cùng ngươi đổi dường như, nàng là cái thiên tài. mới không cần ngươi linh hải đan điền. Từ Tiêu Nguyệt bị nói, đây mặt thủy quất, ta không cái kia ý tứ, ta là thiệt tình tưởng giúp Diệp sư muội. Nơi này không các ngươi sự, đều đi, đều đi, đừng xảo bất ngôn. Tam trưởng lão tức giận bắt đầu đổi người, không một cái chân chính quan tâm bất ngôn, lưu lại nơi này chỉ biết xảo, xem hắn sinh khí. Chương Kế Duyên bọn họ bị đuổi ra tới, hắn nhìn đầy mặt mỏi mệt từ Tiêu Nguyệt, hắn có chút bênh vực người mình, việc này Từ Tiêu Nguyệt cười khẽ, "Ta biết đại cục làm trọng, mặc kệ Diệp sư muội như thế nào đối ta, cho nàng đan Điền linh hải sự, ta sẽ không thay đổi, trưởng môn cứ yên tâm đi." Trương Kế duyên ngữ một tiếng, "Ngươi hy sinh như vậy lại, ngày sau ta sẽ cùng Tri Hàn nói, tin tưởng hắn bên người sẽ cho ngươi một vị trí nhỏ." Từ Tiêu Nguyệt nhẹ lay động đầu, "Trưởng môn đừng nói nải, đó làm người hiểu lầm nói, ta giúp Diệp sư muội không phải vì ngự vương, mà là vì này thiên hạ." Không, có bí mật mang theo Tư Tỉnh. Trương 551 Thẩm Chi Hàn, hắn đã trở lại sao? Đối như vậy hiểu chuyện cố đại của người, Trương Kế Duyên rất là thưởng thức, lại một lần cảm thấy so diệp bất ngôn khá hơn nhiều, chính là đáng tiếc mệnh không tốt, không phải Chi Hàn chân mệnh tiên nữ, bằng không bất việc nhiều. Từ Tiêu Nguyệt nhìn theo Trương Kế Duyên rời đi, ngước mắt lo lắng nhìn thoáng qua rộng mở đại môn, sau đó nhíu mắt, trong lòng như là ở một đám chim sẻ, thập phần nhẹ nhõm. Tuy rằng mà Khuynh Thành không chết, cũng không phế linh lực, nhưng Diệp bất ngôn phế đi a, làm một cái phế tài, ông trời lại chú định, cũng không giúp được sư huynh, sớm muộn gì phải bị vứt bỏ. Thật sự, thật sự đại khái nhân tâm a. Từ Tiêu Nguyệt trở lại phòng, thể xác và tinh thần sung sướng phao tắm rửa, sau đó ngồi ở gương trang điểm trước, nhìn chính mình trên má điểm đen, nghĩ lại nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Diệp bất ngôn, nếu là mặt nàng cũng hủy dung, thật là tốt biết bao a. Bất quá không quan hệ, Diệp Bất Nôn hiện tại chính là một phế nhân, muốn sát nàng dễ như trở bàn tay, không vội với này nhất thời, trước đem lúc này đây đổi đàn điền linh hải trình diễn hảo, tin tưởng sư huynh sẽ thương tiếc nàng. Diệp Bất Nôn, lần này tính ngươi may mắn. Từ Tiêu Nguyệt nhẹ nhàng vu về chính mình mặt, đáy mắt toàn là âm hiểm tươi cười, nàng nhưng không dễ dàng tự mình ra tay, một khi ra tay, liền tuyệt không sẽ thất thủ. Tiếp theo Nàng nhưng thật ra muốn nhìn Diệp Bất Nôn như thế nào tránh được. Tam trưởng lão ngồi ở giường sườn, nhìn hôn mê bất tỉnh Diệp Bất Nôn, thở ngắn thăng dài, liền kém lão lệ tung hành, nhị trưởng lão liền vẫn luôn an ủi. Diệp Bất Nôn sau khi hôn mê, ý thức liền bị một đoàn hắc khí lôi kéo nàng hướng một chỗ đi, đó là trắng xóa băng tuyết thế giới, kia đoàn hắc khí vẫn luôn ở phía trước mang theo lộ. Nàng tưởng mở miệng hỏi nó, muốn mang nàng đi nơi nào, chính là không mở miệng được. chỉ bằng tín nhiệm bản tâm, theo nó đi, nơi đi qua, nơi nơi có cái khe, làm như một cái nát băng tuyết thế giới. Mà nàng không biết đi bao lâu, chỉ biết càng đi càng xa, tựa nhìn không tới cuối giống nhau, tựa muốn vĩnh viễn đi xuống đi giống nhau. Thẳng đến cuối cùng, nàng ở cuối thấy được một hung băng hồ, hồ mặt trên nở rộ một đóa thật lớn băng Phật Liên, nhưng lại xoay quanh một con rồng, như là bị bảo hộ, lại như là bị chói buộc liếc mắt một cái, hắc cùng bạch giao triển. Có vẻ này đóa băng Phật Liên, thập phần mỹ lệ cùng đồ sộ. Đây là nơi nào? Diệp bất ngôn còn chưa nghĩ kỹ, cho nàng dẫn đường Hắc khí, liền từ phía sau đem nàng đẩy vào băng Phật Liên bên trong. Nàng nháy mắt lâm vào Hắc ám thế giới bên trong, theo sau một cái hữu lực cánh tay từ nàng phía sau, đem nàng ôm lấy, làm nàng cảm nhận được gấm áp cùng kiên định, cái loại này chưa bao giờ từng có cảm giác an toàn, làm nàng yên tâm mơ màng sắp ngủ. Trong bóng tối, Hình như có cái gì dán ở nàng nhĩ sườn, thanh âm mờ mịt rồi lại gần ở bên hai. Nhan Nhi. Nay một tiếng la, là như vậy mờ mịt, là như vậy chứa đầy tưởng nghiệm cùng thâm tình, tựa chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc chờ tới nàng về nhà thăm bố mẹ. Diệp Bất luôn chỉ cảm thấy thanh âm mờ mịt lại quen thuộc, thấp giọng đáp lại hắn, Thẩm Tri Hàn. Là hắn sao? Hắn đã trở lại sao? Cái loại này cùng loại với Phù Thiên Hạ cũng không phụ an toàn của ngươi cảm. Lâm Diệp bất ngôn thập phần thả lỏng, hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong, nhưng thân thể của nàng cảm quan lại là còn ở, bên tai đến từ phương xa kêu gọi tiếng động, chưa bao giờ đoạt quá. Mà thân thể của nàng, như là bị hắn ôm vào trong ngực, sau đó phiêu dãng ở dòng nước gấm bên trong, là từ thân thể đến linh hồn thoải mái. Nay đó, đều là xưa nay chưa từng có, làm nàng quyến luyến, làm nàng muốn bắt lấy này hết thảy, thức bức thiết cái loại này. Nhan Nhi Nay một tiếng chứa đầy thâm tình cùng không tha kêu gọi, dần dần đi xa, phía sau kiên định ôm, đống nhiên biến mất, kinh nàng mở hai mắt, đừng đi. Trước 552 diệp bất ngôn tỉnh, thở ngắn than dài đến tưởng đầm tường tam trường lão, nghe được thanh âm, lập tức lại ngồi trở lại giường sườn, bất ngôn, ngươi không sao chứ thân thể có hay không nơi nào không thoải mái. Nhị trường lão cũng vội vàng tiến lên quan tâm, như thế nào, cảm giác có khỏe không? Diệp bất ngôn hoảng hốt một hồi, liền thanh tỉnh lại đây, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, lại xem hai cái đè sắt vào phóng đại lão nhân mặt, có chút đau đầu, chính mình chống ngồi dậy, "Sư phụ, nhị sư bá, các ngươi như thế nào tại đây?" "Ngươi còn nói cái này, ngươi như thế nào liền như thế tử tâm nhãn tự phế linh lực, còn phế đan điền cái loại này, còn như vậy tàn nhẫn? Sư phụ già rồi, không, cơ hội lần trước khiến cho sư phụ tới thừa nhận cái này trách phạt chính là, ngươi nói ngươi" tay còn như vậy mau, không có thể ngăn cản. Bên hai toàn là tam trưởng lão trách cứ tiếng động, nhưng Diệp Bất Ngôn lại không cảm thấy xấu, chỉ cảm thấy ấm lòng, sư phụ thật sự thực bên vực người mình. Nhị trưởng lão lôi kéo tam trưởng lão nói, có cái gì lời nói, ngươi chờ bất ngôn thân thể hảo, lại răn dạy, hiện tại nói này đó, bất quá là chọc nàng tương tâm. Ta giao huấn ta đồ đệ, ngươi quản không được. Kia đến trước quan tâm, lại răn dạy a. Diệp Bất Nôn thấy hai người muốn xảo lên bộ dáng, vội đánh gãy, "Khinh Thành đâu nàng như thế nào? Không, có việc gì đi?" Vừa nghe lời này, Tam trưởng lão lập tức liền héo, thương tâm nói, "Trưởng môn không, có lại khó xử nàng, chỉ là đêm qua đã bị trục xuất lang tiêu điện." Trở về là lúc ở Sơn môn gặp phải, hiện tại khả năng đến Ninh Châu thành, Bất Nôn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mấy mấy ngày không thấy, như thế nào liền nhị trưởng lão tiếc hận lại đau lòng. Này hai cái nhưng đều là tam sư đệ thương yêu nhất đệ tử, kết quả liền thành như vậy. Tam trưởng lão cũng vội vàng hỏi, "Đứng vậy, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ta không tin Khuynh Thành là cái dạng này người, hơn nữa điểm đáng ngờ rất nhiều." Nghe Mạc Khuynh Thành mạnh khỏe, Diệp Bất Ngôn liền yên tâm, lại xem quan tâm lại tiến nhiệm các nàng nhị lão, nàng cũng không nhiều lắm gạt, đem tối hôm qua sự đều cấp nói một lần, sau đó rũ mắt tự trách nói: Ta không nghĩ tới Tứ trưởng lão sẽ đối khuynh thành xuống tay, nói cách khác, khuynh thành vốn dĩ liền tâm tư đơn giản, xúc động tính tình, liền tính hộ đến nhất thời, cũng hộ không được một đời, hiện tại rời đi Lăng Tiêu Điện cũng hảo, ngươi đừng tự trách, ngược lại là ta cái này sư phụ, trưởng quản Lăng Tiêu Điện, ngược lại cho các ngươi ở địa bản của ta bị tính kế đi. Nhị trưởng lão nhưng thật ra không nghi ngờ Diệp Bất luôn nói, tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng chưa nói ra tới, chỉ nói Tuy rằng trở về tr trọng, nhưng chuyện này ta sẽ đi tra rõ, bị trục xuất sư môn cũng không phải là hảo thành danh, còn khuynh thành một cái trong sạch." Tam trưởng lão không yên tâm nhắc nhở, "Lão tứ tên kia vẫn luôn cũng chưa cái gì hảo tâm, lại cùng đại sư huynh hảo, ngươi trà hắn, phải cẩn thận chút, đừng làm cho đại sư huynh biết, miễn cho hắn lại bên vực người mình, đem hành vi phạm tội đều cấp che giấu qua đi." Diệp bất luôn không có hé răng, sự tình đã đã xảy ra, Quá nhiều tự trách cũng không có dụng, chỉ là tứ trưởng lão nếu động nàng người, còn giết Ngọc Lan, kia nàng liền sẽ không làm hắn hảo quá. Động nàng, còn có thương lượng, động nàng người, vậy làm tốt trả giá đại giới tới. Thấy Diệp Bất Ngôn cúi đầu không hề giăng bộ dáng, Tam trưởng lão thập phần đau lòng, "Bất Ngôn, ta sẽ nghĩ mọi cách khôi phục ngươi linh lực, ngươi đừng từng tâm, đừng suy sút, sư phụ có thể hộ ngươi cả đời." Linh lực Diệp bất ngôn nhìn Tam trưởng lão đau lòng bộ dáng, nâng lên tay tới, băng linh lực ở trong tay nhảy lên, "Sư phụ, ta đang điền linh hải không có việc gì, lại còn có tân chức hoàng giai?" Chương 553 Nàng từ trước đến nay sẽ làm thánh mẫu bạch liên hoa. Ách, Nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc nhìn Diệp bất ngôn trong tay băng linh lực, vẻ mặt ngậm bức nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng kêu lên hỏi, "Ngươi không phải tự phế đan điền linh hải sao?" đều bị trẩn bệnh đan điền linh hải phế đi, cuộc đời này lại vô tu luyện linh lực, như thế nào nàng còn có thể thi triển băng linh lực, này không phù hợp lễ thưởng. Diệp Bất Nôn không biết như thế nào giải thích hôn mê sau kia thoải mái ấm thân cảm giác, chỉ là thưởng thức trong tay băng linh lực, lôi kéo lời nói, ta đan điền linh hải có chút tắc nghẽn, cho nên tạo thành phía trước vô pháp tấn chức khó khăn, ngày hôm qua nhẫn tâm cho chính mình một trưởng, ngược lại đã thông, liền tấn chức, đã thông hai mạch nhâm đốc "Đi đi." Hai cái lão nhân đồng thời lắc đầu, bọn họ nghe không hiểu, hơn nữa cũng không tin cái này cách nói, bọn họ mấy chục tuổi lão nhân, không phải 3 tuổi tiểu hài tử như vậy hảo lựa gạt. Ta cũng không biết như thế nào nói, dù sao chính là phía trước ta như thế nào tu luyện cũng chưa biện pháp tấn trước linh lực, nhưng lần này đã thông lúc sau, ta tấn trước. Diệp bất luôn là thật không biết như thế nào giải thích. Nang phía trước tu luyện linh lực, đều sẽ bị kia đoàn hắc khí cấp hấp thu đi. Sau đó lần này tự mình hại mình đánh một trưởng, kết quả như là đả thông, cái gì con đường giống nhau, có lẽ là đả thông kêu đoàn hắc khí chói buộc. Tuy rằng ký ức có chút mơ hồ, nhưng ở đan điền linh hải chỗ sâu trong hắc khí, đối nàng thực hữu hảo, nếu nàng không đoán sai nói, cái kia băng tuyết thế giới khả năng chính là Thiên Huyền Băng. Nàng thân thể này cũng là một điều bí ẩn, chính mình đều tưởng không rõ ràng lắm, càng đừng nói theo chân bọn họ giải thích. Tam trưởng lão nga một tiếng, Cái này hoàn toàn yên tâm, dù sao không phế liền hảo, bằng không rất đáng tiếc, cũng sợ ngươi không chịu nổi, cũng may mắn không bắt ngươi đàn điền linh hải cùng Từ Tiêu Nguyệt đuổi, bằng không tổn thất liền lớn, may mắn sư phụ ngươi ta anh minh thần võ cực tuyệt. May mắn hắn ghét bỏ Từ Tiêu Nguyệt đàn điền linh hồn, bằng không ngày hôm qua liền thay đổi nói, kia tổn thất cũng thật đại, bất ngôn không vui, còn sẽ thiếu một cái thiên đại nhân tình. Cung Từ Tiêu Nguyệt đổi đàn điền linh hải diệp bất ngôn nghi hoặc nhìn Tam trưởng lão. Tam trưởng lão ân ân gật đầu, sau đó đem Tử Tiêu Nguyệt thiện tâm kiến nghị nói một lần, ngươi cùng nàng không thân không thích, nàng như thế nào như vậy hảo tâm, ngươi là ta đệ đệ, ta cũng chưa cái này ý tưởng, quá đại công vô tư, thật khiến cho người ta bội phục. Nàng từ trước đến nay sẽ làm thánh mẫu bạch liên hoa. Diệp bất ngôn nhưng thật ra không có nửa điểm cảm giác, đối Tử Tiêu Nguyệt loại người này, nhấc không nổi nửa điểm hảo cảm. Nghị trưởng lão thấy hai người đối Tử Tiêu Nguyệt đều thực không hiếu hảo. Rất là nghi hoặc, ta nhìn nàng khá tốt, không có làm sai cái gì, còn nơi trốn vì các ngươi suy nghĩ, nhưng các ngươi thể cho ba cái đối nàng lại là thực không hữu hảo. Thượng bất chính hạ tắc loạn, lão tứ không phải cái gì thứ tốt, hắn thu đồ đệ, cũng không một cái là thứ tốt. Tam trưởng lão căm giận nói, ngẩng đầu nhìn nhị trưởng lão, ngươi không được hướng về hắn, không được vì hắn nói tốt. Nhị trưởng lão rất là bất đắc dĩ gật đầu, hảo đi. Đại bọn họ đi rồi, Diệp Bất Nôn liền từ nạp giới lấy ra Long Hồn Ngọc, gọi ra A Ngọc, trực tiếp hỏi: "A Ngọc, Long Hồn Ngọc là cái gì lai lịch?" "Không biết a, ta, ta ký sự tới nay đã bị trói buộc ở Long Hồn Ngọc bên trong." A Ngọc nhìn Diệp Bất Nôn, "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Bất Nôn nhìn nửa khối Long Hồn Ngọc, tay nhẹ nhàng vu về mặt trên nửa con rồng thân, cùng với băng Phật Liên điêu văn, đem sau khi hôn mê sự, cấp nói một lần, cảm giác rất quen thuộc, rất có cảm giác an toàn. Như là một người, hơn nữa hắn ở kêu ta. Trước 554 Diệp bất ngôn giống một cái chưa giải mê. Giống ai ta không biết, ta chỉ biết người kêu có một chân tên. Diệp bất ngôn ngẩn đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ta cùng người nói nghiêm túc. Ta thật không biết long hồn Ngọc lai lịch, ngay cả ta chính mình sự, ta đều không nhớ quá rõ ràng. Chỉ biết chỉ có bảo vệ người, ta mới có cơ hội rời đi nơi này, chờ đến người kia. A Ngọc cũng nghiêm túc nói. Nghe không được đáp án, Diệp Bất Luân có chút thất vọng, nhưng nhìn Long Hồn Ngọc thượng nửa con rồng thần, lại nghĩ tới kia xoay quanh ở bằng Phật Liên thượng Hắc Long, nhưng cái gì đều không thể tưởng được. Thân thể này là cái mê, mà nàng chỉ có đi bước một đi cởi bỏ, mới có thể nhìn đến một cái chân chính chính mình. Người cái gì thời điểm có thể ra tới Diệp Bất Luân thu ý tưởng? Chính xác hỏi, Ngọc Lan đã chết, bên người nàng không cái có thể tin người giúp nàng, rất là không có phương tiện. A Ngọc Liêu Tóc, Phong Tỉnh Vạn Trùng nói, chờ ngươi đem linh lực cùng hồn lực đều tu luyện đến địa giai, ta là có thể ra tới, ở Long Hồn Ngọc một chút đều không hảo chơi, xem cái mỹ nam đều không có phương tiện. Nàng ở bên trong buồn như vậy lâu, đã sớm nghĩ ra được. Địa giai sao Diệp Bất Nôn thiển con môi, tự tin nói, "Kịp nhanh." Nàng có tin tưởng, một tháng trong vòng, đem linh lực tấn chức đến địa giai. Diệp Bất Nôn tỉnh lại, không có phế bỏ đan điền linh hải, Thả gọn tấn chức hoàng giai linh lực sự, nháy mắt truyền khắp lăng tiêu điện, lại thành một cái kỳ tích, làm người lại một lần tán thưởng, không hổ là thiên tài, Vĩnh không nga xuống. Từ Tiêu Nguyệt mới vừa tỉnh lại, liền nghe thế tin tức, tức khắc lửa giận muôn vàn, giữ tận mặt, cắn răng oán hận nói, Diệp Bất Nôn, ngươi như thế nào luôn là như thế vận may, ngày đều có thể hảo hảo. Nguyên tưởng rằng đuổi đi mà khuynh thành, Diệp Bất Nôn thành phế tài, sự tình cuối cùng như nguyện. Kết quả diệp bất ngôn không chỉ có không phế linh lực, ngược lại trợ nàng tân chức hoàng giai, nàng như thế nào luôn lại như thế may mắn. Từ Tiêu Nguyệt oán hận dùng linh lực ngưng kết một cái băng chế diệp bất ngôn, đối với tiểu băng nhân, lại hung hăng phát tiết một phen, tay không đem trong tay băng nhân, cấp tạo thành dập nát, cắn răng nói, sự bất quá tàm, ta không tin ngươi nhiều lần đều như thế may mắn. Linh lực không có hủy diệt, còn tân chức như thế mau. A Này với nàng cũng không xem như một kiện chuyện xấu, tiếp theo nàng nhất định phải diệp bất ngôn chết. Diệp bất ngôn đem tối hôn qua sự, cẩn thận nhất biến biến suy nghĩ qua đi, dẫn nàng thượng ác linh sơn, giả trang nàng rụ rỗ mặc khuynh thành trồm đang dược, Ngọc Lan phát hiện giả, đã bị giết hại, lại sau đó dẫn dắt rời đi sư phụ, làm khuynh thành tìm không thấy hán, cũng trước tiên giết dược chân các trưởng lão cùng đệ tử, lại dẫn trưởng môn cùng sư phụ tới bắt người. Sở hữu thời gian tính rất là tinh chuẩn, chuẩn đến không giống tứ trưởng lao phong cách, ý tứ trưởng lao ý tứ, hẳn là hắn rất nàng, khắp phái người sát huynh thành, mà không phải như vậy phức tạp thiết cục. Cho nên, cái này cục, hẳn là bọn người bắt ve chim sẻ nút sau, là từ Tiêu Nguyệt sao? Chính là mấy ngày hôm trước, Từ Tiêu Nguyệt ở Ninh Châu thành, đến sự phát sau ngày hôm sau mới trở về, nếu thật là nàng lời nói, có phải hay không rất sớm liền tính kế tốt? Diệp bất luôn lại một lần hoài nghi tới rồi cái này nhìn như ôn nhu hảo phóng, làm việc tìm không ra sai lầm từ Tiêu Nguyệt tới. Từ Tiêu Nguyệt là thật sự người tốt, vẫn là một đóa bạch liên hoa, thử một lần liền biết, sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết tới. Nàng thâm không ra, kia bên người nàng nha hoàn lại là có thể, chỉ cần đã làm sự, liền không khả năng không lưu lại dấu vết tới. Đêm đen người tĩnh, gió lạnh xốc xốc thổi lên, tựa giá thu giết nào. lệnh người không khỏi trong lòng sợ hãi, một đạo hắc ảnh như quỷ mị giống nhau, nháy mắt liền từ không trung mà qua. Trương 555 diệp bất ngôn hành động. Tú Hà ăn mặc đơn bạc áo choàng, chỉ khoác áo khoác Iliê, dẫn theo đèn lồng, đi ở trong bóng đêm, tổng cảm thấy tối nay thiên luôn có hắc ảnh mà qua, đèn lồng ánh lên, chợt lóe lóe, tựa tùy thời muốn tiêu diệt rất giống nhau, làm nàng trong lòng run sợ. Dẫn theo một lòng, như song xí, nhắc tới đèn lồng Mở cửa, một trận gió lạnh đánh nút lại, đèn lồng ánh đến, ngáy mắt liền liền diệt. Nô! Tú Hà chỉ cảm thấy phía sau lưng có hắt ảnh hiện lên, vừa muốn hô lên thanh, liền bị người một tay che miệng, một tay bóp trụ ít hầu trí mạng chỗ, đem nàng cấp kéo tún tới rồi nhà xí mặt sau, nàng đèn lồng, cũng đông nhiên dừng ở trên mặt đất. Gió lạnh tổi qua, nhánh cây lay động vàng, một kia nhàn nhạt ánh trăng, làm nàng thấy rõ trước mắt bắt lấy nàng người. Đúng là Diệp Bất Nôn, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn tưởng rằng là cướp sát đâu. Nhưng tưởng tượng đến nhà mình tiểu thư như vậy hận Diệp Bất Nôn, nàng bị bắt, kết cục chỉ sợ sẽ không so cấp sát hảo, này liền làm nàng càng thêm hoảng sợ. Diệp Bất Nôn nhìn trong mắt hoảng sợ Tú Hà, điểm trúng nàng huyệt, sau đó niết khai nàng miệng, uy vào một quả độc đan, cười nói, "Đoạn Trường Đan, không giải dược liền hẳn phải chết kích động, cho nên đừng gọi bệnh, ta chỉ hỏi ngươi điểm vấn đề." Biết không?" Tú Hà gật đầu, nhìn Diệp Bất Nôn trên mặt cười, không giống như là cho nàng ăn độc đan, mà là cho nàng ăn đường giống nhau. Nhưng như vậy điểm mỹ tươi cười, lại ngược lại làm nàng càng thêm sợ hãi. Diệp Bất Nôn vừa lòng nhìn Tú Hà sợ hãi, buông lòng tay, trực tiếp hỏi: "12 tháng mùng 1, Từ Tiêu Nguyệt ở nơi nào?" "12 tháng mùng 1, đúng là nàng cùng huynh thành bị hãm hại kia một ngày, tuy rằng Từ Tiêu Nguyệt ở Ninh Châu thành, nhưng nàng luôn là hoài nghi." Càng nghĩ càng là hoang nghi. Ngày ấy tiểu thư ở Ninh Châu thành, nơi nào cũng không có đi. Tú Hà run rẩy thành âm, sợ hãi trả lời. Diệp Bất Nôn cười ha hả nhìn Tú Hà, ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời, là an toàn đi ra nơi này, vẫn là ngày mai bị phát hiện ở nhà xí, toàn xem ngươi nói là thật hay là giả. Ta nói đều là thật sự, ngài cho ta huy độc đan, ta nào dám nói dối. Tú Hà trừng lớn mắt, lại sợ hãi lại chân thành nói. Tú Hà, thật muốn nghĩ kỹ rồi lại nói, ngưng đan điện ngoại môn đệ tử thiền sư đệ, chính là đem sự tình đều cấp nói, ngươi lại nói dối, đã có thể không có ý nghĩa. Diệp bất ngôn nhìn còn không nghĩ nói thật ra Tú Hà, nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, cười cong lên mặt mày, thật sự nếu muốn hảo, bằng không này trên mặt thịt, ta liền từng khối cắt bỏ, làm ngươi ăn xong đi. Như vậy điểm ý đáng yêu tới cười, xứng với nàng nói như vậy, làm Tú Hà hoảng sợ vạn phần. Nàng Từ Diệp bất ngôn trong mắt thấy được nghiêm túc, không phải ở đầu nàng chơi. Diệp bất ngôn lại giơ lên khóe môi, nhìn nàng nói, "Nếu không, ta đem tiền sư đệ cũng chộp tới, cắt trên người hắn thịt, làm ngươi ăn, mới bằng lòng nói thật ra sao?" Không cần Tú Hà chịu không nổi loại này mang cười sợ hãi, vội vàng nói, "Ngươi không cần khó xử tiền công tử." Hắn không biết. Nàng không nghĩ tới Diệp bất ngôn như vậy nhìn vô hại người, thế nhưng cũng có như vậy ngoan độc một mặt, thật là đáng sợ. Diệp Bất ngôn thu hồi tay, khinh phiêu phiêu hỏi: "Vậy ngươi tưởng hảo như thế nào nói sao?" "12 tháng mùng 1 ngày đó, thiên chưa hắc giờ thần, tiểu thư sớm liền tắm gọi nghỉ ngơi, làm ta đừng đi vào quế dày, chính là giờ tí thời điểm, ta đi vào một lần, cũng không có phát hiện tiểu thư, nhưng là ta không biết nàng đi nơi nào." Diệp Bất ngôn nhướng mày nhìn Tú Hà, thấy nàng chưa nói rõ, lạnh giọng hỏi: "Nàng, cái gì thời điểm ở? Nàng xuất hiện thời điểm, có cái gì không đúng sao?" Chừng 556 quả nhiên là từ Tiêu Nguyệt. Tú Hà rất sợ Diệp Bất Nôn thật sự đem tiền công tử chỗ tới, trên người lại có độc, không dám rầu rém, ta vẫn luôn chú ý, tiểu thư là giờ Thìn mới trở về, khác không, có gì không đúng, chính là nàng xuyên giày dính đầy bùn đất, làm ta cầm đi ném xuống, còn có ta phát hiện tiểu thư ném một cái khăn tay, liền như thế nhiều. Giờ thân đến giờ Thìn, mười mấy giờ, lấy từ Tiêu Nguyệt thực lực, Từ Ninh Châu thành đến Lăng Tiêu điện qua lại đuổi, dự giả, trung gian có thể dừng lại non nửa cái canh giờ, nhưng hoàn toàn không đủ để thiết cục. Chỉ có như thế đoạn thời gian, Từ Tiêu Nguyệt nếu không có việc gì, không có khả năng thoát rụt qua lại như thế chạy. Diệp Bất luôn không nhiều lắm tưởng, trực tiếp hỏi, "Ngươi là nàng gần người nha hoàn, nàng đều phân phó ngươi đã làm cái gì?" Tiểu thư có gần người ám vệ, ta chỉ là hầu hạ nàng, rất nhiều sự không tới phiên ta đi làm. Tu Hà vội vàng nói, "Diệp bất luôn nhẹ a một tiếng, ta hỏi ngươi, Ninh Châu thành trưởng gian kia một lần, có phải hay không từ Tiêu Nguyên làm? Đừng nghĩ Jun Cơ Linh, ta biết nàng thích Thẩm Chi Hàn, ngươi nghĩ kỹ rồi lại trả lời, ta không có cái kiêu kiên nhẫn nghe lời nói dối, ngươi muốn lại nói dối một lần, ta đây liền cắt một khối ngươi thịt." Như vậy ngoan độc uy hiếp, làm Tu Hà càng thêm sợ hãi, không dám rầu rém, "Là, tiểu thư làm ám vệ làm." Nhà ăn có một cái nguyên liệu nấu ăn chọn mua đệ tử là từ gia tử sĩ, cùng dưới chân núi liên hệ, toàn dựa hắn, cho nên các ngươi cha không đến ai liên hệ Triệu Yên Nhiên. Nghe Tú Hà nói, Diệp Bất Luân cười lạnh, cắn răng nói, quả nhiên là từ Tiêu Nguyệt, Ngụy Trang thật đúng là thâm. Nếu không phải lúc này đây, dược chân các đệ tử chết, nàng cha được tiền sư lệ, lại cha được Tú Hà trên người, thật đúng là không biết từ Tiêu Nguyệt là như thế này ngoan độc người. còn tưởng rằng nàng chỉ là miệng thượng thánh mỗ bạch liên một chút. Tiểu thư có việc đều là phân phó ám vệ làm, nàng lòng nghi ngờ trọng, lại tâm tư kín đáo, căn bản là sẽ không làm ta làm quá nhiều chuyện, nhiều nhất cũng chính là truyền một chút có thể có có thể không nói, thật sự cùng ta cùng tiền công tử không có quan hệ, Diệp tiểu thư liền buông tha ta đi. Tú Hà run rẩy thành âm, sợ hãi đều mau khóc, nàng sợ chính là Diệp bất ngôn đối kia tiền công tử ra tay. Ngươi đối nàng mặt khác sự còn biết nhiều ít diệp bất ngôn lạnh giọng hỏi. "Không biết, ta chính là một cái gần người nha hoàn, không phải ám vệ, ta chỉ biết ngài tới Lăng Tiêu điện lúc sau." Tiểu thư tính tình càng thêm khó có thể nắm lấy, mà có một lần ngoài ý muốn nhìn thấy nàng cầm tiểu băng nhân, lại là đảo mắt hoa mặt, cuối cùng không lưng bắc gãy, rất là doa người. Diệp bất ngôn chọn mày, "Tiểu băng nhân." "Đúng vậy, không biết cái dạng gì, nhưng tiểu thư kêu tên của ngài." Cho nên nàng không đoán sai nói, kia tiểu băng nhân chính là Diệp Bất Nôn. Nghe Tú Hà nói, Diệp Bất Nôn nghe sởn tóc gáy, không cần tưởng, Từ Tiêu Nguyệt dùng băng linh lực chế tạo một cái nàng bộ dáng băng nhân, sau đó đem hận ý phát tiết ở mặt trên, xong việc liền thành một bãi nước đá, không, có bất luận cái gì dấu vết. Nghĩ đến Từ Tiêu Nguyệt kia phơi ôn ôn nhu nhu, thân hỏa hào phóng bộ dáng, lại liên tưởng Tú Hà nói một màn, càng là cảm thấy sởn tóc gáy. Như thế nùng liệt hận ý, lại có thể ở mặt ngoài cái gì đều không biểu hiện ra ngoài, này diễn kịch kỹ năng, quả thực là mãn phân, phong ảnh hậu đều có chút hủy khuất nàng a. Có thể cho ta giải dược sao? Tu Hà Jun thanh âm hỏi. Diệp Bất Nôn cười nhìn nàng, Thanh Thúy thanh âm lại như lãnh đao giống nhau, "Đừng nghĩ hôm nay sự nói cho Từ Tiêu Nguyệt, ngươi chỉ biết chết càng mau, còn có giúp ta làm sự kiện, sự thành lúc sau ta cho ngươi giải dược." Chương 557 Bạo ngược từ Tiêu Nguyệt cùng tứ trưởng lão một. Diệp Tiểu Thương, Diệp bất luôn đem một bao thuốc bột đệ nhét vào túi hạ và áo, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Càng thêm kẻ sát, trong vòng 3 ngày ý tưởng đem này bao đoạn linh dược cấp ăn xong đi, nếu không 3 ngày sau, ngươi liền đoạn trường mà chết." Kia thống khổ trong chốc lát ngươi hảo hảo cảm thụ một chút. Nói xong, cơ lắc mở nàng huyết đạo, tùy tay ném xuống một cái đồ vật, liền biến mất không thấy. Tú Hà cứng một hồi lâu, Sau đó ngồi xổm xuống dưới, đem diệp bất ngôn ném xuống đồ vật nhặt lên, đó là một cái túi tiền tử, là nàng thân thủ thêu cho tiền công tử, hắn đãi nàng tự hào, hắn nói qua muốn cưới nàng, cho nên hắn không thể có việc. Lạnh lùng gió lạnh ập vào trước mặt, Tú Hà bắt lấy túi tiền tử, dùng sức che lại vào áo, tựa cách quần áo, cảm nhận được kết thúc linh dược độc tính, làm nàng một trận phát run, nhưng lại cắn chặt hàm răng quan, hạ nào đó quyết tâm. Sau nửa canh giờ, Tú Hà đầy mặt tái nhợt, cả người mạ mồ hôi lạnh cuộn tròn nằm ở trên giường, bụng nhỏ đau nhức tựa muốn đem nàng xé rách giống nhau, đau đến muốn chết, như thế đau hai cái canh giờ mới chậm rãi biến mất, cái này làm cho nàng có một loại chết mà sống lại cảm giác. Đây là đoạn trường đang phát tác bộ dáng sao thật là đáng sợ, nàng không nghĩ thừa nhận lần thứ hai. Tú Hà mồm to thở phì phò, trong lòng quyết tâm, liền càng mãnh liệt, vì tiền công tử, cũng vì chính mình. Nàng cần thế làm. Hưng đông là lúc, Tú Hà hoài thấp thỏm bất an tâm tư, theo thường lệ đi hầu hạ Từ Tiêu Nguyệt mặc quần áo rửa mặt. Từ Tiêu Nguyệt đột nhiên hô, "Tú Hà." "Tiểu thư." Tú Hà đáp. Từ Tiêu Nguyệt chạm ly Tú Hà gần một ít, vươn tay, nhẹ nhàng nâng lên nàng cằm, hai mắt sắc bén đánh giá nàng gương mặt, thực đạm hai điều hưng ẩn, nghi ngờ hỏi, "Ngươi mặt như thế nào có dấu tay?" Lời này hỏi ra, làm Tú Hà đột nhiên hoảng sợ. Sắc mặt bá một chút liển trắng đi, kia nhàn nhạt hồng ẩn, càng thêm rõ ràng. La la tiền công tử đêm qua dùng sức mạnh hôn nô tỷ, cho nên để lại dấu tay. Tú Hà tâm tư mau giải thích, nàng buổi sáng chiếu gương, còn hoa phấn mặt, không nghĩ tới tiểu thư Tâm Tư sẽ tế đến phát hiện. Tiểu thư Tâm Tư, thật là thật là đáng sợ, nàng có thể thành công sao? Từ Tiêu Nguyệt lại nhìn nàng trong chốc lát, sau đó cười khẽ buông lòng tay, "Tú Hà, ngươi là của ta tỷ nữ." Tầm mắt phóng cao một chút, kia tiễn sư đệ không xứng với ngươi. Đúng vậy. Tú Hà súc bả vai ứng hạ, thấy nàng không có lại khác phân phó, liền cũng lui xuống. Từ Tiêu Nguyệt nhìn nàng rời đi, cúi đầu lăn qua lộn lại nhìn chính mình mảnh khảnh ngón tay, khơi mày mày, kia dấu tay tự tiễn rất nhỏ, căn bản là không giống như là nam ngón tay, hơn nữa nếu là phụng mặt cưỡng hôn nói, lưu lại dấu tay cũng không phải như vậy đi. Cho nên, Tú Hà đây là muốn phản bội nàng sao? Ha ha, khá tốt. Hai ngày sau, Diệp Bất Luân ở Ngưng Đan Điện cùng Tam trưởng lão giảng giải tân đan dược luyện chế quá trình, nàng nhìn bên cạnh thảo dược không vị trí, có chút hoảng hốt, nửa tháng trước, Khuynh Thành còn ở bên cạnh lựa thảo dược, sẽ nói bọn họ sư không sư, đồ không đủ, hiện giờ lại là không còn nữa. Tam trưởng lão thấy Diệp Bất Luân không nói lời nào, dương mắt nhìn lại, thấy nàng nhìn dĩ vãng mà Khuynh Thành vị trí, cũng thở dài một hơi, tưởng Khuynh Thành. Ấn. Tam trưởng lão lại thật dài than một hơi, "Ta cũng từng nàng, có nàng ở thời điểm nhiều sung sướng a, ai, vẫn là sớm một chút tìm ra chứng cứ, con nàng trong sạch, làm nàng hồi lăng tiêu đi tới." Dứt lời, nghe được trầm ổn tiếng bước chân, Dương mắt nhìn lại, nhị trưởng lão mang theo hai gã hình đường đệ tử đi đến. Chương 558 Bạo ngược từ Tiêu Nguyệt cùng thứ trưởng lão hai. Như vậy tại thế, xem tam trưởng lão tâm nhảy dựng, còn la ổn tâm tư, vội hỏi nói: Nhị sư huynh, có phải hay không khuynh thành sự, có tiến triển? Gần nhất hắn cùng nhị sư huynh đều ở tra mà khuynh thành trộm đan dược sự, cho nên lưu tới cũng tương đối nhiều. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, sau đó nhẹ lay động đầu, là trưởng môn Thỉnh Bất Nôn đi lang điện một chuyến. Thỉnh ngươi liền thỉnh ngươi, mang cái gì hình đường đệ tử tam trưởng lão tức giận đứng ở địa bất nôn trước mặt, chính là đem nàng bảo vệ, một bộ đường lấy loại này mang phạm nhân tư thái, Thỉnh Bất Nôn đi. Này không phải thì người, đây là muốn tam đường hội thẩm. Nghị trưởng lão nhất rõ ràng chính mình sư đệ bên vực người mình, lại đâu nhất hắn, không có biện pháp nói, Tiêu Nguyệt bên kia ra điểm sự, trưởng môn cũng chỉ là thỉnh bất ngôn qua đi hỏi chuyện, ngươi như vậy ngăn trở nói, ngược lại không tốt. Tam trưởng lão vừa nghe lời này, liền nổi giận, như thế nào lại là nàng, ra điểm sự liền hoài nghi nhà ta đồ đệ, khi ta dễ khi dễ chính là đi. Về sau Hắn muốn cắt xén tứ sư đệ cùng Từ Tiêu Nguyệt đang lược, tốt nhất lại cấp điểm độc đan, làm cho bọn họ mỗi ngày tiêu chảy, cả người đều là số vị. Sư phụ, ta lại chưa làm qua, đi một chuyến lại không sao. Diệp bất ngôn nhưng thật ra thản nhiên nói. Tam trưởng lão gục xuống mặt già, lo lắng nói, ta là sợ ngươi chưa làm qua, cũng cho ngươi chỉnh ra cái tội danh tới, khuynh thành chính là tốt nhất ví dụ. Không có việc gì. Tam trưởng lão biết như vậy cũng không có biện pháp. Bất đắc gì gật đầu, ta đi theo ngươi. Nếu là bất ngôn cũng sẽ ra chuyện, hắn liền không lo đổ bỏ tam trường lão, mang theo bất ngôn phản ra sư môn, không có này các loại môn quy, ngược lại tiêu sái tự tại, tóm lại, lúc này đây tuyệt không làm cho bọn họ khi dễ bất ngôn đi. Đúng rồi, còn muốn đem nhị sư huynh cũng mang đi. Trước đây tử tiêu nguyệt bị các đệ tử nâng đến lang điện, đã là khiến cho chú ý, lúc này diệp bất ngôn lại bị hình đường đệ tử mang đi. Càng la khiến cho sóng to gió lớn, thả nghe Tứ trưởng lão nói, tất cả đều tụ tập ở lăng điện phía trước. 12 tháng trung thiên, gió lạnh bên trong kẹp nhiều đó nhỏ vụn bông tuyết, tuy vô thật dày tuyết đọng, nhưng các nơi cũng tích một tầng mỏng tuyết, liếc mắt một cái nhìn lại, bạc trắng tố bọc. Đến lăng điện là lúc, nhìn đến Tử Tiêu Nguyệt trước mặt một bãi nôn, Chương Kế Duyên đang ở cho nàng truyền vận linh lực, lúc này Tú Hà súc thân mình, quỳ trên mặt đất. Trưởng môn, mấy người tiến vào, Liên hô, tất cả mọi người nhìn lại đây. Vẫn luôn đóng cửa không ra dưỡng thương tứ trưởng lão, lập tức liền đứng dậy, giận chỉ vào Diệp Bất Nôn, "Diệp Bất Nôn, ngươi tam phiên vài lần hại Nguyệt Nhi, rốt cuộc cái gì giáp tâm?" Diệp Bất Nôn nhẹ liếc sắc mặt tái nhợt từ Tiêu Nguyệt, từ từ nói, "Từ sư tỷ đây là có hỉ phun thành như thế lợi hại, cũng đừng nói là ta một nữ nhân, đem nàng làm bụng to." "Ngươi!" Tam trưởng lão động thân mà ra, che chở Diệp Bất Nôn, Giận dỗi trở về, đừng nghĩ khi dễ ta đồ đệ, bằng không ta uy ngươi ăn độc dược làm ngươi cả đời đều nằm ở trên giường. Tứ trưởng lão bị chọc tức mau tạt, nhưng Tam trưởng lão hiểu động, có thể phong nhất thời, nhưng phòng không được một đời, chỉ có thể phẫn nộ đem nâng lên tay, cấp thu trở về. Khụ khụ. Lúc này từ Tiêu Nguyệt khụ ra một ngụm máu đen tới, suy yếu mở hai mắt, "Sư phụ, sự tình còn chưa điều tra rõ, không nên trách tội diệp sư muội." Nguyệt Nhi Ngươi như thế nào tứ trưởng lão vội khẩn chất hỏi. Chương Kế Duyên thu hồi tay, đứng lên, đôi tay thúc ở phía sau lưng, trầm giọng hỏi: "Ngươi cũng biết Tiêu Nguyệt xảy ra chuyện gì. Vừa rồi không phải nói phun thành như vậy, có hiểu bãi?" Diệp Bất Luân từ từ trả lời. Chương 559 Bạo ngược tử Tiêu Nguyệt cùng tứ trưởng lão ba. Đang ở quan tâm tử Tiêu Nguyệt tứ trưởng lão, nghe được lời này lại tặc, nàng phun chính là máu đen, vừa thấy chính là chúng độc. Diệp bất ngôn ngươi chính là muốn hại chết Nguyệt Nhi. Ai nói ói máu đen chính là chúng độc nói không chừng nàng huyết, nàng tâm, nàng gan, nàng ngũ tạng lục phủ đều là hác. Ói máu đen cũng là bình thường hảo đi Diệp bất ngôn hiếp mắt cười nhìn bọn họ, chính mình là cái hác, cũng đừng trăng đỏ. Diệp bất ngôn. Từ tiêu nguyệt suy yếu ngăn trở tứ trường lão, sư phụ, không nên trách tội Diệp sư muội, ta tin tưởng không phải nàng làm. Nếu tin tưởng... Vì cái gì còn Tam đường hội thẩm bất ngôn Tam trưởng lão Cang Tạc, trải qua thượng một lần Tam đường hội thẩm, hắn liền không quen nhìn Tử Tiêu Nguyệt như vậy nói chuyện phương thức. Thấy bọn họ muốn xảo đi xuống bộ dáng, Trương Kế Duyên trầm giọng quát lớn, "Đủ rồi, đường đây là chợ bán thức ăn sao?" Tam trưởng lão hừ hừ hai tiếng, "Chợ bán thức ăn sao này hảo, ít nhất sẽ không oan hủ người." Trương Kế Duyên giận mắt trừng mắt nhìn lại đây, nhị trưởng lão vội kéo hắn một phen, nhỏ giọng khuyên, "Ngươi hảo hảo nói chuyện." Bất ngôn chưa làm qua, sẽ không sợ. Tam trưởng lão tựa hài tử giống nhau, tức giận đứng ở nhị trưởng lão bên cạnh người, ủy khuất mà nhỏ giọng lẩm bẩm, Khuynh Thành công cũng chưa làm qua, kết quả đâu? Trương Kế Duyên lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, người đi cấp Tiêu Nguyệt nhìn xem, tự nhiên biết chuyện như thế nào. Không đi, người xấu tâm xấu, xem ta tưởng độc chết nàng. Tam trưởng lão tính trẻ con trai bất động, càng nghĩ càng sinh khí. Càng nghĩ càng không thích Từ Tiêu Nguyệt người này, vừa ra điểm sự liền ăn vạ bất ngôn, xấu lắm. Diệp bất ngôn không nén được, cười khẽ ra tiếng, rẳng thật nàng quá thích nhà mình sư phụ tính tình, rối khỏi người tới, không chút nào hàm hồ. Khụ khụ. Từ Tiêu Nguyệt khí thẳng ho khan, chưa bao giờ có người nói quá nàng xấu, mà Tam trưởng lão lại là một mà lại nói nàng xấu, nàng đối hắn tôn kính có thêm, hắn vì cái gì liền xem nàng không vừa mắt? Trương Kế duyên sắc mặt không tốt quét bọn họ liếc mắt một cái, cũng không miễn cưỡng, chỉ nói: "Tiêu Nguyệt trúng đoạn linh thảo độc, đơn giản ăn thiếu, phát hiện kịp thời, chỉ tổn thương một chút linh lực, chưa thương đến căn bản." Như thế nào liền liền không hoàn toàn chặt đứt nàng linh lực, thủy hoạt nàng đan điền. Nhưng câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị nhị trưởng lão cấp giữ chặt, ý bảo hắn đừng nói chuyện, bằng không chỉ biết cấp bất ngôn thêm phiền. Diệp Bất ngôn ngước mắt nhìn tứ trưởng lão, chao phúng cười khẽ. Xem ra lúc này đây lại muốn nói ta hạ độc. Vốn dĩ chính là ngươi tứ trưởng lão căm tức nhìn Diệp Bất Nôn, ngươi đối mạc huynh thành trộm đan dược sự, canh cánh trong lòng, mà chính ngươi thiếu chút nữa không có linh lực, liền ghi hận trong lòng thu mua Tú Hà, cấp nguyệt nhi hạ độc. Diệp Bất Nôn lại là cười, Tú Hà là từ sư tỷ người, ta như thế nào thu mua, hơn nữa vạn nhất là tứ trưởng lão cho cũ trọng thi khổ nhục thế đâu. Ta liền nguyệt nhi như thế một cái đồ đệ, Ta như thế nào khả năng lấy nàng linh lực nói dỡn, chính là ngươi ghi hận trong lòng, đối nàng hạ độc." Tứ trưởng lão kích động nói. Tam trưởng lão thấy hắn như thế khẳng định, khí thẳng cắn răng, "Lúc này đây còn hãm hại bất ngôn, song việc ta cũng chứng thực tội danh, trực tiếp đều đem ngươi hai thời trò cấp độc phế đi." Trương Kế duyên liếc mắt nhìn hắn, nhìn quy trên mặt đất Tú Hà, "Vương Vàng Thanh, Tú Hà, đem ngươi làm những chuyện như vậy nói một lần, không được có nửa điểm nói dối." Nếu không phạt đi làm ấm sắt thuốc. Ấm sắt thuốc, đó là làm các loại độc dược giải dược thực nghiệm tiểu bạch tử, sẽ sống không bằng chết tồn tại, thẳng đến không có nửa điểm giá trị lợi dụng. Chương 560 bạo ngược tử tiêu nguyệt cùng tứ trưởng lão 4. Vừa nghe ấm sắt thuốc, Tú Hà liền sợ hãi run rẩy thân mình, "Run thân em, tiểu thư tha mạng, nô tỳ không nghĩ, nô tỳ đều là bị cưỡng bách." "Đừng hung nhã, mau nói chương kế duyên không kiên nhẫn trầm giọng nói. Tú Hạ không dám nói thêm nữa, Jun Thanh Âm nói: "3 ngày trước đêm khuya, ta mới vừa như xong xí, Diệp Bất Ngôn liền đem ta bắt góc, cưỡng uy ta ăn xong đoạn Trường Đan, bước bạch ta thừa nhận tiểu thư Thiết Cục Ninh Châu thành Bắc Gian, cùng Mạc huynh thành trộm thảo dược sự, còn bức ta trong vòng 3 ngày cấp tiểu thư ăn xong đoạn Linh Hảo, bằng không liền không cho ta giải dược." "Tiểu thư đãi ta như tỉ muội, ta không xuống tay, nhưng 3 ngày đoạn Trường Đan tra tấn, vẫn là nhịn không được đem đoạn linh thảo ra nhập tiểu thư cơm, nhìn tiểu thư ăn hai khẩu, lương tâm bất an, liền ngăn trở. Nói xong, Tú Hà lại là dùng sức dập đầu khóc lóc xin tha. Vừa nghe lời này, tam trưởng lão trực tiếp tặc, Tú Hà là người nha hoàn, tự nhiên ngươi làm nàng nói cái gì chính là cái gì, ngươi chính là tưởng bôi nhọ bất ngôn. Tứ trưởng lão phẫn nộ rôi trở về, rõ ràng chính là diệp bất ngôn tâm tư ác độc độc hại nguyệt nhi, ta xem chuyện này ngươi cũng biết rõ ràng. Tam sư bá. Thứ tiêu nguyệt suy yếu kê ơ, ta tin tưởng. Tam trưởng lao tạc mau đánh gây ếm nàng lời nói, tin tưởng cái dám a tin tưởng, một chút đoạn linh thảo mà thôi, ngươi liền suy yếu cùng sinh cái hoa làm gì, lao tử là luyện đan, dùng đoạn linh thảo cái gì bệnh trạng, ta không biết sao các ngươi đây là tưởng hám hại bất ngôn. Tứ trưởng lao chỉ vào hắn cả giận nói, tam sư minh, ngươi đem miệng phóng sạch xế điểm. Tam trưởng lao giận dỗi trở về. Kia Thỉnh Tứ sư đệ đem tâm cũng rửa sạch sẽ điểm, đừng không có việc gì lao dâm loạn nữ đệ tử. Lời này phảng phất bị vạch Trần Tâm Tư, tứ trưởng lão giận không thể thành liền tưởng đấu võ. Đủ rồi, Trương Kê duyên lại một lần trầm giọng quát, "Trận tứ trưởng lão." Nhị trưởng lão cũng vội vàng kéo muốn đánh người tam trưởng lão, liên thanh khuyên hắn, "Hảo hảo nói chuyện, đừng thêm phiền." Diệp bất luôn nhìn Tạc Mao đến mau phun hỏa tam trưởng lão, tâm ấm áp, sư phụ Đừng theo chân bọn họ vô nghĩa, lãng phí thời gian, tin tưởng ta, ta có thể giải quyết. Ta sẽ không nói, nhưng không quan hệ, lúc này đây bọn họ nếu là hãm hại thành công, sư phụ ta mang ngươi xuống núi, không hiếm lạ này trưởng, khí mù mịt địa phương tam trưởng lão cũng sợ cho nàng thêm phiền toái, chỉ như thế nói, yên tâm, còn không đến tình trạng này. Diệp bất luôn cho hắn một cái yên tâm mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tú Hà, ngươi nói ta hiếp bức ngươi Cho ngươi hạ độc, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Ta trên người đoạn trường đang chính là chứng cứ, còn có Tú Hà vội vàng từ và tao lấy ra một cái gói thuốc, đây là ngươi ngày đó cho ta đoạn linh thảo thuốc bột, bởi vì lương tâm bất an, ta chỉ hạ một nửa, bây giờ còn có một nửa, chỉ cần Tam trưởng lão một nghiệm, liền đã biết. Trương Kế Duyên nhìn về phía Tam trưởng lão, mệnh lệnh nói: "Ngươi đi cho nàng bắt mạch, nghiệm thuốc bột." Tam trưởng lão rất muốn cự tuyệt, nhưng lúc này không thể không làm. Cho nên không cam nguyện cầm lấy thuốc bột, kiểm nghiệm một chút, tự nhiên là đoạn linh thảo thuốc bột, mà cấp tú Hà đem mạch, cũng là đoạn Trường Đan. Tuy như thế, nhưng Tam trưởng lão vẫn là tin tưởng diệp bất ngôn, lẩm bẩm nói, là đoạn linh thảo cùng đoạn Trường Đan, nhưng là ai biết có phải hay không các ngươi chính mình ăn vào diễn diễn, hoặc là hy sinh một cái nha hoàn tới hãm hại bất ngôn. Đoạn linh thảo cùng đoạn Trường Đan ở Lăng Tiêu Điện là cấm dùng dược, ai cầm, dược phòng đều có ký lục, một trà liền biết Tư trưởng lão mắt lạnh nhìn về phía Diệp Bất Nôn, ta tin tưởng nàng sẽ không chỉ lấy điểm này, chỉ cần lục soát nàng phòng, liền có thể lục soát ra chứng cứ tới. Chương 561 bạo ngược tử tiêu nguyệt cùng tư trưởng lão năm. Diệp Bất Nôn giơ tay lôi trở lại tưởng nói chuyện Tam trưởng lão, ngẩng đầu nhìn bọn họ nói, dựa phòng ký lục muốn tra, tùy tiện các ngươi, nhưng là lục soát phòng, tiêu viện là các ngươi nói lục soát liền lục soát. Phía trước riêng tiếp cùng Mạc huynh thành tách ra, Cho nên vẫn luôn không dọn tiến tiêu viện, sau lại khuynh thành rời đi, nàng liền dọn vào tiêu viện. Ta xem là ngươi có tật giật mình, không dám đi tứ trưởng lão lạnh lùng trầm trọng. Diệp bất ngôn lánh mắt nhìn hắn, ta hành sự bằng thẳng, không có cái gì không dám, chẳng qua ta như thế nào biết các ngươi ở lục soát thời điểm, có thể hay không tùy tay vu oan, lại một cái điểm, rốt cuộc là nữ tử khuê phòng, cũng là thẩm tri Hàn Sơn, đều không thể cho các ngươi lục soát. Ngươi chính là không dám, mới không cho Lục Soát tứ trưởng lão cừ ngạnh nói, "Ta không có gì không dám, chỉ là Lục Soát ta phỏng, hủy ta danh dự, nhưng không Lục Soát lại vô pháp chứng thực ta trong sạch, cho nên muốn Lục Soát có thể, nhưng cần thiết đáng tin cậy có thể tin người, còn có." Diệp Bất luôn lánh mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau nhìn tứ trưởng lão, lạnh giọng nói, "Một khi việc này cùng ta vô nửa điểm quan hệ, ta muốn tứ trưởng lão tự phế linh lực, hướng ta dập đầu bội tội." Đây là tất yếu quá trình. Diệp Bất Nôn lạnh lùng đánh gay hắn nói, "Tứ trưởng lão chột dạ không dám sao?" Hảo Tứ trưởng lão cắn răng hướng hạ, bởi vì lần này sự thật không phải hắn làm khổ nhục kế, mà là Diệp Bất Nôn uy hiếp Tú Hà, bị Nguyệt Nhi cấp phát hiện. Tóm lại, lúc này ở đây là Diệp Bất Nôn động tay động chân, không thu thập sạch sẽ, là nàng chính mình tìm chết. Trương Kế Duyên thấy bọn họ nói tốt, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Ôn Gai anh trên người. Ngươi mang mấy cái nữ đệ tử theo ta đi tiêu viện Lục Soát Diệp bất ngôn phòng, nhị sư đệ ngươi dẫn người đi ngưng đan điện phương thuốc lấy ký lục, còn có Diệp bất ngôn luyện đan dùng đan lô. Phân phối hảo lúc sau, bọn họ liền rời đi, tất cả đều là tương đối công chính người. 30 phút lúc sau, bọn họ sôi nổi đã trở lại, trên mặt thần sắc khác nhau, nhìn không phải thực tốt bộ dáng. Diệp bất ngôn thản nhiên đứng, tứ trưởng lão tự tin tràn đầy nhìn. Tam trưởng lão dương mắt dò hỏi Nhị trưởng lão, thấy hắn lo lắng bất đắc dĩ lắc đầu, làm Tam trưởng lão tâm đều treo lên tới, nên sẽ không thật sự chứng cứ vô cùng xác thực đi. "Trường môn, lục soát như thế nào tứ trưởng lão sốt ruột hỏi." Trương Kế Duyên nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, sau đó đem một túi gấm ném vào Diệp Bất Nôn trước mặt, từ ngươi gối đầu hạ lục soát ra tới, "Là ngươi đổ vật đi." "La, huynh thành rời đi sau, ta khó có thể đi vào giấc ngủ," liền thả một bao an thần phấn. Chợ với giấc ngủ mà thôi." Diệp Bất Nôn nhẹ liếc mắt một cái, thản nhiên thừa nhận số dưới. "Tam sư đệ, mở ra kiểm nghiệm một chút." Tam trưởng lão bất an nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, thấy nàng không phản ứng, thấp thỏm tâm tình, nhặt lên túi lấm, đảo ra một ít thuốc bột, đặt ở chóp mũi, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. "Như thế nào Trương Kế Duyên trầm giọng hỏi." Tứ trưởng lão cũng lạnh lùng nói, "Tam sư huynh là tưởng bao che sao này, lăng tiêu điện nhưng không ngừng ngươi một người hiểu rõ." Sư phụ đúng sự thật nói liền hảo. Diệp Bất Nôn rất là bằng phản đối Tam trưởng lão cười. Tam trưởng lão xem nàng bộ dáng này, không nghĩ ra nàng như thế nào tưởng, chỉ phải căng ra đầu nói, là Đoạn Linh thảo thuốc bột. Nơi này là thật Đoạn Linh thảo thuốc bột, là Bất Nôn nàng thật làm, vẫn là bị tứ trưởng lão cấp hám hại. Diệp Bất Nôn, từ ngươi phòng lục soát ra chứng cứ, ngươi còn có cái gì, nhưng biện giải tứ trưởng lão tức giận nói. Diệp Bất Nôn như cũng không hoàn hốt rất là bình tĩnh, đó là an thần phấn, sư phụ hắn nghiệm sai rồi mà thôi. Trương Kế Duyên nhìn về phía nhị trưởng lão, trầm giọng hỏi: "Người bên kia trai như thế nào?" Chương 562 Bạo ngược tử Tiêu Nguyệt cùng tứ trưởng lão 6. Nhị trưởng lão lo lắng suốt ruột nhìn thoáng qua Diệp Bất Ngôn, nhưng vẫn là số mặt, truyền lên dược sổ ghi chép: "Này mặt trên có Diệp Bất Ngôn nửa tháng tới lấy thuốc ký lục, cùng đi theo mà đến tiền sư đệ." Phùng Diệp Bất Ngôn dùng quá lò luyện đan, Đây là Diệp sư tỷ 3 ngày trước nói dùng phế đi Đan lô, mặt trên còn tàn lưu dược tra. Tam sư đệ, Trương kế duyên hô. Diệp Bất Nôn nhìn Tam trưởng lão xem ánh mắt của nàng lo lắng xuất ruột, cười nói, "Sư phụ cứ việc xem, cứ việc nói, đừng nói nửa điểm lời nói dối." Xem nàng như vậy, Tam trưởng lão Mạc danh tín nhượng nàng, "Hảo." Vẫn luôn suy yếu ngồi ở ghế trên, không nói lời nào từ Tiêu Nguyệt, nhìn Diệp Bất Nôn như vậy tự tin. Như vậy bằng thẳng, không khỏi nhẹ như mày, rõ ràng chính là diệp bất ngôn bức bách tú hà, vì cái gì nàng có thể như vậy bằng thẳng, ở các loại chứng cứ trước mặt, đều không hoảng loạn. Là diệp bất ngôn quá mức bình tĩnh, vẫn là cái gì? Không biết vì cái gì, rõ ràng chính là diệp bất ngôn làm sự, nàng ngược lại cảm thấy một kia bất an. Không cần phải nói, lấy thuốc ký lục ghi lại luyện chế đoạn trường đan dược liệu, còn có đoạn linh thảo. Cùng với đan lô tàn lưu dược trà cũng là đoạn trường đan, chứng cư vô cùng sắc thực, lệnh người vô pháp phản bác. Tứ trưởng lão giận chỉ vào Diệp Bất Ôn, tức giận chất vấn, chứng cư vô cùng sắc thực, Diệp Bất Ôn, ngươi còn có cái gì lời nói hảo thuyết? Dược là ta lấy, đan là ta luyện. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, không tin nhìn Diệp Bất Ôn, ủy khuất hề hề nói, Diệp sư muội, ta đều phải rời đi lang tiêu điệt. Ngươi vì sao còn muốn làm như vậy, ngươi có phải hay không có cái gì khổ chung hoặc là có người uy hiếp ngươi, ngươi mới như vậy đối ta." Không đợi Diệp Bất Nôn nói chuyện, Từ Tiêu Nguyệt lại đối Trương Kế Duyên Thỉnh cầu nói, "Trưởng môn, chuyện này dừng ở đây đi, ta ngày mai liền rời đi lang tiêu điện, cũng không muốn lại truy cứu việc này, hết thảy đều lấy đại cục làm trọng." Nhìn như vậy lấy lui vì Tiên Hỷ khuất hy sinh bộ dáng, Diệp Bất Nôn thiệt tình muốn vì nàng bạch bạch bạch dùng sức vỗ tay, Như vậy kỹ thuật diễn, phong ảnh hậu quá uy khuất, phong cái ảnh thần đi. Từ Tư Tỷ, ta lời nói còn chưa nói xong, đừng nóng vội cho ta định tội. Diệp Bất Luân nhìn nàng, nhàn nhạt nói. Từ Tiêu Nguyệt Thiệt tỉnh thành ý nói, Diệp sư muội, ta đây là vì ngươi hảo, ta cũng không lo ngại, chuyện này thật sự không nghĩ truy cứu. Nguyệt Nhi, chứng cứ ở phía trước, chính là nàng làm, không cần buông tha nàng, liền tính ngươi không truy cứu, ta cũng muốn truy cứu. Tư trưởng lão càng nói càng giận, đây là một cái cơ hội tốt, hắn như thế nào khả năng cứ như vậy buông tha Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn lười đến cùng nàng nói nhiều, đối nhị trưởng lão nói, phiền toái nhị sư bá đi đem nải đó rút liệu, lấy một phần lại đây. Nhị trưởng lão tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là ứng hạ, tự mình đi ngưng đan điện dược phòng lấy thuốc. Từ Tiêu Nguyệt, ngươi không cần giả mù sa mưa vì ta thoát tội. Diệp Bất Nôn chậm rãi đi đến Từ Tiêu Nguyệt trước mặt, Khâm Lương Túy người nhìn nàng, "Ngươi thích Thẩm Chi Hàn, ngươi ghen ghét ta, cho nên các loại hám hại ta, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được." Thấy nàng dựa như vậy gần, Tứ trưởng lão tức giận tiến lên liền đi đẩy nàng, "Độc phụ, ngươi Ly Nguyệt Nhi xa một chút." Diệp Bất luôn bị đẩy lui về phía sau hai bước, tay áo lung càng là giơ lên, nhẹ nhẹ như có như không mùi hương, Từ Từ Tiêu Nguyệt cùng Tứ trưởng lão chớp mũi mà qua. Từ Tiêu Nguyệt nghe được mùi hương Nhíu mày dùng sức lại hút hai hạ, trừ bỏ lạnh băng không khí, lại vô nửa điểm mùi hương, kia hẳn là Diệp Bất Ngôn trên người mùi hương, là nàng suy nghĩ nhiều. Diệp sư muội. Từ Tiêu Nguyệt ủy khuất nhìn nàng, ta nói vô số lần, ta không thích sư huynh, ngươi vì cái gì chính là không chịu tin tưởng ta liên tiếp muốn hại ta? Chương 563 Bạo ngược từ Tiêu Nguyệt cùng tứ trưởng lão bẩy. Diệp Bất Ngôn nhẹ a cười nhạo nhìn nàng, ngươi một cái hủy dung. Làm thì nữ đều bị A Hàn ghét bỏ nữ nhân, ta hại ngươi làm cái gì? Nói như vậy, hiển nhiên là từ Tiêu Nguyệt sinh khí, trực tiếp dương giọng nói, Diệp sư muội, ta cũng không chịu truy cứu, ngươi vì cái gì muốn đem nói như thế khó nghe ta không phải thật sự hảo tính tình, ta cũng chỉ là ở vì đại cục suy nghĩ, ngươi thân là sư huynh vị hôn thê, nên rộng lượng, hiểu chuyện một ít, mỗi ngày ghen ghét nàng người, nghi hại người, có cái gì ý tứ? Từ Tiêu Nguyệt Thỉnh giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình là cái gì liệu tính, dáng người bộ dạng thiên phú cùng phúc khí đều không kịp ta, đến nỗi thân phận bối cảnh, ta không tìm được thân sinh cha mẹ, chưa chắc so ngươi kém, cho nên nếu muốn ghen ghét ai, ngươi còn chưa đủ nhập ta mắt. Diệp Bất Nôn khụ khụ từ Tiêu Nguyệt bị chọc tức mặt đỏ lên, càng làm vánh liệt ho khan lên, một bộ mao thượng không tới khí giống nhau. Xem Diệp Bất Nôn như thế rối từ Tiêu Nguyệt, tứ trưởng lão cấp mắt đều đỏ, trực tiếp ngăn ở nàng trước mặt. Diệp Bất Ôn, ngươi đường chính mình là cái cái gì đồ vật? Ngươi chính là ghen ghét Nguyệt Nhi, ngươi chính là so ra kém Nguyệt Nhi. Ngươi cùng thiếu chủ mới nhận thức nửa năm nhiều, cho nên ngươi ghen ghét Nguyệt Nhi cùng thiếu chủ mười mấy năm cảm tình. Nếu không phải chân mệnh thiên nữ thân phận, thiếu chủ căn bản là sẽ không đem ngươi để vào mắt. Diệp Bất Ôn, ta thật sự không thích sư huynh, ngươi không cần vì thế ngở vực mà độc hại ta từ tiêu nguyệt thở phi phò. Hàng chứa nước mắt, vì chính mình bị giải, ta nói Ngươi không thích ta, ta có thể ở cách xa xa, ta ngày mai liền rời đi lăng tiêu điện, ta không cho ngươi nhìn thấy là được, ngươi liền không cần tùy hứng làm bậy, hảo hảo tu luyện trợ giúp sư huynh, hảo sao? Ngươi khẩu luôn miệng nói không thích thẩm chi hàn, vậy ngươi thích ai diệp bất ngôn lánh mắt sắc bén nhìn nàng, từ tiêu nguyệt ngươi dám thề nói không thích thẩm chi hàn sao nếu là thích nói, vĩnh sinh vĩnh thê ái mà không được, ngươi dám sao? Từ tiêu nguyệt như vậy ái trang? Hôm nay liền phải làm nàng trang không đi xuống. Diệp Bất Ngôn, ngươi không cần thật quá đáng. Nhìn Dương cung bạc kiếm, cơ hồ muốn đánh lên tới trường hợp, trường kế duyên nhịn không được, tản mát ra mạnh mẽ linh lực, tức giận quát, đều im miệng. Mạnh mẽ linh lực vừa ra, mọi người đều bị áp khó có thể thở dốc, chỉ có Diệp Bất Ngôn không có nửa điểm áp lực, cười lạnh nhìn Từ Tiêu Nguyệt, ngươi là không dám nói đi là thích Thẩm Chi Hàn, không dám nói sợ bị càng thêm chán ghét, vẫn là ngươi thích người. là có vi nhân luân tứ trưởng lao cấp ngươi trở trò chi gian nên sẽ không có cái gì bất luân chi tình đi. Thấy không ngăn chặn Diệp Bất Ôn, còn nói nói như vậy, Trương Kế duyên lanh hắc mặt, Diệp Bất Ôn, ngươi cũng không cần nói nữa. Từ Tiêu Nguyệt không nghĩ tới luôn luôn không thế nào nói chuyện Diệp Bất Ôn, nói lên lời nói tới, như thế sắc bén, sắc bén đến nàng không nghĩ áp lực chính mình tính tình, nhưng không được, hiện tại với nàng có lợi, nàng nhất định phải diệt trừ Diệp Bất Ôn. Diệp Bất Ôn Ngươi thật quá đáng, ta không nghĩ vì đại cục suy nghĩ, hôm nay liền tính bị trục xuất lang tiêu điệt, ta cũng nhất định phải cầu trưởng môn cho ta một công đạo." Diệp Bất Nôn lén á cười, "Cho nên ngươi dám thế sao?" Gia tử Tiêu Nguyệt nay thế, nếu là thích thẩm chi hàn cùng sư phụ, định vĩnh sinh vĩnh thế không được sở ái từ Tiêu Nguyệt như là bị kích thích giống nhau, thái độ khác thường đỏ mắt nhìn nàng, cắn răng nói, "Diệp Bất Nôn, ngươi như vậy độc hại ta, lại như vậy ngôn ngữ vũ nhục ta." Hôm nay sẽ không cùng ngươi thiện bãi Cam Hưu, nhất định phải ngươi trả giá đại giới tới. Chương 564 Bạo ngược tử tiêu nguyệt cùng tứ trưởng lão 8. Thề. Nàng căn bản là không tin cái gì thề, nàng chỉ tin tưởng thực lực cùng thủ đoạn, chỉ cần diệt trừ Diệp Bất Nôn, nàng chính là nhất thích hợp sư huynh nữ nhân, đến nỗi hắn hái không yêu nàng, nàng không đệ bụng, dù sao Diệp Bất Nôn đã chết, liền hảo. Cho nên, thề sợ cái gì? Hôm nay nàng liền phải dịp bất ngôn vạn kiếp bất phục, dù sao sư huynh không ở. Nghe nàng thế, Diệp Bất Ngôn cười cong lên mặt mày, thanh thúy thanh âm thập phần sung sướng. "Hảo, thực hảo, hy vọng sẽ không bị vả mặt." Từ Tiêu Nguyệt bị Diệp Bất Ngôn như vậy cười, cắp cười sởn tóc gáy, không biết vì sao, tâm sinh ra không tốt cảm rất tới. "Bất Ngôn, dược mang tới." Nhị trưởng lão lấy dược tới rồi, liền nhìn đến như thế Dương cung bạt kiếm trường hợp, đều có chút sững sờ. Mới một lát liền như vậy, lại đến tối nay, nên sẽ không muốn đánh lên đến đây đi. Trứng Kế duyên thu hồi áp chế bọn họ linh lực, mắt lạnh quét bọn họ, làm cho bọn họ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, mới nhìn về phía Diệp Bất Nôn, lạnh giọng hỏi, "Chứng, cứ vô cùng xác thực, ngươi có cái gì nhưng biện giải nếu là không có biện giải, hảo hảo nhận cái sai, nói lời xin lỗi." Việc này liền tính. Diệp Bất Nôn lấy ra tùy thân mang theo đan lô, ta nói, dược là ta lấy. Đan là ta luyện, nhưng kia cũng không phải muốn mạng người đoạn trường đan, mà là điều trị nội tạng dưỡng thân đan. Kia rõ ràng chính là đoạn trường đan, ngươi lấy dược, ngươi luyện đan dược, đều có ghi lại ngươi đừng chợn mắt nói dối, sư phụ ngươi cũng đều thừa nhận." Tứ trưởng lão tức giận nói. Diệp Bất Ngôn nhẹ à, cho nên ta lấy tương đồng dược, lại luyện chế một lần, chứng minh cho các ngươi xem." Từ Tiêu Nguyệt dương mắt nhìn Diệp Bất Ngôn làm cho mọi người mặt Xác nhận quá dược liệu cùng ghi lại liếc mắt một cái, liền bắt đầu luyện đan, không khỏi thấp thỏng lên, này nên sẽ không lại là diệp bất ngôn một cái cục đi. Diệp bất ngôn luyện đan thuần thủ, bất quá 15 phút, liền luyện hảo, lấy ra đăng hăng dược, sau đó làm tàm trưởng lao xác nhận đan lâu cùng đăng hăng dược, toàn cùng phía trước giống nhau. Tranh cho nói ta trước tiên phục giải dược, ở đây ai dám ăn vào này dưỡng thân đan, giúp ta chứng minh một chút. Không ai dám đứng ra. Bởi vì không biết đó là đoạn trường đan vẫn là dưỡng thân đan, không ai nguyện ý đi đánh cuộc mệnh. Ta tới. Diện mạo có chút gầy yếu thư sinh Bạch Tư Nhiên đứng dậy, trực tiếp từ Diệp Bất Nôn trong tay lấy quá đan dược, mấy ngày nay ta không có gặp qua Diệp sư muội, thả tới Lâm Điệt, liền không bước ra quá nửa bước, cho nên ta tới, nhất có sức thuyết phục. Nói xong liền đem đan dược cấp an đi xuống. Diệp Bất Nôn nhìn Bạch Tư Nhiên, hơi nhướng mày, chưa nói quá nói mấy câu lời. lại một mà lại giúp nàng, thật đúng là có chút kỳ quái đâu. Các ngươi nói đây là đoạn linh thảo diệp bất ngôn cầm lấy kia túi hạ trước mặt kia nửa bao dược, ta nói đây là an thần phấn, các ngươi không tin, ta đây ăn cho các ngươi xem trọng. Bất ngôn, tam trưởng lão vội hô. Trương Kế Duyên cũng nóng nảy, hồ nháo. Diệp bất ngôn cười khẽ liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó đem kia thuốc bột ngựa đầu cấp van đi vào, chờ 15 phút đi, dược hiệu liền ra tới. Từ Tiêu Nguyệt nhìn không chút do dự an thuốc bột, tâm sinh không tốt, sự tình đến nước này, không cần phải nói, khẳng định là nàng lại một lần rơi vào rồi diệp bất ngôn bẫy rập. Nhưng nàng không nghĩ ra, rõ ràng diệp bất ngôn là bức Bạch Tú Hà, mới bị nàng bắt được cơ hội, cho nên diệp bất ngôn là như thế nào làm được đi bước một dẫn nàng nhập cục. 15 phút đi qua, diệp bất ngôn thần sắc không việc gì, bề nhiên đứng, không, có nửa điểm không khỏe, chỉ có Bạch thư nhiên sắc mặt trắng bệ, khom lưng bừng kiếm bộ. Chương 565 Bạo ngược tử tiêu nguyệt cùng tứ trưởng lão 9. Nhị trưởng lão xem chính mình đồ đệ như vậy, vội hỏi nói: "Thư nhiên, ngươi như thế nào? Có khỏe không?" "Ta ta bụng đau, không nín được, ta đi nhà xí." Công nhiên nói ra lời này, Bạch Thư Nhân mặt đều đỏ lên, vội vàng ôm bụng chạy ra. Tứ trưởng lão nắm lấy cơ hội, tức giận hỏi: "Hắn đây là độc tính phát tác, đây là đoạn trường đang, diệp bất ngôn ngươi còn có cái gì hảo thuyết?" kia chỉ là dưỡng thân đan, dạ dày không người tốt, An tự nhiên tiêu chạy. Diệp Bất Luân dạo bước đến Tú Hà trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hỏi: "Tú Hà, ngươi nói đoạn trường đan phát tác là cái dạng gì?" Tú Hà bị nàng xem cả người phát mao, thành thật trả lời, bụng quặn đau, sau đó như gì, lúc sau liền hảo. "Cứ như vậy?" "Đúng vậy." Diệp Bất Luân ngẩng đầu lạnh lùng nhìn còn tưởng nói chuyện tứ trưởng lão, lạnh giọng nói: Đoạn Trường đang ngãi kịch độc, một khi ăn vào, sắc mặt phát tím, đau bụng không ngừng, cho đến đứt ruột mà chết, mà cái này quá trình 12 cái canh giờ là đủ rồi, nếu nàng ăn thật là Đoạn Trường Đan, hiện tại còn có thể hảo hảo tồn tại, quy gối nơi này. Tú Hà khiếp sợ nhìn Diệp Bất Nôn, không phải Đoạn Trường Đan sao? Tứ trưởng lão sắc mặt cổ quái, cũng phát giác sự tình không đúng, muốn phản bác, lại vô pháp phản bác, bởi vì nói lại nhiều cũng lật đổ không được Tú Hà tồn tại không chết sự thật. Diệp Bất Nôn cười nhìn bọn họ, chậm rãi nói, cái gọi là Đoạn Linh Thảo cùng Đoạn Trường Đan, bất quá là ta dùng tương tự thảo dược luyện chế mà thành, tưởng cấp ngương đan điện đệ tử làm thí dụ mẫu, không nghĩ tới có người bắt lấy cái này không bỏ. Sửa lại đi lại, còn dùng khổ nhu kế, dùng để hãm hại ta. Một tuần kịch đến nơi đây, nên xong việc. Từ Tiêu Nguyệt đau lòng nhìn về phía Tú Hà, thương tâm chất vấn: Tú Hà ngươi là người hầu, ta đối đãi ngươi như vậy hảo, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Lời này làm Tú Hà cả người chấn động, tiểu thư đây là muốn nàng gánh tội thay, lấy nàng người nhà tới uy hiếp nàng, nàng không đến lựa chọn. Này hết thảy là ta làm, ta oán hận tiểu thư ngăn cản ta cùng tiền công tử ở bên nhau, cho nên mới làm những việc này, tưởng giao huấn một chút tiểu thư, cũng thay tiểu thư báo một chút thù, ta tất cả đều nhận, là ta bị ma quỷ ám ảnh. Diệp Bất Nôn liếc liếc mắt một cái nhận tội Tú Hà, đảo mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiền sư đệ, Tiền sư đệ như thế nào nói? Tiền sư đệ nghĩ đến trước 2 ngày Diệp Bất Nôn tìm được hắn thời điểm, cả người run lên, vội vàng quỳ xuống, dập đầu nói, "Diệp sư tỷ phát hiện ta ở 12 tháng mùng 1 ngày đó, cấp dưỡng chân các cấp đệ tử hạ dược, lòng ta sinh sợ hãi, liền muốn mượn từ sư tỷ tay diệt trừ Diệp sư tỷ diệt khẩu, mới có hôm nay việc." 12 tháng mùng 1 chương kế duyên như mày. Kia không phải Mạc Khuynh Thành trộm đan dược kia một ngày sao? Tiên sư đệ không dám giấu giếm, toàn bộ nhận tội, là có Hắc Y Nhi nhân làm ta hạ dược, sau đó ta nhìn đến Hắc Y Nhi nhân ở Mạc Khuynh Thành tới phía trước giết trưởng lão cùng các đệ tử, ta sợ Diệp Bất Ngôn phát hiện chuyện này, liền tưởng giết khẩu. Nghe tiền sư đệ nói ra tình hình thực tế, Diệp Bất Ngôn chỉ cảm thấy yết hầu có cái gì ngăn chặn giống nhau, hảo sau một lúc lâu mới nói nói, trưởng môn, Khuynh Thành là bị hãm hại. Thỉnh trưởng môn công bố thiên hạ, còn nàng một cái công đạo. Tuy rằng không thể trực tiếp chỉ chứng từ tiêu nguyệt, cũng đã chấm chút, nhưng cuối cùng còn mặc huynh thành một cái trong sạch, đã đủ rồi. Tú Hà cùng tiền sư đệ đều đã nhận tội, chương kế duyên cũng lo liệu công đạo, tự nhiên hướng hạ, đưa bọn họ xử phạt đi làm ấm sắc thuốc, liền muốn giải tán. Diệp Bất Ngôn chân vừa nhấc, nhỏ yếu thân hình chắn tứ trưởng lão trước mặt, lạnh lùng nói: "Tứ trưởng lão, chân tướng đã minh, hiện tại nên đổi lời hứa." Tự phế linh lực, dập đầu xin lỗi. Chương 566 Bạo ngược từ Tiêu Nguyệt cùng Tứ trưởng lão 10. Tứ trưởng lão tức giận gào thét, ngươi không cần. Bạch Trạch, Băng Hoàng, Diệp bất luôn trực tiếp gọi ra hồn, sau đó một tay công hướng về phía Tứ trưởng lão, lạnh giọng nói, Tứ trưởng lão làm không được, ta đây tự mình tới. Bạch Trạch cùng Băng Hoàng một tả một hữu vây quanh Tứ trưởng lão. Nhìn hai người đánh nhau rồi, chương kế duyên nóng này Tiến lên đó là muốn ngăn trở, Diệp Bất Nôn, ngươi không cần hồ nháo. Tam trưởng lão lôi kéo Nhị trưởng lão, song song chắn đi Chương Kế Duyên đường đi, không cho hắn đi hỗ trợ, đây là tứ sư đệ thiếu Bất Nôn. So sánh với nửa tháng trước, Diệp Bất Nôn hiện giờ thực lực đại trướng, đã tấn chức Hoàng giai, thậm chí nàng lúc này lửa giận chính thịnh, một lòng nghị trừng phạt tứ trưởng lão, lại mượn dùng A Ngọc lực lượng, chút nào không cho tứ trưởng lão quá nhiều công kích đường sống. Chỉ 4 năm chiêu Tứ trưởng lão liền ở vào hạ phòng, lo lắng bại lộ Tà Tu hắn, một không cẩn thận lộ ra sơ hở, Diệp Bất Nôn liền tay như câu chảo, bắt lấy bờ vai của hắn, ngay sau đó một tay ngưng tụ mạnh mẽ linh lực, một chưởng liền hướng tới hắn đan điền linh hải chỗ chụp đi xuống. Phốc! Đan điền nháy mắt rập nát, một đường lan tràn đến gần mạch, trực tiếp làm Tứ trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi tới. Diệp Bất Nôn lắc mình tránh đi, miễn cho hắn huyết, Tô Huệ nàng vẫy, cũng sẵn lúc này Vòng đến tứ trưởng lão sau lưng, một tay ấn bờ vai của hắn, đá thượng hắn hai chân, phịch một tiếng. Tứ trưởng lão ngạnh sinh sinh quỳ xuống, gạch xanh thạch đều nứt ra xung tới. Đồng thời, Diệp Bất Nôn lạnh mặt, ấn tứ trưởng lão đầu, đó là từng cái hướng trên mặt đất ấn. Phen phen phen. Thanh thúy vang dội dập đầu thành, lúc này với Diệp Bất Nôn tới nói, là như vậy Thanh thúy dễ nghe. Nay một loạt động tác, bất quá nháy mắt sự Trương Kế Duyên đánh tàn hai vị trưởng lão, xem này một màn, giơ tay mạnh mẽ linh lực đó là đánh hướng về phía Diệp Bất Nôn, giương tay. Mạnh mẽ linh lực cắt qua hư không, Diệp Bất Nôn buông tay, thân mình một cái lật xem, liền tránh đi công kích, nàng thở phì phò, nhìn đầy mặt âm trầm Trương Kế Duyên, lạnh giọng nói, trưởng môn một mà lại làm việc thiên tư bao che tứ trưởng lão, ta đây cùng huynh thành ăn khổ, chỉ hủy quyết, ta chính mình thảo muốn. Ngụy Trương Kế Duyên nhìn Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt máu tươi tứ trường lão, lại nhìn một thân ngạo cốt không thể khinh diệp bất ngôn, khí dâu đều phiêu lên, quá kiệt ngạo khó thuần, như vậy nữ tử, căn bản là vô pháp khống chế, lại là chi hàn huy hiếp, nàng rốt cuộc có thể hay không giúp được chi hàn. Diệp bất ngôn lánh mắt nhìn thẳng hắn, ngạo cốt chênh chênh, tiếp theo trưởng môn nếu là còn như thế bao che, vậy đừng trách ta liền trưởng môn mặt đều không cho. Khinh nàng Thượng có thương lượng đường sống, nhưng khinh nàng người, nhất định phải trả giá đại giới tới. Sư phụ, tránh né ở một bên từ Tiêu Nguyệt tựa hồ mới phục hồi tinh thần lại, lão đạo quỷ cô tứ trưởng lão bên cạnh người, tức khắc liền rưng rưng khóc ra tới, chỉ trích Diệp Bất Nôn, sư phụ bất quá là hộ lòng ta thiết, luôn ngự trọng chút, hắn lại là ngươi sư thúc, Diệp sư muội hà tất hạ như thế trong tay. Nguyệt Nhi tứ trưởng lão xem nàng khóc, đau lòng không thôi. Diệp Bất Nôn nhìn bọn họ, Nhẹ a một tiếng, tứ trưởng lão đối từ Tiêu Nguyệt thật đúng là yêu thương có thêm, không biết đây là thời cho tình, vẫn là nam nữ tình. Diệp Bất Ngôn, ngươi đủ rồi từ Tiêu Nguyệt phẫn nộ quát. Tuy rằng tuổi chênh lệch lớn điểm, nhưng sớm chiều ở chung, cho nhau hái mộ cũng không có gì, chính là có vi nhân luôn thôi. Diệp Bất Ngôn hai trong mắt mỉm cười, giống như tiên nhân giống nhau nhìn tứ trưởng lão, các ngươi à, thích liền phải nói ra, áp lực ở trong lòng nhưng không tốt. Thích Liên phải nói ra tứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn Từ Tiêu Nguyệt, tâm mắt tức khắc mơ hồ lên, muốn nói ra thích dục vọng, ngoa ngoe dục dịch. Chương 567 Từ Tiêu Nguyệt bại lộ một. Diệp Bất Luân không nói lời nào, chỉ là cong mặt mày, cười nhìn bọn họ, kia bộ dáng thập phần hồn nhiên vô hại. Từ Tiêu Nguyệt thấy tứ trưởng lão không quá thanh tỉnh bộ dáng, xuốt ruột không thôi, càng là khóc hoa lê dính hạt mưa. "Sư phụ, ngươi như thế nào?" Nói xong, Lại quay đầu hướng tới tam trưởng lão hô, tam sư bá, ngươi mò lấy bảo linh đàn cấp sư phụ hắn à, ngươi nhanh lên cứu cứu hắn à. Tam trưởng lão bông tay, sâu kín nói, trên người không có mang đan dược. Mang theo không cho, ai làm hắn như thế chán ghét khi dễ bất ngôn. Tam sư đệ trương kế duyên trầm giọng tê ơ. Tam trưởng lão phản phất trương nghe, chỉ quan tâm diệp bất ngôn, sau đó hướng nàng dơ ngón tay cái lên, vừa rồi ấn tứ trưởng lão dập đầu kia một màn. Thật sự quá căm hận, xem hắn quá sung sướng. Sư phụ, sư phụ. Không ai muốn giúp nàng, từ tiêu nguyện khóc càng là thương tâm, ngẩng đầu, Diệp Bất ngôn, ngươi có cái gì bất mãn, hướng về phía ta tới, Vương Tha sư phụ ta à, hiện tại mau làm sư phụ ngươi cấp đăng dược, thành sao ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng, ta hiện tại liền phế linh lực, liền rời đi lang tiêu điện, như ngươi mong muốn. Nghe nàng như thế vi lại nói, Diệp Bất Nôn cười càng thêm sáng lạ, "Hảo a, chỉ cần ngươi hiện tại phế linh lực, ta khẳng định giúp tứ trưởng lão khôi phục đan điền." Từ Tiêu Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người, lời này nàng chính là nói nói, cấp Diệp Bất Nôn áp lực, không phải thật muốn phế linh lực. Như thế nào, chỉ biết nói nói sẽ không làm Diệp Bất Nôn híp mắt nhìn nàng, sớm muộn gì đem nàng mặt nạ giả đi bước một sẽ xuống tới, mà hôm nay là bắt đầu. Từ Tiêu Nguyệt tối đầu nhìn tứ trưởng lão, Hắn đầy mặt màu tươi, lúc này ánh mắt đã có chút tăng dã, cái này làm cho nàng cắn chả răng, hảo, ta tự phế linh lực, chỉ mong ngươi cũng nói được thì làm được. Trương kế duyên trầm giọng tê ơ, tiêu nguyệt, không cần hồ nháo. Từ tiêu nguyệt dơ tay lau trên mặt nước mắt, ngạnh thanh âm nói, sư phụ, nguyệt nhi đem nhiều năm sở học, còn cho ngài, ngài vĩnh viễn là nguyệt nhi sư phụ. Dứt lời, từ tiêu nguyệt nâng lên tay tới, đó là muốn đánh hướng chính mình bụng nhỏ. Nguyệt Nhi, nhưng nàng mới vừa giơ tay, liền bị ý thức tiêu tán tứ trưởng lão cấp kéo lại tay. Sư phụ Tử Tiêu Nguyệt mềm mại thanh âm, mang theo khốc gầm, thậm chí hoa lê dính hạt mưa, nhìn đó lả là lả làm người đau lòng. Tứ trưởng lão bắt lấy Tử Tiêu Nguyệt tay, chung quanh tầm mắt mơ hồ, trong mắt chỉ có hoa lê dính hạt mưa nàng, rốt cuộc káp chế không được đáy lòng chỗ sâu trong cảm tình, "Nguyệt Nhi, ta thích ngươi, ta không cần ngươi làm như vậy." Lời này vừa ra, Chúng đệ tử sôi nổi khiếp sợ nhìn lại đây, có gian tình. Sư phụ Từ Tiêu Nguyệt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, sau đó muốn tránh thoát hắn tay, thế hắn giải thích, Nguyệt Nhi đãi sư phụ như tái sinh chi phụ, tin tưởng sư phụ đãi ta như khuê nữ giống như nhộng thích. Nàng dãy rựa, làm tứ trưởng lão chảo không được, rốt khoát trực tiếp đôi tay ôm lấy nàng eo, bởi vì nàng dãy rựa, hắn suy yếu cũng đem nàng áp đảo trên mặt đất. Không phải, không phải tình thầy trò, là nam nhân đối nữ nhân nhất thích. Ngượt Nhi, vi sư thích ngươi mười năm, vi sư biết như vậy thật không tốt, nhưng vi sư chính là thích ngươi. Từ Tiêu Nguyệt thẹn quá thành giận, trực tiếp một tay đem tứ trưởng lão cấp đẩy ra, "Sư phụ, ngươi điên rồi." Nàng biết sư phụ thích hắn, nhưng sư phụ chưa bao giờ nói ra, hôm nay đây là xảy ra chuyện gì? Đang chết, khẳng định lại là nơi nào trùng dịp bất ngôn triêu. Tứ trưởng lão xác thật điên rồi giống nhau, bắt lấy Từ Tiêu Nguyệt cản chân. lại đem nàng đánh đổ trên mặt đất, gắt gao ôm nàng, vi sư là điên rồi, thích ngươi thích đến điên rồi, nếu ngươi không phải từ gia nữ, vi sư tưởng cưới ngươi làm vợ, tưởng ngươi cấp vi sư sinh nhi dục nữ. Chương 568 Từ Tiêu Nguyệt bại lộ hai. Như vậy Vũ Nhục tính nói, làm Từ Tiêu Nguyệt bất chấp cái gì, một chưởng trụ bay tứ trưởng lão, thân mình liên tục qué cuồng, cách hắn xa một ít, lại một lộc bỏ dậy, sư phụ, ngươi không cần nói nữa. Thật là điên rồi, điên rồi, thế nhưng đem lời nói đều cất nói ra, sư phụ đây là muốn hại chết nàng sao? Tứ trưởng lão vốn là bị thương, lúc này lại bị từ Tiêu Nguyệt đánh một chưởng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khởi không tới, nhưng hắn vẫn là nghiêng đầu, ánh mắt si mê nhìn nàng, ta là thật thích ngươi, thích đến điên rồi, ta đem Huyền Nhi trở thành ngươi, ta đem Sở Hưu nữ đệ tử trở thành ngươi, nhưng bọn họ đều không phải ngươi. Sư phụ Từ Tiêu Nguyệt chỉ cảm thấy mau điên rồi, không thể làm hắn nói thêm gì nữa. Bạch Trạch Khổng Lô thân mình nóng lên, ngăn ở từ Tiêu Nguyệt trước mặt, chung đồng đại mắt, thẳng trừng mắt nàng, không cho nàng tiến nửa bước. Trương Kế Duyên cũng biết không tốt, vội muốn tiến lên đi ngăn trở, Diệp Bất Ngôn nhỏ yếu thân mình, ngăn ở trước mặt hắn, trưởng môn, tứ trưởng lão nhìn không tốt lắm, không ngại cho hắn nói cái minh bạch. Tránh ra Trương Kế Duyên cắn răng nói, Diệp Bất Ngôn cười méo lại hai trong mắt. Trưởng môn muốn đụng đến ta, vậy ngậm lại thẩm chi hàn. Liền nay trong nháy mắt, tứ trưởng lão lại đem lời nói cấp nói khai, "Vị sư biết ngươi thích thiếu chủ, vị sư tuy rằng thống khổ, nhưng vị sư sẽ giúp ngươi, sẽ làm ngươi gả cho thiếu chủ, vị sư không thể cưới ngươi, không thể cho ngươi hạnh phúc, vậy làm ngươi hạnh phúc." Sư phụ Từ Tiêu Nguyệt thật sự muốn điên rồi, trực tiếp gào khét, "Ngươi không cần nói nữa, ta không thích sư huynh, không thích sư huynh." Nàng không có cho thấy tâm ý. đều bị sư huynh ghét bỏ, nếu như bị sư huynh biết thích, sau này thật là muốn cách hắn ba tấc ở ngoài. Mặc kệ Từ Tiêu Nguyệt như thế nào gầm rú, tứ trưởng lão chỉ đắm chìm ở chính mình cảm xúc, một lòng biểu tâm ý, ngươi tử nhỏ liền thích thiếu chủ, liền cùng ta thích nho nhỏ ngươi giống nhau, không có quan hệ. Nguyệt Nhi, vi sư liền tính là liều mạng này một cái mệnh, cũng sẽ giúp ngươi diệt trừ diệp bất ngôn, làm ngươi được như ước nguyện gả cho thiếu chủ. Sư phụ, ta Từ Tiêu Nguyệt muốn nói không thích, cũng không biết nói vì cái gì, trước mắt hiện lên thẩm chi Hàn Ôn Nhu gương mặt tươi cười, hắn nhìn nàng, thanh âm cũng thập phần ôn nhu, nói thích ta, nhưng hảo. Nay giả dối một màn, làm Từ Tiêu Nguyệt ánh mắt si mê lên, không khỏi nói ra thành lời, Sư Minh, ta thích ngươi, ta thật sự thực thích ngươi, ngươi đừng thích diệp bất ngôn được không? Lời này vừa nói ra, chúng đệ tử đem đặt ở thứ trưởng lão trên người ánh mắt, nhìn về phía Từ Tiêu Nguyệt, ai Không phải không thích sao hiện tại như thế nào đột nhiên thích? Diệp Bất Nôn cười tủm tỉm cong mặt mày, hồn nhiên vô hại nhìn nói ra nói thật từ Tiêu Nguyệt. Diệp Bất Nôn nàng nơi chốn không bằng ta, ngươi đừng thích nàng, đừng cưới nàng, nàng không xứng làm thê tử của ngươi, chỉ có ta từ Tiêu Nguyệt nói. Theo bản năng cảm thấy có cái gì không đúng, dùng sức cơ qua đầu. Trước mắt sư huynh ôn nhu gương mặt tươi cười, nháy mắt biến mất, chỉ có đông đảo đệ tử khiếp sợ kinh ngạc ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Như là muốn đem nàng cấp trọng xuất động tới giống nhau. Nàng vừa rồi nói cái gì? Từ Tiêu Nguyệt khẽ cắn hàm răng, ngẩng đầu chất vấn Diệp Bất Nôn, ngươi cho ta ăn cái gì, vì cái gì ta cùng sư phụ sẽ khất thưởng? Diệp Bất Nôn cười tủm tỉm nhìn nàng, rất là vô tội nói, ta cũng chưa tiếp xúc các ngươi, như thế nào cho ngươi ăn cái gì như thế nhiều người ở, duy độc các ngươi như vậy, cùng ta có cái gì quan hệ muốn oan uổng người cũng không phải như vậy oan uổng đi. Chương 569 Từ Tiêu Nguyệt bại lộ ba. Từ Tiêu Nguyệt dùng sức cắn môi dưới, cho đến cắn xuất huyết tới, cảm giác đau đớn truyền đến, mới làm nàng thành tỉnh bình tĩnh xuôi dưới, không cần phải nói, khẳng định cùng vừa rồi trong nháy mắt kia mùi hương có quan hệ. Khó trách Diệp Bất Nôn cố ý tiếp cận nàng, còn cố ý bị sư phụ đẩy, còn cố ý nói chuyện kích thích nàng, chỉ vì hiện tại một màn này, nhưng nàng lại không có chứng cứ. Đáng chết, lại trúng Diệp Bất Nôn chiêu. Muốn bình tĩnh, không thể lại đi bước một tiến vào diệp bất ngôn bấy dập. Diệp sư muội, ta sẽ rời đi lang tiêu điệt, không chướng mắt ngươi." Suy yếu mà ủy khuất nói xong, Từ Tiêu Nguyệt dứt khoát trợn trừng mắt, trực tiếp dạ bộ bất tỉnh qua đi. Diệp bất ngôn nhẹ a một tiếng, rất là hảo tâm nói, "Trưởng môn, ta đưa Từ sư tỷ trở về phòng đi." Không cần Trương Kê Duyên lánh lệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng đây là ngại sự tình không đủ đại đi sau đó phân phó những đệ tử khác. Đem hôn mê quá khứ tứ trưởng lão cùng Từ Tiêu Nguyệt đưa trở về. Hắn làm Tam trưởng lão đi cho bọn hắn xem, Tam trưởng lão lời lẽ chính đáng cự tuyệt, hại ta đồ đệ, không, có độc chết liền không tồi, còn cho bọn hắn xem bệnh hắn lại không phải ngất tử. Hôm nay việc, nhìn như đến đây kết thúc, nhưng lại là mới vừa bắt đầu, cũng làm mọi người thấy được Từ Tiêu Nguyệt một ít gương mặt thật, làm các đệ tử nghị luận sôi nổi. Từ sư tỷ cũng thật seja chàng, Từ sư tỷ nói không thích ngự vương. Mỗi khi nói nàng cùng Ngự Vương thời điểm, còn luôn là quát lớn chúng ta nói bậy lời nói, phòng trừng trong lòng cao hứng thực. Đúng vậy, con tổng nói Diệp Sư Tỷ hiểu lầm nàng, nhằm vào nàng, còn tam đường hội thẩm, ép dạ cầu toàn bộ dáng, ta phỏng đoán, này nói không chừng là nàng khổ nhu kế, chính là muốn hại Diệp Sư Tỷ. Cũng không biết từ Sư Tỷ từ đâu ra mặt, thế nhưng nói Diệp Sư Tỷ cái này chân mệnh thiên nữ không xứng với Ngự Vương, nàng trong lòng phòng trừng ghen ghét thực. Có đôi khi nàng lời nói, thật làm người hiểu Lâm Diệp Sư tỷ không tốt. Thích Ngự Vương liền thích a, ta cũng thích, bất quá ta có tự mình hiểu lấy, nhưng Từ Sư tỷ còn một mà lại nói không thích, thật là muốn làm biểu tử, lại tưởng lập điển tờ. Quan trọng nhất chính là, tứ trưởng lão thế nhưng thích Từ Sư tỷ, nghe nói hắn đối nữ đệ tử luôn có tâm tư, ngươi nói bọn họ chi gian có thể hay không có cái gì? Diệp bất ngôn nghe một ít nghị luận, hơi hơi khơi mà mày mày. Này cũng coi như là sẽ xuống từ Tiêu Nguyệt một chút rối trá mặt nạ, sẽ trang không quan hệ, nàng sẽ sẽ. Tam trưởng lão đứng ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, nhìn tan đi mọi người, thật dài thở phào nhẹ nhõm, Bất Nôn a, ngươi hôm nay thật là làm ta sợ muốn chết. Đường hắn kiểm tra ra đó là đoạn linh thảo thuốc buộc cùng đoạn trường đan thời điểm, trời biết hắn đều cảm thấy Bất Nôn thật ra tay, kết quả quên cơ, thiếu chút nữa không đem hắn cấp hủ chết. Dù sao còn khuynh thành một cái trong sạch. Diệp Bất Ngôn híp mắt cười nói, "Trộm đạo đan dược, bị trúc xuất sư môn, tóm lại là không tốt thinh dàng, nàng người, luyến tiếc nàng bị, bị hủy cốt đi." Tam trưởng lão ân ân gật đầu, "Trong chốc lát ta liền cấp huynh thành viết thư, làm nàng trở về Lăng Tiêu Điện, còn có a, hôm nay sự, rốt cuộc như thế nào một chuyện?" Hắn nhìn như là bất ngôn sớm thiết tốt cục, nhưng hắn không nghĩ ra, nàng lại như thế nào làm được. Diệp Bất Ngôn ngẩng đầu cười nhìn Tam trưởng lão, quay đầu lại cùng ngươi nói, Xem Diệp Bất Nôn cười cùng Giảo Hoặc Hồ Ly giống nhau, nghĩ lại tứ trưởng lão kia suy dạng, nháy mắt sướng hoải cười ra tiếng, cuối cùng ra một hơi. Diệp Bất Nôn liễm hạ con ngươi, chính là có điểm đáng tiếc, Tú Hà cũng không biết Tử Tiêu Nguyệt làm cái gì, không, có thể chỉ chứng nàng, xem ra chỉ có từ cái kia ám vệ xuống tay. Chương 570 Tử Tiêu Nguyệt bại lộ 4. Tứ trưởng lão sân, chương kế duyên nghe xong y sư Trần Bệnh nói, thật sâu nhíu mày, Diệp Bất Luân xuống tay thật tàn nhẫn, hoàn toàn phế đi lão tứ đang điền linh hải, chẳng sợ tìm được chữa trị đan, cũng vô pháp chữa trị, bởi vì hắn gân mạch cũng bị hao tổn. Nhìn nhìn lại tứ trưởng lão trên trán huyết lỗ thủng, có thể nghĩ lúc ấy bị cưỡng bách dập đầu thời điểm, Diệp Bất Luân lại là dùng bao luân kính. Như thế kiệt ngạo khó thuần, có thủ tất báo nữ tử, thật sự rất khó thuần phục, thật sự có thể trợ giúp đến chi Hàn sao? Tứ trưởng lão tỉnh lại, chỉ cảm thấy một trận đau đầu. cả người không có nửa điểm linh lực, làm hắn ngây ra một lúc, đại sư huynh. Chương Kế Duyên thu hồi suy nghĩ, tối đầu nhìn hắn, "Tỉnh, cảm giác như thế nào?" Tứ trưởng lão chỉ là hoảng hốt một chút, nhớ tới hôn mê phía trước sự, vội vàng muốn đứng dậy, "Nguyệt Nhi đâu? Nguyệt Nhi nàng như thế nào, nàng có khỏe không?" Hắn thế nhưng không chịu khống chế biểu lộ tâm ý, Nguyệt Nhi vẫn luôn cũng không biết, hiện tại hắn nói ra, nàng có thể hay không cảm thấy hắn tâm tư quá dơ bẩn. Nàng có thể hay không hận hắn, có thể hay không không muốn tái kiến hắn. Loại này muốn mất đi nàng khủng hoảng, làm tứ trưởng lão bất an. Nàng không có việc gì, chỉ là bị chút kích thích. Trương Kế Duyên đem tứ trưởng lão ớn trở về, ngươi hảo hảo nằm nghỉ ngơi, còn có ngươi như thế nào liền muốn trách cứ hắn, nhưng xem hắn như vậy trật vật bộ dáng, lại tâm sinh không đành lòng, rốt cuộc là chính mình nhìn lớn lên sự đệ, lại kém như thế hơn tuổi số. cũng dẫu nhi tử không sai biệt lắm, nào nhận tâm trách cứ quá nhiều. Đại sư huynh, là Diệp Bất ngôn, nàng phế đi ngươi dạy ta nhiều năm linh lực, đây là hủy hoại tâm huyết của ngươi, còn có những lời này đó, khẳng định là Diệp Bất ngôn đối ta làm cái gì, bằng không ta tử thủ mười mấy năm sự, không có khả năng một tịch gian cứ như vậy trước mặt mọi người nói ra. Tứ trưởng lão sốt ruột bắt lấy chương kế duyên tay áo, "Đại sư huynh, nàng tâm thuật bất chính, không giúp được thiếu chủ." Ngươi đem nàng phế đi đi, miễn trò thai hỏa thiếu chủ. Ngươi có chứng cứ nói là nàng làm sao chương kế duyên nhìn nghẹn lời tứ trưởng lão, trầm giọng nói, ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, lấy thiếu chủ sự làm trọng, không cần cùng Diệp Bất Nôn đối nghịch, kết quả đâu, ngươi thế nhưng vì Tiêu Nguyệt mà muốn diệt trừ nàng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Nguyệt Nhi bồi thiếu chủ mười mấy năm, nàng mới là nhất xứng thiếu chủ người, Diệp Bất Nôn mới nhận thức cái nửa năm nhiều. Nàng các phương diện đều không xứng với thiếu chủ. Nguyệt Nhi bồi thiếu chủ mười mấy năm, chẳng giá nhiều ít tâm huyết cùng thiếu chủ ở bên nhau, là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa sự, như thế nào có thể bị một cái lai lịch không rõ giệp bất luôn cấp cấp đi. Tóm lại, hắn muốn cho Nguyệt Nhi hạnh phúc, hắn liền nhất định phải diệt trừ giệp bất luôn. Trương Kế duyên hiểu biết hắn, biết hắn tính tình cố chấp, đặc biệt là từ Tiêu Nguyệt sự tình, biết lại khuyên bảo cũng vô dụng, chỉ nói, chuyện tới hiện giờ Ngươi thích Tiêu Nguyệt sự tình, đã cấp Lăng Tiêu Điện mang đến không tốt ảnh hưởng, chính ngươi tưởng là ngươi rời đi Lăng Tiêu Điện, vẫn là Tiêu Nguyệt rời đi. Đại sư huynh đây là cái gì ý tứ tứ trưởng lão không thể tin tưởng nhìn Trương Kế Duyên, ta 8 tuổi đã bái sư phụ, nhưng lại là từ đại sư huynh nuôi nấng giáo dục lớn lên, như cha như tử, hiện tại đại sư huynh liền vì diệp bất ngôn, muốn đem ta trục xuất Lăng Tiêu Điện sao nơi này chính là nhà của ta. Tứ trưởng lão nói. Lâm Trương Kế Duyên có chút động dung, tám tuổi liền mang theo trên người nuôi nâng giáo dục lớn lên sư đệ, quan hệ thật sự như cha như tử, với bọn họ tới giảng, Lăng Tiêu Điện chính là bọn họ ra. Thật sự muốn cho lão tứ rời đi bọn họ ra sao? Chương 571 từ Tiêu Nguyệt bại lộ năm. Xem hắn động dung, tứ trưởng lão vội vàng nói, "Đại sư minh, ngươi đã nói, có ngươi ở một ngày, này Lăng Tiêu Điện chính là nhà của ta." Hiện tại ngươi thật muốn đem ta đuổi ra ra môn sao. Húng hồ ta cũng không có làm sai cái gì, ta chỉ là thích thượng chính mình đồ đệ mà thôi, tuy có chút chơ chén, nhưng cũng không đến mức phải rời khỏi lăng tiêu điện A. Hắn không nói cái này còn hảo, vừa nói cái này, chương kế duyên liền đen mặt, lệnh giọng hỏi, ngươi dâm luận nữ đệ tử, chỉ là có chút chơ chén. Đó là các nàng tự nguyện, ta có cấp chỗ tốt, chỉ đạo các nàng tụ luyện, cấp điểm đa hân dược, ngươi tỉnh ta nguyện sự. Tư trưởng lão đúng lý hợp tình nói, không tự nguyện người, hắn đương nhiên sẽ không nói ra tới. Trương Kế Duyên hận sát không thành thép nhìn hắn, tóm lại cái này ảnh hưởng rất lớn, hoặc ngươi rời đi, hoặc Tiêu Nguyệt rời đi. Đại sư huynh. Trương Kế Duyên trực tiếp lạnh giọng đánh gậy hắn nói, các ngươi cũng có thể cùng nhau rời đi, dù sao Tiêu Nguyệt cũng nên học thành xuất sư. Hắn tự nhiên liên tiếc lão tứ rời đi, chỉ là dâm loạn nữ đệ tử sự, thật sự ảnh hưởng không tốt, hơn nữa lưu tại Lăng Tiêu Điệp. Còn không biết sẽ như thế nào đối Phó Diệp bất ngôn, cho nên hắn không thể mềm lòng, hai cái tổng muốn đuổi đi một cái, cũng coi như là cái chi hàn một công đạo, bằng không cảm thấy hắn cái này trưởng môn sư phụ có thể có có thể không, liền mang theo Diệp bất ngôn rời đi. Tứ trưởng lão ngẩng đầu nhìn thái độ cương ngạnh, không dung thương lượng, tuy có không cam lòng, nhưng cuối cùng cắn răng nói, ta rời đi, Nguyệt Nhi lưu lại, nàng còn phải gả thiếu chủ, nàng rời đi, đối nàng không tốt. Xem hắn lúc này, con ở vì từ tiêu nguyệt tưởng, Trương Kế Duyên khí nổi trận lôi đình, cũng lượi đến quẩn hắn, Dưỡng Hào Thương liền xuống núi. Tứ trưởng lão nhìn phất tay áo rời đi Trương Kế Duyên, nghĩ lại chính mình sở chịu khổ, đối địch Bất Nôn hận thấu xương, hắn thật vất vả ta tu khôi phục linh lực, một sớm đã bị Diệp Bất Nôn hủy trong một sớm, hắn tuyệt không sẽ như vậy từ bỏ. Nghĩ đến những cái đó thích nói, Tứ trưởng lão liền nằm không được, xuống giường Trì ý khoác kiện áo ngoài, liền thẳng đến Mai Huyền mà đi, gió lạnh sốt sóc, sóc, cũng ngăn không được hắn bước chân. Chỉ là tới rồi cửa, lại la ngưng bước chân, muốn gõ cửa tay, cũng dừng lại giữa không trung, hắn cảm thấy không mặt mũi nhìn Nguyệt Nhi, nhưng không thấy, trong lòng lại bất an. Từ Tiêu Nguyệt nghe được động tĩnh, liền biết bên ngoài là ai, nhu thanh âm hỏi: "Sư phụ, là người sao?" Nguyệt Nhi: "Vừa mới nói xong hả?" Cửa phòng liền bị mở ra, Từ Tiêu Nguyệt tái nhợt mặt, liền xuất hiện ở tứ trưởng lão trước mặt, xem hắn đau lòng không thôi, "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ? Diệp bất ngôn nàng có hay không thương tổn ngươi?" "Diệp sư mọi người thực hảo, không có đối ta làm cái gì." Từ Tiêu Nguyệt cười tránh ra thân mình, bên ngoài lạnh lẽo, sư phụ tiến vào nói chuyện đi. "Đều lúc này, ngươi như thế nào còn thế nàng nói chuyện?" Tứ trưởng lão do dự một chút, vẫn là đi vào. Từ Tiêu Nguyệt ở trước bàn ngồi xuống. Đổ nước trà, phóng tới tứ trưởng lão trước mặt, ấm áp thân đi, đến nội diệp sư muội, nàng đối ta có điều hiểu lầm, mới như vậy, ta không trách nàng. Ngươi tứ trưởng lão nhìn nàng như vậy nhu nhược như tiểu hoa giống nhau, đau lòng không biết có nên hay không dằn dạy nàng, chỉ là nghĩ đến phía trước nói những lời này đó, liền lại trầm mặc xuống dưới. Hắn thích nàng sự, vốn dĩ liền có vi nhân luận, hắn lại nói ra tới, nàng sẽ chán ghét đi. Từ Tiêu Nguyệt tự trách tối đầu, Có chút ngạnh thanh âm nói, "Là ta hại sư phụ, nếu không phải ta tin vào Tú Hà nói, chúng diệp sư muội bấy giờ, sư phụ cũng liền sẽ không thành như vậy bộ dạng, đều là ta sai." Chương 572 Từ Tiêu Nguyệt bại lộ 6. Nghe nàng tự trách, tứ trưởng lão liền nóng nảy, "Không liên quan chuyện của ngươi, đều là Diệp bất luôn sai." Nàng tóm lại, "Vi sư tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. Chính là sư phụ đã như vậy, vẫn là thôi đi." Nguyệt Nhi không nghĩ sư phụ lại chịu khổ. Ta sẽ rời đi Lăng Tiêu Điện, hồi từ gia, không bao giờ bước vào Lăng Tiêu Điện nửa bước." Từ Tiêu Nguyệt túi đầu, nhìn nóng hôi hồi nước trà, ngạnh thanh âm, nói rất là gian nan. Tứ trưởng lão âm hai mắt, "Vi sư sẽ không làm ngươi rời đi Lăng Tiêu Điện, không có linh lực, ta còn có thể lại tu luyện, tóm lại ta nhất định phải Nguyệt Nhi hạnh phúc." Dù sao hắn tà tu nhiều lần, không ngại lại nhiều sát vài người. "Sư phụ." Tứ trưởng lão đánh gậy nàng tưởng khuyên can nói, Ta đã cùng trưởng môn nói tốt, chờ thương một hảo, liền xuống núi, ngươi lưu tại Lăng Tiêu Điện, đừng cô phụ vi sư một phen tâm ý. Sư phụ. Từ Tiêu Nguyệt cảm động đỏ mắt, Nguyệt Nhi sẽ nhớ sư phụ cả đời. Xem nàng như thế, tứ trưởng lão rất muốn cùng nàng giải thích thích nàng sự, nhưng nàng im bặt không nhắc tới. Hắn nhắc lại, hiển nhiên không tốt, cũng sẽ làm hai thầy trò càng thêm xấu hổ. Ngươi hảo hảo nghĩ ngươi, không cần lại tưởng cái gì. Đem Diệp bất ngôn đương không khí không để ý tới Liên Hảo, hết thảy đều có vi sư ở, biết không tứ trưởng lão không yên tâm dặn dò. Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, hai trong mắt dương dương cười nhìn hắn, "Ân, sư phụ ngươi thật tốt." Có nàng này một câu, tứ trưởng lão cảm thấy làm cái gì đều đáng giá, chẳng sợ phải vì này trả giá đại giới tới. Đêm đen phong cao, gió lạnh sốt sóc, sóc, đông tuyết bay xuống, tuyết động áp nhánh, cây cong xuống dưới. Nhà An hậu viện một người nam nhân dẫn theo bầu rượu, say khướt, tà diêu hữu bái đi tới, hắn dấu chân thật sâu hãm ở tuyết động trung, nhưng gió lạnh một tuổi, liền tiêu chút tân khí. Bèo. Gió lạnh bên trong, một đạo quỷ mị thân ảnh hiện lên, mau làm người chỉ cảm thấy là ảo giác. Nhưng nam nhân lại ngừng lại, say khướt mặt, cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, muốn bắt giữ mị ảnh nơi nơi nào, hảo một kích bị mất mạng. Bèo. Một chi băng tiễn cắt qua hư không. Đâm thẳng nam nhân giữa mày, hắn liên tục xoay người tránh thoát, nhưng mà mới vừa đứng vững, hắn cổ đó là một trận đến xương lạnh băng, đó là một phen băng kiếm, phía sau người là cái cừng giả. Nói, ngươi xuống núi đều với ai liên hệ, từ Tiêu Nguyệt lại đều phân phó ngươi làm cái gì? Lạnh lẽo thinh ầm, không cần quay đầu lại cũng biết là Diệp Bất ngôn. Hắn bị phát hiện. Nam tử lập tức lại khôi phục say khước bộ dáng, giả ngu nói, ta không biết ngươi nói cái gì. Ta bất quá là một cái dê tiện chọn mua đệ tử, từ tiểu thư sẽ làm ta làm cái gì?" Diệp Bất Nôn nhìn hắn một cái, hắn là một cái chịu quá huấn luyện tử sĩ, hỏi không ra tới cái gì, hỏi lại cũng là lãng phí thời gian, trực tiếp rút khoát tay một hoa, đem hắn cấp giết, theo sau cắt lấy hắn đầu, giận theo liền đi. Gió lạnh sốt sóc, sóc, Mai Huyền Hoa Mai Khai, ở một mảnh trắng xóa bên trong, đỏ một mảnh, thập phần mắt sáng. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, Tiếng rất nhỏ tiếng vang, làm Thiển Miên Tử Tiêu Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, ngồi dậy, cảnh giác phòng bị nhìn bốn phía. Gõ gõ. Cửa sổ chỗ vang lên thanh âm, Tử Tiêu Nguyệt nhìn qua đi, lạnh giọng hỏi: "Ai?" Nhưng mà đợi sau một lúc lâu, không có lại bất luận cái gì thanh âm, Tử Tiêu Nguyệt do dự một chút, xuống bị xuống giường, chiều cửa sổ đi qua, áp hai nghe sóng xẻ, trừ bỏ hô hô tiếng gió, lại vô nửa điểm thanh âm. Chỉ có ngoài cửa sổ hoảng cái gì, làm nàng tâm dùng mình, thật cẩn thận mở ra cửa sổ, liên tục lũi về phía sau hai bước, à. Trưng 573 diệp bất ngôn côn thượng từ tiêu nguyệt 1. Trước mắt là một cái máu chảy đâm địa đầu, trừng lớn nô lên hai mắt, lúc này như ác quỷ giống nhau nhìn chầm chầm nàng xem, kia cổ máu tươi còn ở tí tách lạc, tùy gió lạnh lắc lư. Một màn này, sợ tới mức từ tiêu nguyệt tâm đều treo lên tới, thiếu chút nữa một hơi thượng không tới. từng ngụm từng ngụm hô khí, một hồi lâu mới bình tĩnh xuống dưới. Cái này đầu không phải người khác, đúng là từ gia an bài ở lăng tiêu điện tử sĩ, nghe nàng mệnh lệnh hành sự, nhưng mà hiện tại đã chết, còn bị cắt đầu, như vậy chói lọi treo ở nàng ngoài cửa sổ. Không cần tưởng, cũng biết là ai làm. Từ Tiêu Nguyệt nhìn đầu, oán hận từ răng phùng trung bài trừ thanh âm tới, diệp bất ngôn. Nghe thương nàng xem diệp bất ngôn cười sán lạn, tính tình cũng thực hảo ở chung. Không nghĩ tới làm khởi sự tới, lại là cũng như vậy tàn nhẫn độc ác, dứt khoát quyết đoán, thật đúng là coi thường nàng. Nàng không thể làm chuyện này bại lộ đi ra ngoài, chỉ phải bắt lấy đầu, sau đó có xa lắm không ném rất xa. Diệp bất ngôn khiêu khích đến nàng trên đầu, càng là không thể không trừ bỏ. Diệp bất ngôn nhưng thật ra ngủ ngon, mặc vào thẩm chi hàn đưa kêu một kiện hồng liên váy, ý cười tràn đầy đi tới mai huyện, thăm tử tiêu nguyện, xem nàng tinh thần nguyện hoài, quan tâm dò hỏi. Từ Tư Tỷ, đêm qua nghỉ ngơi còn hảo. Thật hảo, đa tạ Diệp sư muội quan tâm. Từ Tiêu Nguyệt tái nhợt sắc mặt, mang theo suy yếu ý cười. Hơn phân nửa đêm bị như vậy một cái máu chảy đầm đìa đầu hoàng sợ, như thế nào khả năng ngủ ngon, Diệp bất ngôn đây là tới kích thích nàng, nàng muốn bình tĩnh. Vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng Từ Tư Tỷ sẽ ngủ không được đâu, rốt cuộc vừa mới chết cái chọn mua đệ tử, đầu bị cắt rớt, lang tiêu điện hiện tại đều nhân tâm hoàng sợ. Phải không kia Diệp sư muội phải cẩn thận một ít. Từ Tiêu Nguyệt rất là lễ phép thân hòa cười, đối với tối hôm qua đầu sự, một chữ không để cập tới, để ra, chẳng khác nào thừa nhận đó là nàng á vệ. Diệp Bất Nôn đánh giá thần sắc bất biến từ Tiêu Nguyệt, tố chất tâm lý thật không sai, thủ đoạn cũng đủ cao. Nếu cùng nàng như vậy quanh co lòng vòng nói tiếp, Vĩnh Viễn đều thấy không rõ nàng gương mặt thật. Từ sư tỉ đối hôm trước sự, không hiếu kỳ sao Diệp Bất Nôn cười nhìn nàng, sâu kín hỏi: Từ Tiêu Nguyệt ngẩng đầu, Trang Đây hễ nãy nhìn nàng, "Thiết Tinh thành ý xin lỗi, xin lỗi, là ta quản giáo không nghiêm, lại tin vào ác tỳ nói, mới phát sinh như vậy sự, may mắn Diệp sư muội thông minh, bằng không nếu là bị oan uổng, ta này lương tâm cả đời đều sẽ bất an." Từ Tiêu Nguyệt, nơi này liền người ta, không có người khác, không cần ở trước mặt ta chàng. Diệp bất ngôn mắt lạnh nhìn nàng rối trà gương mặt, thanh âm thập phần lạnh lẽo. "Trang Tử Tiêu Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, Sau đó, tối đầu thanh âm nu nu nói: "Ta biết Diệp sư muội vẫn luôn không tin ta, chính là ta thật sự không có cái gì tâm tư, ta thừa nhận ta thích sư huynh, nhưng ta có tự mình hiểu lấy, cho nên mới vẫn luôn chưa dám cho thấy tâm ý, cũng là sợ hỏng rồi Diệp sư muội cùng sư huynh cảm tình." Từ Tiêu Nguyệt nói càng là chân thành cùng quy quyết, "Nếu ta sớm biết rằng như vậy sẽ làm Diệp sư muội càng thêm hiểu lòng ta, kia ở Diệp sư muội tới thời điểm, ta liền hướng trưởng môn xin từ chức xuất sư." Là ta suy xét không chu toàn, là ta sai." Diệp Bất Nôn ánh mắt lạnh lùng nhìn Như Cũ ở trang Từ Tiêu Nguyệt, cười lạnh nhẹ a một tiếng, "Lúc này còn ở trang, thật là đủ có thể, cũng không biết nàng trang cho ai xem." "Từ Tiêu Nguyệt ngươi thủ đoạn rất lợi hại." Diệp Bất Nôn du mắt cười nhìn nàng, nhưng có đôi khi thông minh cũng không phải chuyên tốt, tỉ như hôm trước sự." Chương 574 Diệp Bất Nôn côn thượng Từ Tiêu Nguyệt hai Từ Tiêu Nguyệt như cũ vẫn duy trì chính mình thiện lương rạng rộng diện mạo, ta là thiệt tình vì Diệp sư mội hảo, cũng thiệt tình vì sư huynh suy nghĩ, ta thích hắn, tự nhiên cũng hy vọng hắn hảo, vẫn chờ nghĩ nhiều. Diệp bất luôn không nghĩ cùng nàng nói lừa đầu không đối mã miệng nói, nói thẳng hôm trước sự, Tú Hà trên mặt giơ tay, ta là cố ý nặn ra tới, làm người xem. Từ Tiêu Nguyệt cúi đầu, trên mặt thần sắc cứng đờ, nhưng nháy mắt liền khôi phục bình thường, hết thảy đều là thật sự. Chẳng qua hạ dược là giả, mà Diệp Bất Nôn là cố ý làm nàng phát hiện tú hạ trên mặt dấu tay, từ lúc bắt đầu này liền một cái thật thật giả giả cụ. Diệp Bất Nôn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, "Ngươi thực thông minh, ngươi rất tinh tế, cho nên ngươi tuyệt đối sẽ phát hiện tú hạ khác thường, chỉ cần ngươi phát hiện, ta liền chờ ngươi tìm tới môn, bất quá ngươi cũng rất suẩn, lần này sự, cùng lần trước không sai biệt lắm, ngươi vẫn là bị lừa." Bởi vì Từ Tiêu Nguyệt tự xưng là thông minh, cũng quá vội vàng tưởng diệt trừ nàng, chỉ cần có một chút nhược điểm, liền muốn đem nàng bắt lấy, ngược lại bị nàng thắng một nước cờ. Ta đều nói, ta đối sư huynh chỉ là đơn thuần thích, cũng không có không thuần mục đích, Diệp sư muội vì sao không tin ta còn luôn là muốn hại ta, Từ Tiêu Nguyệt ủy khuất ma bị thương nhìn nàng, sau đó giọng lượng nói, ta đều nói a, ta có thể rời đi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Trường môn Chỉ cần ngươi trong lòng có thể xả giận liền hảo. Đều đã nói như thế khai, Từ Tiêu Nguyệt vẫn là chết không thừa nhận, vẫn là như vậy một bộ ép dạ cầu toàn bộ dáng, thật là làm người có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác vô lực. Nhưng Diệp Bất Nôn có kiên nhẫn, biết như vậy cao đẳng cấp Bạch Liên Hoa, đến đi bước một tới, so chính là ai tương đối cho ổn. Diệp Bất Nôn cười nhìn nàng, đúng rồi, huyền tình hương hương vị như thế nào, thực thích đi nói ra dấu ở đấy lòng nhiều năm thích. Cũng thực thoải mái đi. Huỳnh Tình Hương là nàng nghiên cứu ra tới mùi hương, chỉ cần một ngụm là có thể làm người sinh ra hảo giác, sẽ xuất hiện đấy lòng nhất khát vọng người kia hảo giác, do đó nói ra trong lòng lời nói tới, lại hơi chút một kích thích, càng có thể nói ra ác độc nói tới, tựa như tứ trưởng lão như vậy. Tràng qua đáng tiếc, từ Tiêu Nguyệt quá mức lý trí, chỉ làm nàng nói ra thích thầm chi hàn, không làm nàng nói ra tàn nhẫn lời nói tới. Diệp sư muội vẫn luôn nhẫn nhịn mải từ Tiêu Nguyệt, tựa không hề nhẫn nhịn, ngẩng đầu căm tức nhìn nàng, chất vấn nàng, như vậy thực hảo chơi sao ta chỉ là yên lặng thích sư huynh, ta lần lượt giúp ngươi, ta có cái gì sai, vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy, lần lượt hại ta có cái gì, chúng ta nói thẳng khai không phải hảo sao? Quả nhiên, ngày hôm qua sư phụ cùng nàng đột nhiên thất thố, chính là diệp bất ngôn giở trò quỷ. Tiên Lặng Thích lần lượt giúp ta diệp bất ngôn trào phúng cười lạnh, sau đó hỏi Ngươi lần lượt ngôn ngữ chèn ép hám chỉ ngươi cùng Thẩm Tri Hàn quan hệ thật tốt, thú triều lần đó ngươi liều chết muốn cho Thẩm Tri Hàn cứu ta, là nghĩ ngươi bị thương, hắn liền trước cứu ngươi, sau đó bỏ qua cứu ta đi. Linh Châu thành bắt gian sự kiện, Thẩm Tri Hàn bị giam cầm bách thư các, là ngươi cố ý xuất hiện, cho hắn thoát đi xuống núi đi. Từ Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, sinh khí mà ủy khuất nói, ngươi không tin ta, ta giải thích lại nhiều cũng vô dụng, ngươi chán ghét ta. Ta làm lại nhiều đảo tim đảo phổi sự, với ngươi cũng bất quá là giả dối, hết thảy đều bởi vì ngươi không tự tin, ngươi sợ ta đoạt sư huynh, nhưng ta chưa bao giờ từng có ý nghĩ như vậy. Chương 575 Diệp Bất Nôn côn thượng tử Tiêu Nguyệt Ba. Nghe như vậy chả đùa nói, Diệp Bất Nôn thật muốn cho nàng trao giải, lúc này còn có thể như vậy diễn kịch, thật là phục nàng. Không sao cả ngươi có thừa nhận hay không, ta liền xem ngươi có thể hay không trang cả đời. Diệp Bất Nôn xoay người từ trước bàn trang điểm, lấy qua gương đồng, đặt ở từ tiêu nguyệt trước mặt, thấy nàng tránh đi, lại chuyển qua nàng trước mặt, làm nàng giận cực. Diệp Bất Nôn, ngươi muốn làm sao bởi vì ngươi là sư huynh vị hôn thê, ta đối với ngươi đã đủ nhường nhịn, ngươi là tưởng bấc tử ta, ngươi mới vừa lòng sao? Tư nàng mặt bị hủy, trừ bỏ thượng trang, nàng căn bản là chiếu gương, Diệp Bất Nôn đây là cố ý, cũng là muốn chọc giận nàng. La, nàng nội giận nhưng nàng còn sẽ không nốc đến ở Diệp Bất Nôn trước mặt, bại lộ ý nghĩ của chính mình, nàng chính là muốn Diệp Bất Nôn biết là nàng làm, lại không làm gì được nàng. Từ Tiêu Nguyệt thấy rõ ràng ngươi bộ dáng sao Diệp Bất Nôn giơ gương đồng, cười nhìn nàng. Diệp Bất Nôn, ngươi đừng quá quá mức Từ Tiêu Nguyệt khí bộ ngực phập phồng, ngẩng đầu căm tức nhìn nàng. Thấy rõ ràng, ngươi trước kia mỹ thời điểm, A Hàn đều không thích ngươi, hiện tại hủy dung, tâm cũng xấu. A Hàn càng thêm sẽ không thích ngươi, còn có nhớ kia thân phận của ngươi, thậm chí Hàn là ta Diệp Bất Nôn vị hôn phu, là ta nam nhân, dùng đê tiện thủ đoạn cùng ta đoạt nam nhân, vậy phải làm hảo trả giá đại giới chuẩn bị tâm lý. Diệp Bất Nôn đem gương đồng ngã ở Từ Tiêu Nguyệt trên người, lánh mắt nhìn nàng khí đến cả người phát run, nhướng mày nói, biết ta nam nhân là cái gì ý tứ sau đó chính là ta ngủ quá nam nhân, thậm chí Hàn là ta Diệp Bất Nôn ngủ quá nam nhân. là ngươi liên thủ đều không gặp được nam nhân, mà ta có thể đem hắn xem chúng trơn, sở cái biến nam nhân. Nàng la thậm chí hàn vị hôn thê, thả hắn cũng đáp ứng nàng, bọn họ hiện tại chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, nàng một cái chính thức, đối với loại này không biết xấu hổ tới câu dẫn nàng nam nhân tiểu tam, nên hung hăng va mặt. Ngươi ngươi không biết xấu hổ từ Tiêu Nguyệt khí mau hô máu, hàm răng đều mau cắn nức, mới không có ra tay phiến nàng mấy bàn tay. chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân, loại này lời nói cũng nói xuất khẩu, thật là không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không xứng với sư huynh. Diệp Bất luôn xem nàng khí mặt đều đỏ lên lên, cười khẽ ra tiếng, thập phần dễ nghe động lòng người, ta xem ngươi có thể trang đến khi nào? Đứng, rồi, A Hàn nói, chờ hắn từ Lam Việt quốc trở về, chúng ta liền thương nghị hôn sự, thành hôn. Nghe nàng lời nói, Từ Tiêu Nguyệt thân mình không khống chế cứng lại rồi. Thành hôn đó chính là sư huynh muốn cùng Diệp Bất Nôn thành thân. Nay như thế nào có thể? Tuyệt đối không thể. Sư huynh không thể cưới như vậy nữ nhân, tuyệt đối không thể cưới. Diệp Bất Nôn nhìn nàng thân thể rất nhỏ cứng đờ, lạnh lùng cười, giơ tay ngưng tụ linh lực, một cái tinh mỹ tiểu băng nhân từ Tiêu Nguyệt liền xuất hiện ở nàng trong tay, sau đó nhét vào nàng trong tay, nho nhỏ lễ vật, cho ngươi áp áp kinh, cần phải bảo còn hảo. Từ Tiêu Nguyệt túi đầu nhìn trong tay tiểu băng nhân, Chỉ trong nháy mắt, liền chia năm xẻ bảy, càng là nháy mắt chận ngang mà đoạn, giống như đã từng quen biết một màn. Kinh nàng đem tiểu băng nhân ném tới trên mặt đất, nháy mắt lại giập nát, nhìn càng là thắm người. Nàng nghiến răng nghiến lợi kêu, Diệp Bất ngôn, ngươi khinh người quá đáng. Ta nói, thích thẩm chi hàn không quan hệ, hảo nam nhân ai đều thích, Quang Minh chính đại công bằng cạnh tranh, ta cũng không ngại, nhưng Diệp Bất ngôn hai tròng mắt lánh lệ nhìn nàng, chuyện cũng vừa chuyện, dùng đê tiện thủ đoạn Ta đây liền ăn miếng trả miếng, thậm chí gấp 10 lần Dương Trả. Trong 576 diệp bất ngôn côn thượng tử Tiêu Nguyệt bốn. Ngọc Lan đã chết, kia nàng cũng giết Tú Hà, Khuynh Thành bị hại trục xuất Lăng Tiêu Điện, nàng lại tự hủy linh lực, kia nàng liền hủy tứ trưởng lão linh lực, làm hắn rời đi Lăng Tiêu Điện. Ăn miếng trả miếng, nàng tuyệt không nương tay. Từ Tiêu Nguyệt dùng sức cắn răng, dùng cực đại sức lực, mới không có không màng tất cả cùng nàng xé rách thể diện. Nhưng nàng cũng không nghĩ lần nữa ép dạ cầu toàn. Diệp Bất Nôn, ngươi lại nhiều lần như vậy hại ta, xem ở sư huynh trên mặt, ta không cùng ngươi so đo, nhưng nếu có tiếp theo, ta còn có tựa ra đều sẽ không như vậy bỏ qua. Lời này hẳn là ta tới nói mới là, ta không ra tay, ngươi đừng khi ta mềm yếu hảo khinh, mà này chỉ là bắt đầu Diệp Bất Nôn nhìn, khí mặt đều mau vặn vẹo từ Tiêu Nguyệt, nhẹ a một tiếng, nhanh nhẹn xoay người rời đi. Từ Tiêu Nguyệt nhìn khiêu khích xong, biến mất ở tầm mắt Diệp Bất Nôn, tức giận đem gương đồng, dùng sức ngã ở trên mặt đất, "Chúng ta chờ xem." Lúc này đây là nàng sơ sẩy đại ý, nhưng tiếp theo, nàng tuyệt không sẽ làm Diệp Bất Nôn may mắn tránh được. Quăng ngã xong lúc sau, Từ Tiêu Nguyệt lại nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, mãnh đầu gốc đều là Diệp Bất Nôn kia một câu, "Từ Lam Việt quốc trở về, liền thương nghị hôn sự, thành hôn." Sư huynh trở về liền phải cưới Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn là nói kích thích nàng, vẫn là thật sự. Cẩn thận tính một chút, sư huynh thuận lợi nói, hẳn là còn có 2 tháng là có thể đã trở lại, một khi trở về, bọn họ liền khả năng thành thân. Mặc kệ việc này là thật là giả, nàng tuyệt đối không thể lưu chữ Diệp Bất Nôn chờ sư huynh trở về. Muốn Diệp trừ nàng, muốn đuổi ở sư huynh trở về phía trước, đem nàng Diệp trừ. Diệp Bất Nôn nói kia lời nói, xác thật là kích thích từ Tiêu Nguyệt. Vì sẽ mở nàng dối trá mặt nạ, bất quá nàng kỹ thuật diễn quá cao, vẫn là không lộ ra sơ hở tới, nhưng không quan hệ, chỉ cần ghen tị mãnh liệt, trước sau sẽ ra tay. Không sợ nàng lộ ra đao tới, liền sợ nàng cất giấu đao, tùy thời cho ngươi tới một đao. Tam trưởng lão xem Diệp Bất Nôn tâm tình cực hảo bộ dáng, chẳng lẽ là thiếu chủ gửi thư, như vậy vui vẻ. Diệp Bất Nôn nhìn trong vườn thảo dược, lát đầu, không có thu được hắn tin, bằng không ta sẽ càng vui vẻ. lại nói tiếp, hắn rời đi 1 tháng, một phong thư cũng chưa cho nàng viết, mà hắn ở lên đường, nàng cũng vô pháp cho hắn tin, cổ đại chính là điểm này phiền toái, nếu là hiện đại, gọi điện thoại, video một chút, nhiều phương tiện a. Bất quá gần nhất nàng cũng không bao nhiêu thời gian suy nghĩ hắn, vội vàng tu luyện tấn chức, cũng vội vàng thu thập căn bã. Đừng quá cao hứng, tối hôm qua nhà an một cái chọn mua đệ tử bị giết, còn bị cắt đầu, ngươi biết không tam trưởng lão lo lắng hỏi. Diệp bất ngôn ngữ một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ta giết, đầu quải từ tiêu nguyệt cửa sổ đi." Lời này vừa ra, tam trưởng lão bị kích thích không nhẹ, vội ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, cũng may không có người, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Ngươi, cái này chỉ biết ngọa tào đồ đệ, sát khởi người tới, đều như thế nhẹ nhàng sao còn như thế hung tàn quải nhân ra cô nương cửa sổ đi?" Đột nhiên cảm thấy đáng yêu đồ đệ, một đi không trở lại. Hắn là từ gia ám mẹ Hỏi không ra cái gì tới, liền giết. Tam trưởng lão lúc này mới nhàn nhạt nga một tiếng, thật là sát, nên quải, bất quá lần sau làm vi sư tới, trực tiếp độc chết tính, ngươi là nữ hài tử, đừng động một chút liền đánh đánh giết giết, bị thiếu chủ ghét bỏ nhưng không tốt. Diệp bất luôn cười nhìn hắn, "Ân." Tam trưởng lão đang muốn cùng nàng nói chuyện, lại thấy một cái ngoại môn đệ tử ôm cái dương vào được, hướng nàng hô, "Diệp sư tỷ!" Ngự Vương nhờ người cho ngài mang đồ vật đã trở lại. Chương 577 Thẩm Chi Hàn hàn ngàn dạ tụ ân ái một. Nghe lời này, Diệp Bất Nôn lập tức nhướng mày, lòng tràn đầy vui mừng chạy qua đi, không quá tin tưởng hỏi, thật là Thẩm Chi Hàn cho ta đồ vật sao? Đúng vậy, gia giai thúc ngựa từ Lam Việt quốc đưa về tới. Ngoại môn đệ tử đem cái dương thả xuống dưới. Cảm ơn, vất vả. Diệp Bất Nôn vui vẻ cong lên mặt mày. Sau đó thuận tay cho ngoại môn đệ tử một cái dưỡng linh đan. Ngoại môn đệ tử cầm đan dược, kích động không ngừng, liên tục nói lời cảm tạ. Diệp sư tỷ quả nhiên nếu như hắn đệ tử nói như vậy hảo, rất là thân hòa không có cái giá, ra tay lại hào phóng, cho người ta một loại tôn trọng cảm giác, không giống từ sư tỷ, tuy rằng cũng thân hòa, nhưng càng nhiều làm người cảm thấy là bố thí. Tam trưởng lão đi ra bước, to mò nhìn trước mắt đại cái dương, mau mở ra nhìn xem. kiêu chủ lại đưa cái gì tuyệt thế bảo bối. Diệp Bất Nôn đem cái dương giọn đến phòng trong, sau đó mới đưa cái dương cấp mở ra, đập vào mắt chính là một phong thư dài tin. Nàng liền bất chấp trong dương có cái gì, vội vàng đem tin cầm lấy, mở ra nhìn, đập vào mắt đó là hắn cứng cấp hữu lực chữ viết. Buồn Vương vị hôn thê ngôn nhi, thấy tự như mặt. Hôm qua mới đến Lam Việt quốc, sợ ngươi lo lắng, xuống tay tự tay viết một phong, mạnh khỏe, chờ nhớ mong. bạch trạch nó nhưng hộ hảo ngươi tiểu nãi hộ lại thượng hảo ngươi nhưng hảo. Thậm chí Hàn Tin, hỏi một ít nàng hàng ngày, nói một ít hắn hàng ngày, quan tâm bên người nàng người, tiện thể mang theo trở về lễ vật, còn có huynh thành cùng sư phụ, tóm lại hết thảy thực việc nhà, giống như là gia phương xa trợ phụ, cấp ở nhà chờ thê tử viết thư nhà giống nhau. Những câu giản dị, rồi lại làm người cảm thấy an tâm. Diệp Bất Luân hai trong mắt mỉm cười đi xuống nhìn. Bốn Vương hỏi qua "Hóa ra, nữ tử thích nhất nghe đó là ta thích ngươi linh tinh lời ấu yếm, lần trước là ta ngu dốt, lần sau sẽ hối cải." Bổn vương còn hỏi một ít nam tử thích nữ tử biểu hiện, các loại đều có, nhiều nhất đáp án đó là thích nàng, xem muốn ngủ nàng, nhưng Bổn vương cảm thấy này không phải thích, mà là thấy sắc này lòng tham, cho nên ta cảm thấy, chân chính thích là cả đời chỉ nghĩ ngủ nàng một cái, thân thể hắn chỉ đối nàng có cảm giác. Nhìn đến này Diệp Bất Luân nhịn không được cười ra tiếng tới, trong lòng lẩm bẩm, hắn có chút không cao lãnh, hơn nữa cũng sẽ không đối cảm tình keo rẻ, nhưng này đó hắn đều là hỏi ai sẽ không bị dạy hư đi. Thượng ở phương xa, ở viết này phong thư thẩm chi hàn, tựa nhìn thấu tâm tình của nàng, kế tiếp liền giải thích, hỏi đều là chút yêu cầu lui tới nam nhân, không đi cái gì không sạch sẽ địa phương, sẽ không bị dạy hư, nói tốt làm ngươi dạy. Diệp Bất Luân chọn mày Đáy mắt nàng ngăn không được ý cười, hắn có như thế hiểu biết nàng sao? Hành trình không ngừng, chớ hồi âm, thiên luôn vận ngữ, hóa thành một câu nô tâm niệm ngươi, ngươi vị hồn phu thầm chi hàn. Nhìn đến cuối cùng này một câu, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy như là có một cây lông sù sù lông chim, nhẹ nhàng vắt qua nàng tâm, làm nàng hơi hơi run rẩy, lại tựa một cổ dòng nước gấm rớt vào, cả người ấm áp, càng tựa đột nhiên dưới đáy lòng tràn ra pháo hoa, tâm tình đã mỹ lệ. lại cảm giác hạnh phúc. Ngô tâm nhẹ người, diệp bất luôn ngón tay, nhẹ nhàng vu về cứng cấp lưu lực tự, mặt mày mỉm cười, khóe môi cao cao giơ lên, lời này ý tứ là ta lòng đang tưởng ngươi sao? Cái này Băng Sơn thằng nam, nói lên lời ồ oh, yếm tới, thật đúng là không kém, Liêu nàng hiện tại chỉ nghi tuấn gì, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, sau đó phụng hắn mặt, thật mạnh thân hắn mấy khẩu, sau đó nói cho hắn, nàng cũng suy nghi hắn. A Nàng bị hắn này một câu nô tâm niệm ngươi cấp liêu đến không thể khống chế chính mình, hảo tưởng hoa thức tú ân ái. Trước năm 78 thẩm chi hàng ngàn giảm tú ân ái 2. Tam trưởng lao vốn dĩ vô tâm dình coi, nhưng xem diệp bất ngôn kêu tiểu mặt đẹp, cười cùng hoa nhi dường như, cả người đều tràn đầy hạnh phúc hương vị, nhịn không được thăm dò, liếc mắt một cái liền liếc đến cuối cùng một câu, liền nhướng mày niệm lên, thiên ngôn vạn ngữ, hóa thành một câu nô tâm niệm ngươi, ngươi vị hồn phu thẩm chi hàn Lúc này, Từ Tiêu Nguyệt tới Ngưng Đan Điện lấy thuốc trị thương, vừa đến cửa, đột nhiên lọt vào tai này một câu, cả người liền cứng ở tại chỗ, ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Bất Ngôn là ngăn không được hạnh phúc tươi cười, nàng lập tức liễm hạ con ngươi. Sư huynh cấp Diệp Bất Ngôn gửi thư còn nói như vậy tình thâm nói này không giống như là nàng sư huynh tính tình, chuyện này không có khả năng là thật sự định là Diệp Bất Ngôn cố ý diễn trò, làm nàng nghe thấy, nàng muốn nhịn xuống. Diệp Bất Ngôn nghe được thanh âm, lập tức đem tin ôm vào trong ngực, ngước mắt trách cứ, "Sư phụ, nhìn lén nhân gia tin, thật không đạo đức." Nay nhưng tương đương với thư tình, nàng muốn chứng minh một người xem, một người hồi vị. Ha ha ha. Tam trưởng lão vui sướng cười lên tiếng, không nghĩ tới thiếu chủ cũng sẽ nói lời yếu ớt, khó trách đem ngươi cấp vui vẻ, đây là hạnh phúc đi." Diệp Bất Ngôn ủy trang tức giận nói, "Ta muốn khấu hạ A Hàn cho ngươi lễ vật." Ta vừa rồi còn nhìn đến mở đầu cùng kết cục, bổn vương vị hôn thê, ngươi vị hôn phu nói này, tam trưởng lão cười càng là vui vẻ, đua với thân như khê nữ diệp bất ngôn, thiếu chủ đây là bị ngươi từ hôn sợ, còn muốn cố ý nhắc nhở một chút các ngươi thân phận. Sư phụ ngươi còn muốn hay không lễ vật diệp bất ngôn xấu hổ buồn bực ư? Rõ ràng chính là bằng phần sự, nhưng lúc này bị người như thế trêu chọc, nàng chính là cảm thấy trên mặt nóng rát, nhưng tâm rồi lại ngăn không được nghẹn nhỏ. Lần trước nàng từ hôn, thậm chi hàn thật sự sợ sao tròn nên đây là cố tình nhắc nhở sao. Xem nàng xấu hổ mặt đều đỏ, lại phải bị khấu hạ lễ vật, tam trưởng láo cũng không hề đậu nàng, vội thúc giục nói, còn có vài chương đầu, mau nhìn xem thiếu chủ đều còn nói chút cái gì làm ngươi hạnh phúc lời ấu hiếm. Diệp bất ngôn liếc tam trưởng láo liếc mắt một cái, thấy hắn còn tưởng nhìn lén, liền xoay người, sườn đối với hắn, lấy ra mặt khác một trường tin xem, chỉ xem một cái. lại là ngây ngẩn cả người, đầu ngón tay hơi hơi siết chặt giấy ven, khiến cho phấn nộn ngón tay cái có chút trở nên trắng. Viết cái gì tam trưởng lão nhìn đến nàng này một tia biến hóa, nương thân thể cao, chăm dò nhìn lén, nguyên lai không phải lời yếu ớt, mà là ngươi bức họa a. Giấy viết thư hiện lên không hề là thẩm tri hàn cứng cấp hữu lực chữ viết, mà là nước chảy mây trôi đường cong, đó là hắn họa, mà họa người trong không phải người khác, đúng là Diệp Bất Nôn, hoa nàng. sinh động như thật, giống như chân nhân như vậy khuynh quốc khuynh thành. Hợp với bốn năm chương giấy viết thư thượng, toàn hoa nàng, thẹn thùng như thiếu nữ nàng, tức giận như sư tử nàng, khí tráng cường đại như nữ vương nàng, đáng yêu như tinh linh nàng, cuối cùng một chương càng là lệnh người mặt đỏ tim đập. Diệp Bất luôn vội vàng xem một cái, khuôn mặt nhỏ bá một chút liền đỏ lên, sợ bị Tam trưởng lão nhìn đi, vội lại xoay người, buông xuống đầu chính mình tinh tế nhìn. Đó là một bức hai người họa, họa trung thẩm chi Hàn An mặc một bộ hồng bào, ngọc quan vấn tóc, một cây màu đỏ dây cột tóc rũ ở mặt hai sườn, sân hắn cao lẫnh khuôn mặt tuấn tú đã cấm dục lại diễm mỹ, rất là yêu nghiệt câu nhân. Lúc này họa trung hắn ngồi ở ghế trên, mà trước mặt hắn, đỏ lên váy nữ tử như nữ vương giống nhau ngồi quỳ ở hắn trên lười, trắng non tay nhỏ nắm hắn vạt áo, kéo xuống hắn cổ áo, lộ ra tảng lớn da thịt, cùng với hắn gợi cảm xương quai xanh. Trong năm 579 thậm chí Hàn Hàn dạm tú ân ái ba. Hơi hơi lộ ra da, da thịt, ngồi quỳ ở trên người hắn tư thế, toàn ái muội lệnh người mơ màng, cũng lệnh người mặt đỏ tim đập, cái này làm cho Diệp Bất Nôn đối này bức họa lại ái lại hận, lần đó nàng rõ ràng là cho hắn thượng dược, như thế nào bị hắn họa, hình như là nàng cấp sắc cường pháp hắn giống nhau, quá cảm thấy thẹn lạ. Họa chung váy đỏ nữ tử, tuy chỉ có một cái sơn mặt, nhưng chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Kia đó là Diệp Bất Nôn, mà họa trung thẩm chi hàn, họa ra hắn chăm chú nhìn nàng khi, đáy mắt kia một mạt ôn nhu cùng sủng nịch. Tam trưởng lão thấy Diệp Bất Nôn mặt đỏ cùng nấu chín tôm dường như, lại đẹp lại có thể khẩu bộ dáng, lại nhịn không được trêu chọc, "Tiểu Lô Đệ, ngươi quá hảo hống, thiếu chủ không phải họa mấy bước xuyên áo cưới ngươi sao?" Như thế nào liền cùng phụng tuyệt thế bảo bối dường như, còn không cho nhìn. "Áo cưới?" Diệp Bất Nôn ngây ra một lúc, Lại là tinh tế nhìn một lần mỗi hai người họa, sắc thật họa chung nàng, mũ vương khăn quàng vai, giống như xuất gia giống nhau, mà thậm chí hàn trên người hờ bảo, chi tiết thượng đồ án, lại là cùng trên người nàng giống nhau, nhìn như là tân lang hỉ phục. Lại nhìn kỹ bối cảnh, cũng không có họa ra cái gì tới, chỉ có bên cạnh có một đôi long vương quốc, vẫn là có khác hỉ tự, nếu không tế nhìn, còn nhìn không ra tới cái loại này. Nay chẳng lẽ là họa đêm động phòng hoa chúc đi? Diệp Bất Nôn mặt đẹp, lập tức lại đỏ vài phần, thậm chí hẳn cái này muộn tao nam, một khi minh tao lên, quả thực thật là đáng sợ. Tiểu Đô Đệ, ngươi mặt lại hồng, đã có thể so áo cưới đỏ còn đỏ, còn có ngươi xem xong không? Xem xong rồi chạy nhanh xem lễ vật, ta còn muốn biết thiếu chủ mang cái gì lễ vật trở về, quả thực thụ sủng nhược kinh. Không thấy đủ. Diệp Bất Nôn vội vàng đem này hai người ái bội họa cấp bên người phỏng. Sau đó nhìn kỹ cái khắc bốn chương bức họa, hoa người trong chỉ có nàng, nhưng đều ăn mặc một thân váy đỏ, hoặc là nói là đỏ thâm áo cưới. Tam trưởng lão thấy diệp bất ngôn lặp lại nhìn bốn chương đồ, rất lạ bắt quái cũng thầm dò nhìn, nghi hoặc nói, bốn chương quần áo đều không giống nhau, nhìn đều là tân nương áo cưới kiểu dáng, thiếu chủ đây là làm ngươi chọn lựa tuyển áo cưới, sau đó hảo thành tân sao? Đúng vậy, bốn chương đồ diệp bất ngôn xuyên đều là váy đỏ. Nhưng đều là tân nương áo cưới các loại kiểu dáng, nhưng váy đỏ thượng đa dạng, đều là diễm lệ khí phách hồng liên. Diệp bất ngôn nghĩ vừa rồi hai người họa váy đỏ, cũng là áo cưới kiểu dáng, thả còn vẽ mũ phượng, không khỏi làm nàng ngây ra một lúc, này đó nên sẽ không thật là hắn thân thủ thiết kế tân nương áo cưới đi. Xem qua tiểu thuyết bá đạo tổng tài vì tân kiểu nương thiết kế áo cưới, này lần đầu tiên nhìn đến Cao Lánh Vương gia thiết kế tân nương áo cưới. Ngao ô! Băng Sơn thẳng nam vén lên người tới, quả thực muốn mạ người a. Sư phụ, có thể hay không là suy nghĩ nhiều. Diệp Bất luôn trong lòng ngăn không được nhảy nhót cùng chờ mong, nhưng vẫn là nhịn không được lo lắng, hắn đều còn chưa nói thích nàng đâu, sao có thể này liền vì nàng thiết kế hào áo cưới? Đối, lần trước kia làn váy hồng liên váy, hẳn là cũng là thẩm tri Hàn thân thủ thiết kế. Càng nghĩ càng cảm thấy, này Băng Sơn vương gia, thật sự quá sẽ liêu nhân. liền xem hắn, có nghĩ liêu. Xem nàng như thế không tự tin, Tam trưởng lão cười khẽ một tiếng, này tuyệt đối là tân nương áo cưới, phòng trưng là thiếu chủ làm ngươi chọn lựa tuyển, hảo chế tạo gấp gáp, đến lúc đó thành thân mới kịp. Diệp bất luôn ôm bức họa, lẩm bẩm, chúng ta còn không có đính hôn kỳ đâu, huống chi ta còn chưa nói phải gả cho hắn đâu. Nàng hiện tại chỉ là thích hắn, cùng hắn yêu đương, thành thân còn sớm thực đâu. Bất quá, còn chưa tưởng xong, Liền nghe được có đệ tử tiếng la, Từ sư tỷ như thế nào không đi vào. Chương 580 thẩm tri hàn ngàn dặm tú ân ái 4. Nghe được tiếng la, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn lại, thấy Từ Tiêu Nguyệt liền đứng ở cửa, thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Từ sư tỷ tới thật lâu, Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn nàng, xem thần sắc của nàng, hẳn là đứng một hồi lâu, thả còn nghe được một ít lời nói đi. Từ Tiêu Nguyệt đem len lết không cam lòng cảm xúc, đều che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu tròng, nhấc chân đi đến, vừa đến, chỉ là nhìn đến Tam sư bá cùng Diệp sư muội giống như đang thương lượng sự tình, liền không hảo quấy rầy, hơi đứng trong chốc lát. Là sao, ta còn tưởng rằng Từ sư tỷ tới thật lâu, nghe xong một hồi lâu, tâm tình không thoải mái, không nghĩ tiến vào đâu. Diệp bất ngôn nhìn đã khôi phục thần sắc Từ Tiêu Nguyệt. Từ Tiêu Nguyệt đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt, Nhìn trên mặt đất cái dương, Dư Quang nhẹ liếc liếc mắt một cái diệp bất ngôn trong tay giấy viết thư, sau đó thừa nhận nói, "Sắc thật có chút không thoải mái." Tam sư bá cùng Diệp sư muội thở cho tỉnh thân, nhưng ta lại sắp cùng sư phụ chế liễu, nhìn đến khó tránh khỏi thương thân. Đúng vậy, nàng nghe xong thật lâu, từ kia một câu nô tâm niệm ngươi bắt đầu liền nghe được, đến sau lại nói tân nương áo cưới. Ha ha, Diệp bất ngôn khẳng định là đoán được nàng lúc này muốn tới. Cho nên cố ý cùng Tam trưởng lao đứng ở chỗ này diễn trò cho nàng xem, vì chính là kích thích khiêu khích nàng đi. Nàng La tuyệt không sẽ thượng diệp bất ngôn lương. Diệp bất ngôn híp con ngươi, co mặt mày, hồn nhiên vô hại nhìn Từ Tiêu Nguyệt, từ sư tỷ chẳng lẽ là ở trong lòng tưởng, ta này lại là kích thích khiêu khích ngươi đi. Đối mặt như vậy trắng ra khiêu khích nói, Từ Tiêu Nguyệt như cũ vẻ mặt hảo tính tình, không có, Diệm sư muội suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tới bắt thuốc trị thương. Cầm liền đi. Từ sư tỷ không gấp nói, "Giúp ta xem một chút đi, ta có chút lựa chọn không tới." Diệp Bất Nôn đem kia hai người họa cũng đem ra, cùng nhau đưa cho Từ Tiêu Nguyệt, mặt mày càng là cong như trăng non nhi giống nhau, cười thực vô hại, "Từ sư tỷ như thế hảo, hẳn là không lại đi." Đối, nàng chính là muốn kích thích khiêu khích Từ Tiêu Nguyệt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Từ Tiêu Nguyệt có thể nhận đến khi nào. Từ Tiêu Nguyệt nhìn về phía Diệp Bất Nôn, tuy cười vô hại, nhưng ở trong mắt nàng đó là kiêu ngạo, đó là khoe ra, đó là khiêu khích. Nàng tưởng cự tuyệt, chính là rồi lại nhịn không được tò mò, rốt cuộc là thật sự sư huynh cấp Diệp bất ngôn viết tin, vẽ tên áo gối, vẫn là Diệp bất ngôn diễn trò cho nàng xem. Nàng tin tưởng là người sau, bởi vì sư huynh là như vậy cao cao tại thượng người, như thế nào khả năng làm loại này chuyện nhỏ. Nàng không thể cự tuyệt, nàng còn muốn cẩn thận nhìn, sau đó vạch Trần Diệp bất ngôn nói dối. hung hăng đánh mặt nàng, muốn cho nàng phải có tự mình hiểu lấy, biết sư huynh sẽ không vì nàng làm loại này chuyện nhảm nhí. Nghĩ thông suốt sau, Từ Tiêu Nguyệt cười tiếp nhận tin, "Hảo." Đương hỏa đập vào mắt đó là ăn mặc cao cớ diệp bất ngôn, Từ Tiêu Nguyệt thân mình không khỏi cứng một chút, nhìn đến đặt bút chỗ, có thậm chí Hàn Đật có thói quen cất bút, sắc mặt đều có chút thay đổi. Nhưng nhìn đến góc nhỏ một cái tiểu đồ án, thực mau lại khôi phục tự nhiên. Sư huynh căn bản là không có ở góc họa như vậy đồ, cho nên tuyệt không phải sư huynh họa, mà là Diệp Bất ngôn diễn trò cho nàng xem. Cái này làm cho nàng tâm tình tốt hơn một chút một ít, tiếp tục lật xem cái khắc họa, nhưng nhìn đến kia hai người hái mọi dáng ngồi đồ thời điểm, Từ Tiêu Nguyệt tay hơi hơi khẩn chút, trên mặt biểu tình cũng có rất nhỏ biến hóa. Họa trung kỳ bất ngôn ngồi quỳ ở thẩm chi hàn trên ngợi, hắn trong mắt ôn nhu sủng lịch, còn mang theo một tia tình tám. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua sư huynh. Trong 581 thậm chí hàng ngàn dặm tu ân ái năm. Cho dù này họa là giả, La Diệp Bất Nôn tìm họa sư họa, nhưng vẫn là như dao giống nhau thứ nàng tâm, nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng, Diệp Bất Nôn cùng sư huynh phát sinh như vậy thân mật quan hệ, cho dù chỉ là bức họa cũng không được. Quyết không cho phép Diệp Bất Nôn như vậy ý dâm làm bẩn sư huynh, đó là cao cao tại thượng thiên thần, chỉ nhưng xa xem, không thể khinh nhờn thiên thần. Nàng muốn hủy họa này bức họa. Diệp Bất Nôn nhìn từ Tiêu Nguyệt sắc mặt, từng câu từng chữ nhắc nhở, từ sư tỷ cũng không nên tay run, đem họa cấp xe a, bằng không nhưng chính là ghen ghét ta, rốt cuộc từ sư tỷ thích ta vị hơn phu, thật dễ dàng làm người hiểu lầm. Đang muốn làm bộ tay run hủy họa từ Tiêu Nguyệt, nghe được lời này, chỉ phải ngăn trở ý tưởng, sau đó cười đem họa đưa cho Diệp Bất Nôn, tuy nói không tốt lắm, nhưng vẫn là muốn cùng Diệp sư muội nói một tiếng. Này bức họa không phải xuất từ Ngự Vương tay, hắn có cái thói quen đặt bút họa cầu, này đó họa tuy rằng bắt chước rất giống, nhưng Ngự Vương cũng không có ở đặt bút chỗ họa tâm thói quen. Đối, này đó họa đều không phải xuất từ sư huynh tay, nàng có cái gì hảo ghen ghét Diệp Bất Nôn. Nghe Từ Tiêu Nguyệt nói, Diệp Bất Nôn nhướng mày, phiên mỗi một trang giấy, chỉ thấy đặt bút chỗ đều có một viên tiểu tâm tâm, ngay cả kia phong thư tử thậm chí hàng tên mặt sau cũng vẽ một viên tiểu tâm tâm. Nàng đột nhiên cảm thấy họa tâm này thao tác, có điểm tao. Diệp sư mội tưởng niệm sư huynh, tự nhiên là có thể lý giải, nhưng chính mình thỉnh họa sư họa như vậy họa, cố ý cho ta xem, liền có một chút như vậy buồn cười cùng tự dứt lấy đủ. Nàng từ nhỏ liền thích sư huynh, đối hắn hết thảy, tự nhiên đều muốn hiểu biết, cho nên từ nhỏ đều sẽ nhặt sư huynh ném xuống phía giấy, đi nghiên cứu hắn chữ viết, hắn thói quen. Diệp Bất Nôn tưởng như vậy lừa nàng, khiêu khích nàng, thật là quá buồn cười, cũng là tự rước lấy nhục. Chẳng qua kia một bức ngồi quỳ tư thế họa, thật là quá làm bẩn sư huynh, nàng thật muốn hủy diệt. Diệp Bất Nôn cẩn thận xác định mỗi một chương đều có tâm lúc sau, sung sướng cười khẽ ra tiếng, thế nhưng học ta họa tiểu Tâm Tâm, rất đáng yêu, cũng rất tao. Kia không phải sư minh họa, Diệp sư muội ta đối sư huynh chữ viết cũng thói quen, chính là rất quen thuộc. Từ tiêu nguyệt nhìn nàng cười, rất là không vui, đều bị vạch trần, thế nhưng còn cười ra tới. Thật là nửa điểm không biết liêm sỉ, thật khiến cho người ta ghê tởm. Diệp bất ngôn cười nhìn nàng, không nhiều lắm cùng nàng bị ợ giải, chỉ là nói, tâm cô ý là họa đi lên, tỏ vẻ hắn đang ở làm Việt Quốc, nhưng lòng đang ta nơi này, đến nỗi này đó có phải hay không xuất từ á hàn tay, ta tưởng từ sư tỉ trong lòng rất rõ ràng, không cần lừa mình dối người. Từ tiêu nguyệt mặt, có chút tương, còn có chút bị nhìn thấu cảm giác. La, này đó họa, trừ bỏ nhiều ra tới tâm, sở hữu đều là sư huynh bút tích, nàng như vậy quen thuộc hắn, tự nhiên đều biết, này đó đều là thật sự. Chỉ là nhìn đến kia nhiều họa tiểu tâm tâm, liền như vậy an ủi chính mình, kia không phải sư huynh họa cấp diệp bất ngôn, sư huynh như vậy cao không thể phàm người, như thế nào khả năng họa như vậy tâm, rõ ràng chính là hướng diệp bất ngôn kia một câu. đang ở làm việc quốc, tâm lại ở nàng nơi đó. Sư Minh từ trước đến nay ít nói, trong lòng có việc, trên cơ bản cũng đều là dấu ở trong lòng, chính là hiện tại thế nhưng làm loại này nữ hài tử mới có thể làm sự, lại còn có vẻ như vậy một bức gái muội họa. Trước kia sư huynh nhìn là cái không có thất tình dục dục, không dính khối lửa phàm tục thiên thần, nhưng hiện tại này đó nhìn, sư Minh cũng bất quá là cái bình thường nam nhân, cũng có thất tình dục dục. Vẫn là sẽ tán tỉnh cái loại này, mà hết thảy này toàn nhân diệp bất ngôn. Này căn bản là không phải nàng sư huynh. Chương 582 khiêu khích ta, muốn trả giá đại giới. Từ Tiêu Nguyệt hít sâu một hơi, cũng không cùng diệp bất ngôn bẻ giải, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc này không phải sư huynh họa, sư huynh là cấm dục thiên thần, mới không phải sẽ cùng diệp bất ngôn tán tỉnh nam nhân. Nàng muốn nhịn xuống, tuyệt đối không thể lại một lần nhảy vào diệp bất ngôn đào tốt hồ. Diệp Bất Nôn đem lễ vật phân một chút, cấp Tam trưởng lão chính là một gốc cây trăm năm khó gặp thảo dược, vẫn là cố ý một đường hộ hảo trở về, làm Tam trưởng lão vui vẻ lông mày đều phải bay ra tới. Thiếu chủ đi ra ngoài nhiệm vụ vô số lần, vẫn là lần đầu tiên cũng cho ta mang lễ vật, ít nhiều tiểu đồ đệ phúc. Hắn xem như thiếu chủ thuộc hạ, nhưng mà bởi vì bất ngôn quan hệ, còn phải tới rồi lễ vật, này thiếu chủ biến hóa, quả thực quá lớn. Đột nhiên có một loại xoay người làm nhạc phụ cảm giác. Diệp Bất Ngôn cười khẽ, tiếp tục phiên lễ vật, là một phần đến từ Lam Việt quốc hoàng cung điểm tâm, bảo tồn thực hảo, là đưa cho Mạc Khuynh Thành, hẳn là tưởng một giải nàng nhớ nhà chi tình. Tam trưởng lão xem nàng thần sắc có chút không đúng, liền hỏi nói, "Là Khuynh Thành lễ vật?" Diệp Bất Ngôn lừ nhẹ một tiếng, "Đúng vậy, đáng tiếc Khuynh Thành thu không đến, bằng không nàng sẽ cảm thấy mặt trời mọc từ hướng tây." Thiếu chủ có tâm Bởi vì đều là ngươi để ý người, đưa lễ, đều rất có tâm. Tam trưởng lão Vô Vô Diệp bất ngôn bà vai, an uỷ nói, đã còn khuynh thành trong sạch, nàng thực mo liền sẽ trở về, không cần lo lắng. Diệp bất ngôn cười đem cái dương đáp lên, nước mắt cười nói, khuynh thành giảm méo đâu, ta giúp nàng ăn luôn. Tiểu tâm nàng trở về tấu ngươi a. Ta đi về trước. Diệp bất ngôn bế lên cái dương, nghĩ hết thảy cũng khỏe, cũng không như vậy nhiều thương cảm. Lúc này từ Tiêu Nguyệt lấy hảo dược ra tới, vừa lúc tiện đường, Diệp sư muội cùng nhau đi thôi. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn nàng một cái, cũng không phản đối, là có tiện đường một đoạn ngắn đoạn. Hai người an tĩnh đi rồi một đoạn, gió lạnh sóc sóc vang, tuyết trắng từ từ, trên đường ít có đệ tử trải qua. Diệp sư muội không cần nhân ta thích sư hình, liền một mà lại nhằm vào ta, hướng ta khoe ra cái gì, sẽ có vẻ Diệp sư muội rất cô cống, cũng là ở khiêu khích. Từ Tiêu Nguyệt cầm gói thuốc, hảo tâm nhắc nhở Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn du mắt, nhẹ nhàng bế ngễ nàng liếc mắt một cái, đối với muốn cấp ta nam nhân nữ nhân, ta là rất khó công, đương nhiên cũng là đối với ngươi khiêu khích, Từ Tiêu Nguyệt ta chính là ở khiêu khích ngươi. Nàng nói thực kiêu ngạo, nàng nói thực đương nhiên. Từ Tiêu Nguyệt không giận hỏi ngược lại, Diệp sư muội là sợ ta cướp đi sư huynh, cho nên mới mọi cách nhằm vào cùng khiêu khích sao? Ngươi ởa hàn trong mắt cái gì đều không phải, ta vì cái gì muốn sợ ngươi Diệp Bất Nôn xem ánh mắt của nàng, rất là khinh thường, còn có hiện tại Tiêu viện, ta là nữ chủ nhân, làm này đó bất quá là muốn nhìn ngươi một chút có thể nhận đến khi nào mà tôi, ở cảm tình thượng, ngươi còn chưa đủ tư cách làm ta tình định. Dứt lời, Diệp Bất Nôn xoay người đi vào Tiêu viện đường nhỏ, ném từ Tiêu Nguyệt một cái cao lánh không thể xâm phạm bóng dáng. Từ Tiêu Nguyệt mắt lạnh nhìn Diệp Bất Nôn bóng dáng. Thằng tắp cắn răng, Diệp Bất Nôn khiêu khích ta, là muốn trả giá đại giới tới. Liên tính những cái đó tân áo cưới là thật sự lại như thế nào? Liên tính sư huynh thật muốn cưới Diệp Bất Nôn thì tính sao? Sư huynh còn xa ở làm việc quốc, còn không có trở về, nàng liền còn có thời gian. Muốn gạ cấp sư huynh nàng Diệp Bất Nôn nằm mơ, đời này đều đừng nghĩ nàng muốn cho Diệp Bất Nôn chết cũng chưa biện pháp tái kiến sư huynh một mặt. đến nỗi sư huynh hứa những cái đó tân nương áo cưới, một ngày nào đó sẽ mặc ở trên người nàng. Chương 583 hắn thật sự tưởng nàng. Tam trưởng lão ôm thảo dược, vui dạo dược thưởng thức một hồi lâu, mới hảo náo manh trụp một chút chính mình đầu, đều đã quên cùng bất ngôn nói ác linh sân sự, lần sau rồi nói sau. Dù sao sự tình còn ở điều tra giữa, một chốc cũng không nổi. Mà lúc này, xa ở Lam Việt quốc thẳm chi hàn, nhìn đầy trời tuyết bay, Liếc mắt một cái nhìn lại, bạc trắng tố bọc thế giới. Diệp Bất luôn nàng lúc này hẳn là thu được tin cùng lễ vật đi. Cũng không biết nàng nhìn tin, còn có những cái đó họa sẽ là cái dạng gì phản ứng, sẽ thẹn thùng sao vẫn là thái độ khác thường, so với hắn càng không dự rẻ. Nhưng hắn tin tưởng, nàng nhất định là cười cong lên mặt mày, nói hắn một câu, "Muốn tao." Cũng không biết, nàng xem đã hiểu mỗi một bức họa cuối cùng lưu lại tâm không có. Lại nói tiếp Hắn thật đúng là tưởng nàng. Sắp trừ tịch, hắn định là vô pháp đuổi ở trừ tịch đi trở về, những cái đó xem như cho nàng đưa cho nàng tân niên lễ, hắn muốn sớm chút đem sự tình làm xong, sau đó sớm chút trở về. Bởi vì, nàng định là cũng tưởng hắn. Ngày ấy lúc sau, tứ trưởng lão Dương Hạo thường liền bị Trương Kế Duyên thông báo, làm hắn đi quản lý Ninh Châu thành sản nghiệp, biến tướng đem hắn trục xuất lang tiêu điện. Đã không có cái này làm yêu. Mà Từ Tiêu Nguyệt lại là một cái thực sẽ ẩn nh nh nh người, lang thiếu điện liền gió êm sóng lặng số dưới. Từ Tiêu Nguyệt không làm sự tỉnh, Diệp Bất Nôn cũng không làm sự tỉnh, địa phương khác cũng không nhiều lắm đi, mỗi ngày lui tới với Ngưng Đan điện cùng Tiêu viện, không phải luyện đan chính là tu luyện. Bởi vì lần đó tự hủy đan điên lúc sau, không hề bị trợ, ngược lại tấn chức thân tốc, đảo mắt trừ tịch đã qua, nên đón tân một năm, mà nàng cũng sắp tấn chức đến địa giai, ngắn ngủn một tháng thời gian Liên tấn chức nhanh như vậy, lệnh người sôi nổi hâm mộ không thôi. Qua năm, tuy đã nhập xuân, nhưng thời tiết vẫn là rét lạnh thực, Diệp Bất Nôn muốn là Thiên Huyền Băng thể trước, nhưng thật ra không sợ rét lạnh. Tam trưởng lão đã tuổi già, cho dù tu luyện hỏa linh lực, vẫn là sợ lãnh thực. Xuyên kia kêu, kêu một cái gián chắc, liền ở luyện đan là lúc, cũng đều không ngoại lệ. Bất Nôn a. Một ngày này vừa tới ngưng đan điện, Tam trưởng lão liền lời nói thâm triễu kêu nàng. Xảy ra chuyện gì? Sư phụ có cái gì không thoải mái địa phương sao diệp bất ngôn đi lên trước, thấy tam trưởng lão thần sắc không tốt lắm bộ dáng, lại hỏi, vẫn là phát sinh cái gì sự? Ác Linh Sơn bên kia lại đã xảy ra chuyện, ta này trong lòng không quá kiên định, liền cùng ngươi nói một chút, làm ngươi chú ý điểm. Ác Linh Sơn lại đã xảy ra chuyện diệp bất ngôn nghi hoặc cau mày, cái gì gọi là lại đã xảy ra chuyện, trừ bỏ nàng một đêm kia thượng Ác Linh Sơn, Nơi đó liền chưa từng nghe qua xảy ra chuyện a. Tam trưởng lão ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng, thấy không có người khác, mới lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói, "Trước đó vài ngày, có đệ tử ở Ác Linh Sơn phát hiện một khối thi thể, ngươi đoán là ai?" Diệp Bất Ngôn tâm đột nhiên nhắc tới, trực tiếp nghĩ tới đêm đó thượng sự, Triệu Yên Nhiên. Nàng đã chết sao? Tam trưởng lão liên tục gật đầu, "Chính là nàng." Diệp Bất Ngôn nhẹ nga một tiếng, "Không cần tưởng." khẳng định là tứ trưởng lão giết. Ngươi biết nàng như thế nào chết sao? Tam trưởng lão hơi trầm xuống thanh, cũng không đợi nàng hỏi, liền nhỏ giọng nói, là bị hút hết linh lực mà chết, thi thể đều biến hình. Diệp bất luôn khó hiểu nhìn Tam trưởng lão, cái gì ý tứ? Triệu Yên Nhiên đều bị phế đi, nào có cái gì linh lực? Hơn nữa này cùng hút tinh đại pháp giống nhau sao? Linh lực lại phế, thân thể nhiều ít tàn lưu một chút, chính là ta tu, bị hút khô rồi linh lực, chết thê thảm. hơn nữa. Chương 584 Tà tu. Diệp Bất Nôn xem Tam trưởng lão lời nói đến đây, nói rất là nghiêm túc dáng vẻ lo lắng, cau mày hỏi: "Hơn nữa cái gì?" Ở trên người nàng tìm được ngươi chủ thủ, sự tình nghiêm trọng, lại sự tình quan với ngươi, cho nên việc này bị trưởng môn cấp đệ ép xuống dưới. Nói đến này, Tam trưởng lão cũng không bán cái nút, tiếp tục nói: "Hôm nay lại phát hiện một khối bị hút khô linh lực thi thể, thả là băng linh lực đệ tử. Trạm trưởng Lao nói lời này thời điểm, đều rất cẩn thận cảnh giác, liền sợ bị người khác cấp nghe xong đi, mà Diệp Bất Ngôn tắc nghe có chút như lọt vào trong sương mù, nàng không hiểu cái gì là tà tu, nhưng hút hết linh lực liền cùng hút tinh đại pháp giống nhau, cũng coi như là diễm quỷ hút nam nhân tinh khí là giống nhau đạo lý. Chỉ là nghe thi thể bộ dáng, liền biết phương pháp này có bao nhiêu tà ác. Người gần nhất linh lực tấn trước bay nhanh, việc này một khi truyền ra đi, Đại gia khẳng định trước tiên hoài nghi ngươi. Tam trưởng lão lo lắng sốt ruột nói, hắn trước sau tin tưởng chính mình đồ đệ, nhưng trưởng môn đã tại hoài nghi. Hiện tại không đem sự tình nói ra, đó là cố kỵ bất ngôn là thiếu chủ chân mệnh thiên nữ thân phận, nếu đổi thành người khác, đã sớm nói ra. Tam trưởng lão nhìn Diệp Bất ngôn, trầm giọng dặn dò, "Bất ngôn a, ngươi gần nhất cẩn thận một chút, không cần đơn độc hành động, tốt nhất đi đâu đều có người cho ngươi chứng minh, bằng không sư phụ ta lo lắng thực." Tà đã biết, sư phụ yên tâm đi. Diệp bất ngôn nghĩ thầm, trong chốc lát nàng phải hảo hảo hỏi một chút tà ngọc, tà tu là cái gì? Chuyện này ngươi nhị sư bá ở điều tra, ngươi tiểu tâm một chút. Tam trưởng lão không yên tâm dặn dò vài câu, bởi vì tà tu sự tình, một khi bộc phát ra tới, chính là không thể biết hậu quả. Đến lúc đó, hắn tưởng bảo nàng, đều giữ không nổi, nói không chừng trưởng môn cũng đều giữ không nổi. Chuyện này, hắn vốn nên cũng không biết. nhưng sự tình quan bất ngôn, nhị sư huynh biết hắn quan tâm bất ngôn, công trưởng môn đem chuyện này nói với hắn, làm hắn cùng bất ngôn đều tiểu tâm chú ý một ít. Diệp bất ngôn trở về tiêu viện, trước đem A Ngọc kêu ra tới hỏi tà tu là cái gì, A Ngọc nói không biết, ở bảo điển cũng tra không đến, hiển nhiên là một cái cấm làm người nói sự. Sau lại nàng đi bách thư các tìm một chút, về tà tu ghi lại, hiệu quả trình tự chia làm ba loại, một lấy nam nữ giao hợp tư thế Đơn phương hút đối phương linh lực, nhị khẩu đối khẩu hút một bên khác linh lực, tam là hai trường tương đối, trực tiếp hút đối phương linh lực. Đệ nhất loại là nhất hữu hiệu, cũng là nhất âm động, nhất bị người chê chẽ, loại thứ ba còn lại là nhất không có hiệu quả, cũng không tính chân chính tà tu, bởi vì có người sẽ dùng loại này phương pháp, đem chính mình linh lực chuyển dời đến người khác trên người. Mà này ba loại tu luyện linh lực phương thức, so bình thường hấp thu thiên địa linh khí muốn mau nhiều. Miễn đem linh khí chuyển hóa vì linh lực bức đi, nhưng bởi vì hút sẽ chí người khác tàn phế hoặc là tử vong, bị thế nhân xương hô vì tà tu giả. Một khi phát hiện có người tà tu, đó là tội ác ai cũng có thể giết chết. Tà tu chỗ tốt chính là tấn chức phi thường mau, chỉ cần đan điền không thế, hút người khác linh lực, cũng có thể khôi phục tự thân hao tổn linh lực. Nhưng tà tu cũng là có hậu di chứng, linh lực không hề thuần tịnh, hơn nữa người sẽ dần dần khô gầy đi xuống. Sẽ so bình thường già rồi 10 tuổi 20 tuổi tà hưu, như là hút độc giống nhau, rất là khủng bố bộ ráng. Khô gầy như xài già rồi 10 tuổi 20 tuổi diệp bất ngôn đem thư khép lại, thả lại cậy sách, là tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão giam cầm ác linh sơn một tháng, ra tới chính là ráng vẻ này, linh lực cũng khôi phục phi thường hảo, là tà tu sao kia hiện tại là muốn sấn nàng linh lực tân chức bay nhanh là lúc, muốn đem cái này tội danh khô ở nàng trên đầu. Trong 585 lại lần nữa làm Từ Tiêu Nguyệt rời đi. Tứ trưởng lão đều rời đi lang tiêu điệt, còn như thế không an phận là hắn quá mức si tình, vì Từ Tiêu Nguyệt nghĩ ra rất nàng, vẫn là bọn họ hai người ở liên thủ hãm hại nàng. Cái kia tứ trưởng lão một ngày không giết, nàng Nhật Tử liền một ngày không bình tĩnh, tìm cái thời gian xuống núi đem hắn cấp giết, miễn cho cho nàng tìm phiền toái. Ngay kế, đi ngưng đàn điện, Tam trưởng lão lại lần nữa nhỏ giọng cùng nàng nói: lại phát hiện một người đệ tử bị hút khô linh lực mà chết, vẫn là ở Ác Linh Sơn phụ cận. Tam trưởng lão giận do nàng một phen, mới xoay người đi vội trong chốc lát, liền có đệ tử tới thịnh diệp bất ngôn đi lang điện. Diệp bất ngôn cho rằng lại là muốn tam đường hội thẩm, kết quả đi, chỉ có Trương Kế Duyên một người, liền hô, trưởng môn. Trương Kế Duyên hai mắt như ương giống nhau, sắc bén đánh giá Diệp bất ngôn, thấy nàng tùy thân hình gầy úm, nhưng lại sắc mặt hùng hục. Không, có nửa điểm tà tu bộ dáng, lúc này mới hơi chút yên tâm chút, nhưng nhiều ít vẫn là hoài nghi nàng. Ngươi gần đây linh lực tấn chức so trước kia mau nhiều, thả so năm đó Chi Hàn còn muốn mau. Diệp Bất luôn biết hắn hoài nghi cái gì, chỉ là đỉnh sống lưng, ngẩng đầu bằng phẳng nhìn Trương Kế Duyên, trước đây tu luyện lười biếng, tự nhiên liền chậm, ta thiên phú cái gì đều ở A Hàn phía trên, tu luyện so với hắn còn muốn mau, cũng là bình thường. Vậy là tốt rồi. Hy vọng ngươi không cần tưởng cái gì, tà môn ma đạo sự. Trương Kế Duyên xem nàng sắc mặt không tồi, mới không có thâm nhập hoài nghi. Diệp Bất Nôn nhấp môi cười khẽ, cũng không làm trả lời. Trương Kế Duyên nhìn nàng bằng thẳng, tuy là yên tâm cùng tin tưởng, nhưng nhiều ít vẫn là hoài nghi. Diệp Bất Nôn gần nhất linh lực tấn chức phi thường mau, lại ra như vậy sự, quá lệnh người hoài nghi. Linh Châu thành tới một đám dược liệu, ngươi trong chốc lát xuống núi hỗ trợ cái mấy ngày, lại trở về. Trước đem nàng chi khai lang tiêu điện, xem nàng không ở nhật tử, còn có thể hay không có người chết, hơn nữa nàng không ở, cũng càng vương tiện điều tra. Diệp bất luôn trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, nàng đang muốn tìm cơ hội xuống núi đi sát tứ trưởng lão đâu, hiện tại đúng là thời điểm, từ Tiêu Nguyệt bên này, nàng làm sư phụ hỗ trợ nhìn chằm chằm điểm.